Tiểu khê cũng phát hiện sơn động phía dưới chứa đựng con ngồi đã sớm đã ăn xong, ngôi cao thượng con ngồi cũng đã ăn hơn phân nửa, bên ngoài thời tiết vẫn như cũ thực các liệt, mỗi ngày không phải hạ tuyết, chính là thổi mạnh gió to, tuyết quý còn không biết khi nào kết thúc. Tiểu khê bọn họ đã đem thịt nấu ăn, tuy rằng như vậy trường phong bọn họ uống canh thịt có thể hốn cái lường dạng, nhưng là như vậy cũng không hợp bọn họ thú nhân khẩu vị. Bất quá tại đây dài dòng tuyết quý, nhà bọn họ nhật tử đã tính hảo quá, mấy ngày nay nàng còn thấy có thú nhân. Mạng phong tuyết đi ra ngoài tìm kiếm con ngồi. Như vậy thú nhân hẳn là trong nhà chứa đựng đồ ăn thật sự là không nhiều lắm, mới có thể tại như vậy ác liệt thời tiết chung, nghĩ đi ra ngoài thử thời vận. 89 đồ ăn. Ngày nay sáng sớm lên, tiểu khê rốt cuộc ở trên bầu trời thấy thái dương, tuy rằng nó cũng không sáng ngời. Bởi vì hôm nay tuyết cũng không hạ phong cũng nhỏ, ở trong sơn động bị buồn hỏng rồi giống được nhóm, đã không nín được, sôi nổi đều chạy ra sơn động, chạy đi nơi xa rừng rậm cùng núi cao xem có thể hay không may mắn đụng tới một con gia tới kiếm ăn động vật cho bọn hắn săn trở về thêm cơm chính là mãi cho đến buổi chiều đi ra ngoài thú nhân giống được nhóm đều là hai tay chống chân phản hồi khai trường phong bọn họ cũng không ngoại lệ từng cái treo đầy người băng máng đứng ở sơn động trước ngôi cao thượng bị tiểu khê một bên chụp phủi trên người tuyết cùng khối băng một bên bị lại nhải. trước hết bị lộng sạch sẽ tiểu phương nguyên bị tiểu khê đẩy mạnh trong sơn động ấm thân mình sau đó xoay người dùng nàng cặp kia đen nhánh hai mắt trướng mắt Hai cái chính mình lau mình thượng tuyết cùng băng thành niên giống được. Lần sau các ngươi hai cái muốn đi trên núi thông khí, đừng mang theo nhà chúng ta tiểu Phượng Nguyên, xem đem tiểu ra hỏa đông lạnh, mau thành một cái khắc băng chim đại bàng. Trường phong cùng kình thương túi đầu làm bộ trà lau trên người băng tuyết, chính là không ngẩn đầu trả lời nàng lời nói. Tiểu khê còn tưởng lại lại nhảy vài câu, đã bị rôi đầu ra tới nói chuyện Phượng Nguyên, khi nói cái gì cũng không nghĩ nói. Phượng Nguyên kỳ quái nhìn trường phong cùng kình thương nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ vì cái gì sinh khí, ta nói đều là lời nói thật a. Ta là thật sự tự nguyện cùng các ngươi đi ra ngoài chơi. Trường phong đi ngang qua phượng nguyên bên người không có để ý tới hắn đi qua, kinh thương chụp một chút đầu của hắn, tiểu tướng đốc, ngươi tiểu khê tỉ tỉ là đau lòng ngươi, sợ ngươi còn tuổi nhỏ bị đông lạnh hỏng rồi, cho nên quan tâm ngươi mới như vậy nói. A. tiểu phượng nguyên lùi về đầu, đi theo tiểu khê bên người. Tiểu khê đang ở cùng mặt, Nàng hôm nay muốn dùng nói nhiều nói nhiều thú thịt cùng nấm bao một đốn sủi cảo ăn. Vì thế thấy trường phong tiến vào liền nói đến, người đi ra ngoài cho ta lộn một ít sạch sẽ tuyết trở về hóa thành thủy, buổi tối chúng ta hạ sủi cào ăn. Tiểu Khê chỉ vào trên bàn đá mặt phóng hai cái bình, nơi này ta đã phóng hảo thịt cùng gia vị, quá trong chốc lát đoan đi vào nấu chín, buổi tối cùng sủi cào cùng nhau ăn. Tiểu Khê biết bọn họ sức ăn đều rất lớn, chính mình làm lại nhiều sủi cảo, bọn họ cũng không đủ ăn no cho nên lại nấu hai bình thả ra vị dã thu thịt, nàng cố ý nhiều thả một ít ra ớt tay, như vậy có thể loại bỏ ban ngày bọn họ đi ra ngoài trên người xâm nhập hạt khí. Chay cán bột là mấy ngày hôm trước tiểu khê làm trường phong cấp làm, hôm nay liền phái thượng công dụng, kình thương thấy tiểu khê cán trong chốc lát sủi cảo ra, liền tiếp nhận cái này sống. Từ bắt đầu có thể đem mỗi trương sủi cảo ra ninh hy thoái đến chậm rãi thành hình tròn, kình thương chỉ dùng mười mấy trương sủi cảo ra liền học được. Cái này làm cho tiểu khê lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới như vậy đại tay còn như vậy linh hoạt, trường phong đứng ở tiểu khê bên người, giúp đỡ nàng nhét sủi cảo. Tiểu khê nhìn trường phong nhét sủi cảo liếc mắt một cái, chuyển qua đầu không nỡ nhìn thẳng, thấy thế nào, như thế nào giống bao gì đó cục bột. Bên cạnh phượng nguyên nguyên bản cũng nháo muốn làm vần thán, làm tiểu khê đưa cho hắn một cái cục bột một bên méo đi chơi. Trường phong thấy tiểu khê ghét bỏ ánh mắt, màu lam nhạt đôi mắt mị mị, lại nhìn nhìn chính mình cùng tiểu khê đặt ở cùng nhau sủi cảo, rõ ràng hắn cũng là chiếu giống nhau nhất nha Vì cái gì làm được sủi cảo hình dạng, sẽ như vậy bất đồng đâu. Trường phong nhìn chính mình lòng bàn tay một khối nho nhỏ ra mặt, như thế nào thỏ con méo liền thành một cái nửa vòng tròn, chính mình méo liền lại khôi phục thành cục bột hình dạng. Tiểu khê nhìn trường phong hề phải mặt, đè xuống chính mình muốn nết lên tới khỏe miệng, nàng sợ cười ra tới cái này keo kiệt linh lang thú nhân sẽ bực. Vì chính mình này mạng chó hảo, vẫn là không cần cười ra tiếng cho thỏa đáng, nàng nhưng không nghĩ bị người nào đó lại sửa chữa không thể ra tới gặp người. Buổi tôi ăn cơm thời điểm, quả nhiên chính mình làm sủi cảo không đủ ăn, cuối cùng liền hai bình nấu thịt cũng ăn sạch sẽ, cứ như vậy hai cái thành niên thú nhân giống được cũng chỉ ăn cái hơn phân nửa no. Đừng quên trường phong cùng kình thương ở vì tuyết quý sau chứa đựng năng lượng thời điểm, mỗi một đốn đều có thể ăn xong 30 cân tả hữu đồ ăn, ngay cả tiểu phượng nguyên lúc ấy cũng có thể ăn cái 7-8 cân tả hữu. Chính là nguyên thân cái này thỏ thỏ thú giống cái, muốn thật ở nàng đói thời điểm, chỉ sợ cũng có thể ăn cái 2-3 cân chẳng qua tiểu khê xuyên qua tới về sau có kiếp trước gầm thực thói quen cho nên mới môi đốn ăn tương đối thiếu chút tuyết quý cuối cùng này một tháng thời tiết chợt âm chợt tình phi thường không ổn định ngày hôm qua còn ra thái dương hôm nay liền đại tuyết phiêu phiêu dương dương bay đầy trời lạc tuyết hậu hiện tại đã bình tới rồi tiểu khê ngược chỗ nàng đã không thể ngồi ở trường phong bối thượng xuống núi động đi chơi tiểu khê đỡ eo đĩnh cái bụng ở trong sơn động chậm rãi đi tới nàng mỗi ngày đều sẽ như vậy đi lên một hai cái giờ nàng kiếp trước đã làm bác sĩ Biết làm như vậy có lợi cho thuận lợi sinh sản. Trường phong ngồi ở thạch đôn thượng, đôi tay ở chúc trong buồn rửa sạch ca khô, chuẩn bị giữa trưa hầm cá cấp tiểu khê ăn, một bên nhìn tiểu khê đi tới đi lui, dơ lên khỏe môi, trên mặt tràn đầy che giấu không được hạnh phúc. Toàn bộ trong sơn động ấm áp, tiểu khê qua lại xem một cái trường phong hai người ánh mắt tương giao khi, trong ánh mắt tràn ngập không tiếng động ôn nhu. Nhật tử nhoáng lên nửa tháng đi qua, tiểu khê ra trong sơn động, tuy rằng liền cùng thường lui tới giống nhau tràn áp nhưng là Trường Phong cùng Kình Thương vẫn là bởi vì càng ngày càng ít đồ ăn trên mặt xương cốt đều chậm rãi hiển lộ ra tới Tiểu Khê cùng Phượng Nguyên tuy rằng cũng gầy một ít nhưng là trong nhà hai cái thành niên thú nhân giống được đều không cho phép bọn họ hai cái ăn ít cho nên hai người nhìn còn hảo đặc biệt là Hoài Nhãi con bụng đại nàng cho dù có ý trộm giảm bớt sức ăn bởi vì bụng đại đảo có vẻ không có gầy nhiều ít Tiểu Khê bọn họ nhật tử tuy rằng gian nan chút nhưng là còn có thể duy trì sinh hoạt cùng Tiểu Khê gia còn có thể duy trì sinh hoạt Bất đồng đến là tiểu hoa ra theo tuyết quý kết thúc tới gần, nhà bọn họ chứa đựng đồ ăn đã sắp còn thừa không có mấy. Năm nay mánh bọn họ đi vào thánh sân sau, tuyển hào thích hợp sân động, bởi vì nghĩ đến tiểu hoa sẽ ở tuyết quý sinh sản. Liên tưởng nhiều đánh một ít con mồi trở về chứa đựng lên, chờ nàng sinh sản sau liền sẽ không vì trong nhà đồ ăn thiếu thốn mà lo lắng. Liên ở tiểu hoa ra giống được liều mạng muốn nhiều đánh một ít con mồi khi, không nghĩ tới khôn cùng vũ ở một lần bắt giữ hung thu khi, song song bị trọng thương yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi, không thể lại đi ra ngoài bắt giữ con ngồi. Giữ lại manh Cùng Thanh Sơn, sông Lớn muốn ở Đại Tuyết bao trùm rừng rậm trước, chứa đựng đủ 6 cái thành niên thú nhân ăn toàn bộ tuyết quý đồ ăn, vậy có chút khó khăn. Cứ việc manh Cùng Thanh Sơn, sông Lớn đánh con ngồi cũng không ít, nhưng là vẫn là không đủ dài dòng tuyết quý dùng ăn. Tiểu Hoa nhìn trong nhà giống được nhóm gầy chỉ còn lại có da bọc xương, luôn luôn vô tâm không phổi nàng, trong mắt cũng lập loè nước mắt. Vũ ôm trong lòng ngực tiểu báo con ngồi ở tiểu Hoa bên cạnh, Đang ra một bàn tay ôm nàng, hắn biết tiểu hoa vì cái gì khổ sở, vì thế nói đến, ngươi đừng khổ sở, đại ca nhà bọn họ ngày hôm qua cho chúng ta đưa lại đây một ít con mồi, còn đủ ăn một đoạn thời gian. Hơn nữa dài dòng tuyết quý liền phải đi qua, chúng ta thực mau liền phải về nhà, ta cùng các ca ca cũng sẽ thực mau khôi phục lại, ngươi đừng khổ sở. Ngươi cần phải nghe lời, tiểu khê lúc gần đi nói nếu ngươi tâm tình không tốt, sữa liền sẽ biến thiếu, nhà của chúng ta nhai con thân thể liền sẽ đổi bại, dễ dàng sinh bệnh. Ngươi nhận tâm sao? Nghe xong Vũ nói, Tiểu Hoa bình phục chính mình buồn bực tâm tình, đem đầu dựa vào trên vai hắn, ngươi nói Tiểu Khê bọn họ hiện tại làm cái gì? Có thể hay không cũng cùng chúng ta giống nhau quá đến như vậy gian nan. Vũ trầm mặc một chút nói đến, tới rồi lúc này, kia gia đều sẽ khuyết thiếu đồ ăn, bất quá nghe Linh trở về nói, Tiểu Khê gia chứa đựng con mồi còn tính nhiều, tuy rằng cũng sẽ quá đến gian nan, hẳn là vẫn là có thể duy trì. Trong mưa chịu nói, vô luận là Tiểu Khê gia, vẫn là Phong đại gia gia đều phải so với bọn hắn gia hảo quá chút. Phong đại ca gia tuy rằng cũng là ba cái thú nhân giống được săn thú, nhưng bọn hắn gia liền thượng tiểu nhã này một cái giống cái, ở toàn bộ tuyết quý 4 người tiêu hao đồ ăn. Tiểu khê gia đồng dạng cũng là, nghe Linh trở về nói các nàng gia trừ bỏ trường phong, còn ở một cái khác kêu kình thường cường đại thú nhân, hơn nữa ngày đó đưa tiểu khê tới nhà bọn họ cái kia đại bàng thú nhãi con, hẳn là cũng không giống nhà bọn họ giống nhau, bởi vì giống được nhiều đồ ăn tiêu hao cũng mau. Chính mình cùng khôn những kia đoạn thời gian lại bị thương, manh cùng thành sơn, sông lớn bọn họ dùng hết toàn lực đánh con mồi cũng không đủ nhà bọn họ toàn bộ tuyết quý ăn. 90 giảm bớt Đương tiểu khê thấy trường phong cùng kình thương vì tiết kiệm được càng nhiều đồ ăn, có thể làm nàng cùng tiểu phượng nguyên ăn no, bọn họ hai cái mỗi ngày chỉ ăn một đốn, một lần còn ăn rất ít đồ ăn, nàng trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Bởi vì năm nay chính mình xuyên tới quá muộn, cho nên đối như vậy thế giới cũng không hiểu biết, nàng trong lòng âm thầm thể. Sang năm nhất định phải ở tuyết quý trước nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn, không bao giờ sẽ làm bọn họ vì tiết kiệm được một ngụm ăn, đem chính mình đói thành như vậy. Năm nay tuyết mùa khô gian lớn lên xa xa vượt qua các thú nhân chính là tưởng tượng, vốn dĩ liền trước tiên 20 ngày tả hữu tiến đến tuyết quý, thế nhưng lại đẩy sau nửa tháng mới ấm lại. Tiểu khê nhìn chính mình ra sơn động trước càng ngày càng trống trải ngôi cao thượng, trong một góc chỉ còn lại có lớn nhỏ 7-8 con ngồi. Nhìn nhìn lại âm trầm không trung tuy rằng không có lại hạ tuyết. Nhưng là thấy sơn động hạ thật dày tuyết, nàng trong lòng cũng sầu ra tới. Còn như vậy đi xuống nàng sợ trường phong cùng kình thương sẽ đói lạ thân thể. Trong nhà trừ bỏ còn có một ít hồng viên quả bột mì, liền dư lại cô ý lưu trữ nàng sinh sản sau ngao cháo ngập mễ mặt khác ngấm cùng cá gì đó đều ăn xong rồi. Mấy ngày nay nàng đều đem thịt khối cắt thành tiểu thịt đinh, cùng hồng viên quả bột mì cùng nhau làm thành bánh canh, thả một ít muôi ăn nấu tốt nhất với mình. Làm kinh thương cùng trường phong, cũng giống như bọn họ mỗi ngày ăn hai đốn. Như vậy tốt xấu có thể trộn lẫn cái thủy no. Liên ở đồ ăn càng ngày càng ít. Tiểu Khê nôn nóng buổi tối ngủ không yên. Trường Phong đem ở ra thú lót thượng quay cuồng nhân nhi, kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Tiểu Khê dựa vào Trường Phong lực, nghe hắn thùng thùng trầm ổn mà dậy nặng tiếng tim đập, ý thức chậm rãi mơ hồ. Chỉ chốc lát sau truyền ra đều đều tiếng hít thở. Trường Phong ở Tiểu Khê chân bóng trên chán hôn một cái, ngồi dậy đem cái ra thú, cấp Tiểu Khê hướng về phía trước lôi kéo cái hảo chậm rãi đi ra tiểu sơn động chủ trong sơn động còn phóng một khối nguyệt quan thạch trường phong ra tới liền thấy kình thương một người yên lặng ngồi ở bàn đá bên thạch đôn thượng nghe thấy thanh âm kình thương quay đầu thấy hắn nhẹ giọng hỏi như thế nào ngươi cũng ngủ không được trường phong gật gật đầu cũng đi tới bàn đá bên thạch đôn ngồi xuống dưới mấy ngày nay tiểu khê lo lắng hắn đều xem ở trong mắt nàng mặt ủ mày cho, nàng buồn bực không vui đều làm chính mình đau lòng trường phong cùng kình thương trầm mặc ngồi ở trong sơn động nhà bọn họ còn như thế Thú nhân khác gia đình năm nay tuyết quý nhật tử càng thêm gian nan. Hai ngày này đã không còn tuyết rơi, nghĩ đến ly thiên ấm cũng không xa, ngày mai chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, có hay không bởi vì đói khát già tới kiếm ăn động vật, có thể bắt thượng một con nửa chỉ cũng hảo, tỉnh tiểu khê lão sợ đôi ta đói chết. Kinh thương nói xong lời nói đứng lên vô vô trưởng phong bả vai, sau đó về tới chính mình nghỉ ngơi tiểu sân động, chỉ để lại hắn một người, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Hôm nay sáng sớm lên đi ra sân động, Tiểu Khê rốt cuộc thấy Thái Dương bắn ra quang huy, ánh vàng rực rỡ chiếu vào nhân thân thượng cảm giác được cấm áp. Không giống trước một đoạn thời gian, cho dù không chúng có Thái Dương ra tới, cũng sáng choang mang theo một tia lạnh lẽo. xem ra mùa ấm là thật sự một tới. Tiểu Khê cao hứng cảm thụ được chiếu vào chính mình trên người ấm áp ánh mặt trời, vuốt chính mình phình phình bụng, bên trong vật nhỏ đã thường thường ở trong bụng quay rối. Trường Phong lần đầu tiên sờ đến Tiểu Gia Hỏa ở trong bụng động thời điểm, hưng phấn cùng nàng nói nửa đêm nói. Nàng trước nay không phát hiện Trường Phong cũng như vậy làm nhảm. Vẫn là nàng thật sự buồn ngủ chịu không nổi, làm bộ ngủ rồi, Trường Phong mới nhắm lại miệng, vuốt nàng bụng chầm rãi cũng đi theo ngủ rồi. Hôm sau thời tiết hảo, Trường Phong cùng kình thương mang theo ở trong sơn động nghẹn hỏng rồi Tiểu Phượng Nguyên, cũng mặc kệ tuyết có bao nhiêu hậu gian nan đến hướng nơi xa rừng rậm đi đến. Tiểu Khê nhìn sơn động hạ thật dày tuyết, dưới ánh nắng chiếu xuống, rõ ràng có muốn hòa tan dấu vết, rốt cuộc từ ngực thư ra một ngụm buồn bực cái này dài dòng tuyết quý cuối cùng ngao qua đi kế tiếp nhật tử thời tiết vẫn luôn đều thực hảo ánh nắng độ ấm càng ngày càng cao đại tuyết độ dày nguyên bản từ nhỏ khê ngược chỗ chậm rãi hòa tan tới rồi tiểu khê eo như vậy cao trường phong bọn họ lâu lâu cũng có thể bắt giữ trở về một hai chỉ gầy bẹp ra tới kiếm ăn động vật cũng may lại gầy cũng là thịt giải bọn họ lửa xém lông mày tiểu khê mỗi ngày nhìn sơn động mặt trên sông ra tới trên nhang thạch giống sơn tuyển giống nhau từ trên đỉnh núi lảo đảo chạy xuống tới hắt thủy Chạy tới sơn động phía trước cùng hòa tan tuyết thủy hòa hợp nhất thể. Hai ngày này tuyết hòa tan càng lúc càng nhanh, Tiểu Khê nhìn ngôi cao hạ tuyết thủy đánh giá có 2 3 mét thâm. Trường Phong bọn họ mấy ngày nay, trừ bỏ Tiểu Phượng Nguyên còn sẽ thường thường bay đi nơi xa, ngẫu nhiên ngậm một con tiểu động vật trở về, hắn cùng tình thương bởi vì sơn động hạ hắc thủy cũng vô pháp đi ra ngoài đi săn. Cũng may mấy ngày hôm trước hóa tuyết trước, bọn họ lại bắt giữ trở về một ít gầy gầy động vật, nếu không trong nhà thật sự muốn nghèo rất mờ tơi. Cứ như vậy nhật tử từng ngày qua khứ, trên núi tuyết thủy rốt cuộc hòa tan xong rồi, sơn động phía dưới dòng nước cũng chậm rãi hạ thấp, nơi xa lớn một chút cục đá đã lộ ra mặt nước. Có thú nhân bởi vì trong nhà đã không có đồ ăn, tranh hát thủy đi hướng nơi xa đi săn. Mặc kệ như thế nào cái này dài dòng tuyết quý, cuối cùng muốn qua đi, này thật là một kiện đáng giá cao hứng sự. Tiểu khê ngẩng đầu nhìn trước mắt từng tòa màu đen sơn thể, trong lòng một trận khủng hoảng, nàng thế nhưng tại đây ngủ say trên núi lửa, suốt ở 4 Tiểu khê cảm thán các thú nhân vô chi giả không sợ, nàng không dám tưởng tượng nhiều như vậy tòa núi lửa tạo thành núi lửa đàn, chỉ cần ở tuyết quý một cái nho nhỏ động đất, tạo thành núi lửa phun trào, đối với này đó thú nhân mà nói, sẽ là thai họa ngập đầu. Nàng năm nay xuyên tới thời gian quá muộn, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc bọn họ theo như lời Thánh Sơn, có thể là ngủ đông núi lửa. Bởi vì xuyên tới thời điểm quang án, chính mình cũng không hiểu biết thế giới này, lại không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống. Cho nên không thể không lựa chọn đi vào nơi này qua mùa đông. Tiểu Khê đã ở chỗ này vượt qua một cái tuyết quý, đối nơi này mùa đông có cái cơ bản hiểu biết. Nơi này tuyết quý thật sự thực dài lâu, thời tiết thật sự thực rất lạnh, tuyết cũng hạ thật sự rất dày, ước chừng hậu tới rồi nàng nước chỗ. Nhưng Tiểu Khê cũng thật sự không nghĩ lại đến này trên núi lửa qua mùa đông, toàn bộ tuyết quý tuy rằng miệng nàng thượng chưa nói, nhưng là trong lòng thời thời khắc khắc lo lắng, dĩ nhiên có một ngày núi lửa liền bạo phát, bọn họ còn ở tại sơn thể trong nham động. Chỉ sợ một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền cho bọn hắn chạy trốn cơ hội đều không có. Nàng năm nay trở về đến hảo hảo ngấm lại, như thế nào ở không bị đông chết dưới tình huống, lưu tại rừng dậm qua mùa đông, nhật tử liền ở Tiểu Khê trong lúc miên man suy nghĩ vượt qua. Vài ngày sau, nàng phát hiện sơn động phía dưới đã không có lưu động thủy, chỉ để lại màu đen nát như mặt đất. Tiểu Khê còn thấy có thú nhân gia đình đã cong trong nhà giống cái cùng đồ vật, chuẩn bị rời đi Thánh Sơn phản hồi chính mình nguyên lai trụ địa phương. Trường phong bọn họ hôm nay đi ra ngoài đi săn, tiểu khê đứng ở ngôi cao thượng vườn cánh tay, làm ánh sáng mặt trời chiếu ở tay nàng thượng phơi ấm áp. Có thể bị thái dương phơi phơi thật tốt, suốt một cái tuyết quý thái dương ra tới đều là sáng choang, căn bản là không cảm giác được ấm áp. Kia giống hiện tại ra tới thái dương chiếu xạ ở trên người, cuối cùng có độ ấm, làm các thú nhân thấy được hy vọng. Đang ở tiểu khê đắm chìm ở thế giới của chính mình khi, nghe thấy được từ nhà nàng sơn động phía dưới truyền đến một cái sang sảng thanh âm Nàng túi đầu nhìn lại, là ở tại các nàng ra cách đó không xa một cái trong sơn động giống cái, đã từng trị liệu quá nhà nàng giống được cấu thể. Nhà này giống cái nhìn tiểu khê hỏi đến, vui y lìa đại, chúng ta phải đi về, các ngươi khi nào đi à? Tiểu khê lắc lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ sợ còn phải đợi mấy ngày đi, các ngươi như thế nào không đợi chờ mặt đất làm một ít mới đi, như vậy lên đường cũng phương tiện một ít. Cái này giống cái cũng là cái lanh lệ, lớn thanh âm trở lại, nhà của chúng ta con ngồi ăn xong rồi. Thời tiết thấm, nơi này các con vật cũng sẽ di chuyển đi rồi, ở chỗ này nhiều đợi cũng không có việc gì, cho nên chúng ta cũng tưởng sớm đi trở về. Cái kia rông cái ngượng ngùng tạm dừng một chút, đối với Tiểu Khê lại hỏi đến, kỳ thật ta muốn hỏi một chút, vui ghi đại các ngươi sau khi trở về ở tại địa phương nào, nếu chúng ta có người nào sinh bệnh, còn có thể đi tìm người sao? Tiểu Khê cười cười, đương nhiên là có thể, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định sẽ hỗ trợ trị liệu đến nỗi chúng ta trở về trụ địa phương nào hiện tại ta cũng không thể xác định bởi vì sau khi trở về chúng ta muốn một lần nữa lựa chọn lãnh địa hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái đại khái vị trí ngươi muốn tìm ta liền đi sương mù đại rừng dậm bắc sơn nơi đó ở một nhà thú nhân là bằng hữu của ta ta đem tên nói cho ngươi ngươi nếu tìm được rồi nhà bọn họ bọn họ sẽ nói cho ngươi ta đang ở nơi nào vì thế tiểu khê liền đem tiểu hoa cùng nhà nàng giống được tên nói cho gia nhân này nếu vạn nhất có người nào sinh bệnh cũng có thể tìm được nàng. 91 đêm tối Làm Tiểu Khê không nghĩ tới chính là tại đây phiến trụ đại đa số thú nhân gia đình, trước khi đi thời điểm đều lại đây hướng bọn họ nói xong lời từ biệt. Thuân Tiến hỏi, Tiểu Khê bọn họ sau khi trở về ở tại địa phương nào, về sau trong nhà vạn nhất có người nào sinh bệnh, hảo tìm bọn họ. Càng ngày càng nhiều thú nhân rời đi, Trường Phong nói chờ đến trên mặt đất làm một ít bọn họ cũng muốn đi rồi. Đến nỗi vì cái gì bọn họ hiện tại không đi. Khi vẫn là bởi vì trường phong xem tiểu khê bụng quá lớn, sợ chính mình trên đường không cẩn thận dẫm đến nước bùn sẽ đối nàng không an toàn. Một đoạn này thời gian bởi vì tiểu khê mang thai đã tới rồi hậu kỳ, buổi tối ngủ cũng không an ổn còn thường xuyên đi tiểu đêm. Đêm nay tiểu khê mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, đã bị dưới thân một trận lay động bừng tỉnh, ngủ ở nàng bên cạnh trường phong đống nhiên ngồi dậy, cảm giác được thân phía dưới chấn động, vội vàng liền người lẫn thu ra cùng nhau ôm chạy ra sơn động bên ngoài. Ôm tiểu khê hướng ra ngoài chạy trường phong. Thấy kình thương ôm tiểu Phượng Nguyên cũng đi theo chính mình chiều sơn ngoài động chạy tới. Mấy người chạy tới bên ngoài, Phượng Nguyên mở to ngông lung đôi mắt, không biết đã xảy ra sự tình gì, hoảng sợ nhìn ôm chính mình người cao to. Trường Phong nghe được từ trên núi lăn xuống tới đá vùng thanh, cũng chưa tới kịp nói chuyện, liền biến hóa thành thú thân, đem tiểu khê bối ở trên người, hướng tới nơi xa trống trải chỗ chạy vội mà đi, phía sau kim hổ thú con tiểu Phượng Nguyên cũng theo sát sau đó theo đi lên. Ngồi ở trường phong trên người đến tiểu khê trái tim nhảy nhảy nhảy lên. Nàng quay đầu nhìn phía sau từng tòa mơ hồ sơn thể, hoảng sợ bưng kín chính mình ngực. Suy nghĩ nếu lúc này núi lửa bùng nổ, bọn họ chạy lại mau cũng vô dụng. Núi lửa diễm tương phun hướng không chung, cho núi lửa che trời, không nói từ trên núi lưu lại diễm tương, chính là cho núi lửa cũng có thể đem bọn họ sạc chết ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau hạ mưa nhỏ, bọn họ chạy hảo xa mới ngừng lại được. May mắn bọn họ ôm tiểu khê cùng phượng nguyên chạy ra thời điểm. Đều đem cái ở bọn họ trên người gia thu cấp cùng nhau mang theo ra tới, lúc này mới có cái gì đỉnh ở trên đầu không đến mức gặp mưa. Trường phong tìm một cái che đậy địa phương ngồi xuống, đem tiểu khê ôm ở hắn to rộng trong lòng ngực, trên đầu đỉnh bọn họ ngày thường ngủ khi cái một khối đặc đại gia thú, che đậy hạ mau mau mưa phùn. Trường phong cảm giác được tiểu khê ở trong lòng ngực hắn có chút hơi hơi phát run, đem nàng ôm càng khẩn, còn lạnh không. Tiểu khê đem chân rụt trở về, cả người đoàn ở trường phong trong lòng ngực, nghe được hắn hỏi nói. Tiểu khê lắc lắc đầu, không lạnh. Bởi vì lúc ấy sơn thể chấn động thời điểm, mọi người đều đang ngủ, trường phong hiện tại thượng thân còn vai trần. Tiểu khê bởi vì bụng đại trên người xuyên chính là nàng tử, y lìa dược phòng trong không gian lấy ra quần áo cũ, sửa chế to rộng báy ngủ. Tiểu khê nhìn thoáng qua cách bọn họ cách đó không xa đỉnh ra thú che vũ kình thương cùng Phượng Nguyên, chỉ nhìn thoáng qua nàng liền thu hồi ánh mắt. Nàng mơ hồ thấy kình thương hẳn là cùng trường phong giống nhau, bởi vì chạy ra cấp cũng là trần chủi thượng thân. Tiểu Khê đem mặt trôn ở trường phong trong lòng ngực không dám lại loạn xem, lặng lặng nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập, trầm dại nhắm hai mắt lại chờ đợi Hưng đông. Cách bọn họ cách đó không xa có người đi lại thanh âm chuyển tới, kia hẳn là giống như bọn họ chờ mặt đất làm một ít lại đi thú nhân, không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp được sơn thể chấn động. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Khê là bị một sợi trói mắt ánh mặt trời chiếu tỉnh. Nàng đem mặt chuyển qua tới vùi vào trường phong trong lòng ngực, cảm giác được trường phong chính ôm nàng ở đi đường. Thanh ấm mang theo một kia mới vừa tỉnh ngủ khàn khăn hỏi, Trường Phong, chúng ta đây là muốn đi đâu à? Trường Phong thấy tiểu khê đen nhánh trong ánh mắt tàng không được sợ hãi, mỉm cười sờ sờ nàng gối, không có việc gì, đừng lo lắng mỗi năm tới rồi băng tuyết hòa tan thời điểm, sơn thể đều sẽ chấn động sẽ không có việc gì. Chúng ta hiện tại phải về sơn động thu thập đồ vật, hôm nay liền rời đi nơi này. Lại đi một chuyến có nguyệt quang thạch địa phương, trang một ít nguyệt quang thạch mang về ngày thường buổi tối chiếu sáng dùng. Sau đó chúng ta liền hồi xương mù đại rừng rậm. Lần này trở về chúng ta liền phải tìm kiếm chính mình lãnh địa, Tiểu Khê nhưng có muốn đi địa phương cư trú. Tiểu Khê lắc lắc đầu, nàng không có nguyên chủ ký ức, mới vừa xuyên không mấy ngày lại mỗi ngày vì sinh tồn bận rộn, đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, chính là thật sự không biết lựa chọn cái dạng gì địa phương càng thích hợp các nàng an ra. Tiểu Khê bắt lấy trưởng phong rừng ở ngực một sợi tóc bạc, cầm ở trong tay thưởng thức, chúng ta về trước đến tiểu hoa bọn họ cư trú nơi đó nhìn xem. Sau đó lại đi lựa chọn cư trú địa phương, được không? Trường phong đối tiểu khê lời nói kia có không thể, hắn đem tiểu khê chiều trong lòng ngực ôm ôm, hảo, đều nghe ngươi. Tiểu khê, trường phong, trước một đoạn thời gian tiểu hoa bọn họ phải về sương ngủ đại rừng rầm khi, làm linh tới hỏi chúng ta muốn hay không cùng nhau đi, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Hắn có thể nói là bởi vì chính mình không yên tâm sao sao. Nếu bọn họ muốn cùng tiểu hoa mấy nhà cùng nhau đi, Liền sẽ cùng tới khi giống nhau hắn cùng kình thương thậm chí liền phượng nguyên, ở nghỉ ngơi thời điểm đều phải cùng phong người khác cùng đi săn thú. Như vậy muốn hắn như thế nào yên tâm lại đem tiểu khê một người lưu tại nghỉ ngơi địa phương, nếu là tái xuất hiện sự tình lần trước, làm chính mình như thế nào lại thừa nhận một lần mất đi ái nhân xẻo tâm chi đau. Kỳ thật trường phong đây là có chút giận chó đánh mèo, vẫn luôn không có từ nhỏ khê sinh tử không biết bóng ma đi ra. Ngay cả hắn nửa đêm bỗng nhiên bừng tỉnh, thường thường sẽ ngốc ngốc nhìn tiểu khê đến hướng đông Mới dám nhắm mắt lại ngủ một hồi, sợ chính mình một cái sai mắt, liền sẽ lại lần nữa mất đi. Hơn nữa tiểu hoa nhà bọn họ bởi vì đồ ăn vấn đề, phải đi thời điểm thủy mới vừa đi xuống, nơi nơi buồn lạn bất ham, hắn nhưng không nghĩ hoài nhãi con thỏ con, ở nghỉ ngơi thời điểm, liền một cái sạch sẽ địa phương đều tìm không thấy. Nay lời nói thật liền không cần nói cho chính mình trong lòng ngực nhân nhi đã biết, Tiểu Khê, ta thú thân là cái gì nhan sắc? Tiểu Khê kỳ quái nhìn Trưởng Phong, này cái gì thần tiên vấn đề, vì thế trở lại Đương nhiên là màu trắng, chẳng lẽ ngươi thú thân còn sẽ biến thành khác nhan sắc? Trường phong nói chuyện ôm tiểu khê hướng phía trước đi tới, kia không nhất định, ngươi biết rõ ta thú thân là màu trắng, còn muốn cho ta như vậy sớm đi, ngươi không biết ta đi ở như vậy dơ trong nước bùn, sẽ làm ta thú thân biến nhan sắc sao? Tiểu khê ngắm lại trường phong thú thân thượng trắng tinh không tì vết ra lông, nơi nơi lây dính dơ bẩn bất kham nước bùn chiều hạ tích, nàng chính mình trước chịu không nổi run lên một chút, ngươi nói rất đúng, vẫn là trên mặt đất làm một ít đi tương đối hảo. Trường phong thấy tiểu khê trên mặt biểu tình gợi lên khoẻ miệng, hắn liền biết mỗi lần vừa nhìn thấy hắn biến hóa thành thú thân, liền nhịn không được rỗi tay sở trên người hắn mau tiểu ra hỏa, có thể nhận tâm xem hắn một thân da lông nhiễm vết bẩn mới là lạ. Đi theo hai người phía sau Phượng Nguyên ngẩn đầu kỳ quái hỏi tình thương, trường phong ca ca thú thân da lông sẽ dơ cùng cái kia tiểu hoa ra cùng nhau đi có quan hệ gì? Vì cái gì tiểu khê tỉ tỉ rõ ràng rất tưởng cùng cái kia tiểu hoa ra cùng nhau đi, nghe xong trường phong ca ca nói lại nói trên mặt đất làm đi càng tốt đâu. Kinh thương sờ sờ tiểu ra hòa đầu, hắn đảo thật sự có chút biết, tiểu khê sẽ vì cái gì không muốn nhìn đến, trường phong thú thân ra lông nhiễm dơ bẩn. Bởi vì hắn ở rừng sương mù thời điểm, liền phát hiện tiểu khê phi thường thích bọn họ trên người ra lông, mỗi lần thấy đều nhịn không được rỗi tay đi sờ. Hắn liền phát hiện thật nhiều thứ, cái kia giảo hoạt ngân lang vì thảo tiểu khê niềm vui, mỗi lần đều biến hóa thành thú thân làm tiểu khê loát mau. Chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy quá tuổi trẻ Trải qua sự quá ít, nhất thời không hiểu được, mới có thể bại bởi cái kia không biết xấu hổ linh lang thú nhân. Kinh thương nhìn phía trước ôm Tiểu Khê Trường Phong, cười một chút, bất quá này đó đã không quan trọng, chỉ cần các nàng quá hạnh phúc, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được đâu. 92 địch ý Chờ Tiểu Khê về tới bọn họ cư trú sơn động phía dưới, liền nhìn đến nơi đó có thật nhiều lớn nhỏ đá đôi ở nơi đó. Trường Phong tìm một cái san bằng địa phương, đem Tiểu Khê thả xuống dưới, người ở chỗ này chờ một lát. Ta đi vào đem phải dùng đồ vật thu thập ra tới, chúng ta liền đi. Kinh thương đi theo trường phong cùng nhau nhảy lên tràn đầy đá ngôi cao thượng, tiến vào bọn họ cư trú sân đậu. Tiểu Phượng Nguyên đi tới Tiểu Khê trước mặt, bắt được tay nàng, Tiểu Hấu Tể tâm tư cũng là mất cảm, hắn biết bọn họ phải rời khỏi cái này ở thời gian rất lâu sân đậu. Đúng nhiên rời đi làm còn tuổi nhỏ Phượng Nguyên trong lòng có chút bất an, đối với Tiểu Hấu Tể tới nói, bọn họ vẫn là càng thích có một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Trường Phong cùng Kình Thương vào sơn động sau trước tìm được rồi quần áo mặc vào, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật, bọn họ đem trong sơn động ngày thường phải dùng đồ vật, đều thu thập tới rồi ra thú túi mang đi. Tiểu Khê đứng ở bên ngoài, thấy giống như bọn họ trở về thu thập đồ vật thú nhân không ở số ít, có mấy cái nhận thức nàng thú nhân, thấy Tiểu Khê còn sẽ cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Tiểu Khê hướng mỗi một cái cùng nàng chào hỏi thú nhân, đều mỉm cười nói chuyện, đồng nhiên nàng thấy có một cái diện mạo mỹ lệ rắn người quyến rũ giống cái đi ngang qua nàng trước mặt thời điểm mắt lạnh lẽo sáng quắc nhìn nàng sau đó quay đầu vội vàng bước nhanh đi qua nàng gắt gao nhìn chăm chăm cái này mỹ lệ giống cái phía sau lưng nhìn hồi lâu càng xem như thế nào cảm giác càng có chút quen mắt an nói nàng đi vào cái này thú nhân đại lục trừ bỏ tiểu hoa cùng nàng cứu trị người bệnh ra giống cái nàng ở thế giới này thật đúng là không quen biết mặt khác giống cái vì cái gì nàng sẽ ở cái này mỹ lệ giống cái nhìn về phía chính mình khi Thấy nàng trong ánh mắt lạnh lẽo, hơn nữa nhìn còn cảm giác được một lần quen thuộc. Đang ở tiểu khê muốn đi xuống thâm thường khi, thấy trường phong cùng kình thương sách theo thu thập đồ tốt đi ra sơn động, nàng lập tức đem cái kia mỹ lệ giống cái vứt tới rồi sau đầu, đón đi lên. Tiểu khê thấy tới thời điểm trang tràn đầy ra thu túi, này sẽ bên trong chỉ trang trúc buồn trúc ly còn có một ít mặt khác đồ dùng sinh hoạt, nhưng thật ra nhẹ rất nhiều. Trường phong đi đến tiểu khê trước mặt, đem nàng trong tay đem qua dùng để che vũ ra thu cầm lại đây lại đem chính hắn trong tay lấy ra tới quần áo cấp tiểu khê mặc vào tìm một khối san bằng cục đá làm tiểu khê ngồi xuống ngươi tại đây chờ một lát ta đi đem dư lại mấy con ngồi xử lý sạch xe nướng chúng ta cơm nước xong lại đi nói xong lại quay trở về sơn động ngôi cao thượng bắt đầu xử lý dư lại ba con gia thú kình thương cũng trở về hỗ trợ phượng nguyên cũng tưởng cùng trở về bị kình thương lưu lại bồi tiểu khê tiểu phượng nguyên bất an nhìn tiểu khê tỷ tỷ chúng ta muốn đi đâu nha Tiểu Khê nhìn qua này, một cái tuyết quý rõ ràng trường cao rất nhiều Phượng Uyên, vui mừng cười sờ sờ đầu của hắn, "Đừng sợ, ngươi nếu là nguyện ý, về sau liền đi theo tỷ tỷ đi." Tiểu Gia Hỏa nghe thấy Tiểu Khê nói, lúc này mới yên tâm lộ ra tươi cười, "Ta nguyện ý đi theo tỷ tỷ." Liên từ nhỏ Khê nói nguyện ý mang theo hắn, Phượng Uyên lại khôi phục tiểu thú nhảy con hỏa bác, ở tiểu Khê bốn phía chạy loạn. Bị tiểu Khê hô trở về, "Mau đừng chạy." Tiểu Tâm trên núi lại rơi xuống cục đá đấm vào Trường Phong đem mới vừa nướng tốt thú thịt cầm lại đây, đưa cho Tiểu Khê cùng Vận Uyên, nhanh ăn đi. Trong chốc lát lạnh. Tiểu Khê tiếp nhận thịt nướng hỏi đến, các ngươi đâu? Trường Phong nhìn nàng quan tâm ánh mắt, trong lòng lấm áp. Chúng ta ở bên trong biên nướng vừa ăn, ăn xong rồi chúng ta liền đi, sớm một chút đi muốn trước khi trời tối, tìm được một cái thích hợp nghỉ ngơi một đêm địa phương. Cơm nước xong sau, kình Thương đem dư lại không ăn xong thịt nướng, rót vào một cái sạch sẽ ra thú túi mang đi. Tiểu Khê nhìn từng cái không ra thú túi. Trừ bỏ dư lại mấy cân mối ăn cùng chuyên môn lưu lại, chờ nàng sinh sản khi ngao cháo dùng ở mễ, liền cái gì đều không có, làm một cái hiện đại người, trong nhà không lương thực dư trong lòng thật là có điểm tiểu hoảng. Tiểu khê ngồi ở trường phong thú thân thượng, tự nhận là trưởng thành phong nguyên, lần này không có cùng tiểu khê cùng nhau, hắn bắt đầu phi ở không trung đi theo bọn họ, mệt mỏi liền dừng ở kình thương bối thượng nghỉ ngơi. Tiểu khê nhìn phi ở trên bầu trời tiểu gia hỏa, có một loại nhà mình đến hài tử rốt cuộc trưởng thành cảm giác. Lại không biết Tiểu Phượng Nguyên hiện tại không muốn lại cùng nàng cùng nhau ngủ, không muốn làm nàng ôm, ngay cả hiện tại cũng không muốn cùng nàng cùng nhau ngồi ở trường phong trên người. kia đều là bởi vì tại đây một cái tuyết quý, trường phong không ngừng ở hắn bên lô thai nói, người đã là một cái đỉnh thiên lập địa trưởng thành giống được, là một cái trưởng thành thú nhân giống được, như thế nào còn có thể cùng một cái giống cái ai đến như vậy gần đâu, đó là không lớn lên Tiểu Hấu Tể mới có thể làm sự tình. Vì chứng minh chính mình trưởng thành. Cho nên tiểu phượng nguyên từ đó về sau rất ít lại quân lấy tiểu khê. Tiểu gia hỏa lại không phát hiện chính mình, thành công đến bị một cái dắp tâm bất lương linh lang thú nhân lừa dối. Chạy vội trung trường phong, cũng ngẩn đầu nhìn thoáng qua phi ở trên bầu trời đại bảng, lộ ra độc thuộc về lưu lạc thú nhân trường phong một cái tươi cười, trong lòng tưởng tiểu gia hỏa cùng chính mình đoạt thỏ con chú ý, ngươi còn nộ điểm. Kinh thương đồng tình nhìn bị lừa dối tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, lại lần nữa nhận thức đến này chỉ linh lang thú nhân không biết xấu hổ chỉ có thể tự thấy không bằng tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Tiểu Khê bọn họ thẳng đến buổi chiều mới ở một chỗ thiên hồ trước ngừng lại, Trường Phong đem nàng chậm rãi thả xuống dưới, lúc này mới biến hóa trở về nhân thân. Nơi này hẳn là Ly núi Lửa đàn không xa một ngọn núi, Tiểu Khê nhìn bốn phía trường thưa thớt mấy cây đỉnh núi, nơi nơi đều là lộ ra tới cục đá. Nàng Liên hướng lên trời hố đi đến muốn nhìn một chút phía dưới có cái gì, cánh tay lại bị Trường Phong kéo lại, thiên hồ rất sâu, đứng ở bên cạnh rất nguy hiểm. Tiểu khê đối thiên hố phi thường tò mò, vì thế ngẩng đầu lên vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía trường phong. Trường phong đối thượng tiểu khê đen như mực ngập nước, còn trời sinh tự mang thỏ thỏ thú manh manh mắt to, lập tức mềm lòng rối tinh rối mù. Muốn nhìn cũng không phải không được, cần thiết ta bồi ngươi đi trường phong đầu hàng. Vì thế tiểu khê ở trường phong cùng đi hạ đi tới thiên hố bên cạnh, chậm rãi dôi đầu xuống phía dưới nhìn lại, thiên hố phi thường thâm. Nguyên bản sâu như vậy thiên hố, phía dưới hẳn là hát cám không biết phía dưới có cái gì phát ra quang, đem tiểu khê đôi mắt thứ sinh đau. Trường Phong thấy tiểu khê đôi mắt không thoải mái đóng lên, lập tức đem nàng mang lì thiên hố bên cạnh. tiểu khê kỳ thật không thấy rõ thiên hố phía dưới có cái gì, xuống phía dưới vừa thấy, chỉ cảm thấy một trận bạch quang đâm đi lên, lóe nàng căn bản không mở ra được đôi mắt. Trường Phong đau lòng cấp tiểu khê thổi chảy ra nước mắt đôi mắt, lại có điểm sinh khí nàng không nghe lời, không duyên cớ gặp cái này tội, làm ngươi không cần đi, ngươi một hai phải đi xem. Cái này biết thiên hô phía dưới Nguyệt Quang Thạch lợi hại đi. Qua một hồi lâu, tiểu khê mới cảm giác hai mắt của mình không như vậy khó chịu, chậm rãi mở mắt. Kéo một chút rõ ràng còn ở sinh khí trường phong bàn tay to, ta cũng không biết sẽ là như thế này, ngươi đừng nóng giận. Trường phong bắt được tiểu khê tay, đều là ta sai, ta nhất thời đã quên, giống cái muốn so thú nhân giống được, tiến hóa muốn hoàn toàn, nhưng là đồng dạng cũng trở nên càng thêm yếu đớt. Các nàng hoàn toàn đã không có thú nhân trong ánh mắt một tầng tự mình bảo hộ màng. Ngay cả buổi tối bọn họ cũng không có giống được, xem đồ vật càng rõ ràng. Bởi vì chưa từng có xuất hiện giống cái tới lấy Nguyệt Quang Thạch sự, cho nên Trường Phong nhất thời sơ sẩy, mới cho phép Tiểu Khê đi xem bầu trời hố, kết quả đã bị Thiên Hố Nguyệt Quang Thạch đâm bị thương đôi mắt. 93 Thiên Hố Trường Phong xem Tiểu Khê đôi mắt đã không có việc gì, liền buông ra nàng, tưởng đi xuống Thiên Hố cầm Nguyệt Quang Thạch, lại đi tìm một cái sơn động hôm nay buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Quay đầu liền thấy Kình Thương cầm một cây thô tráng dây mây buộc ở chính mình trên eo, dây mây một khác đầu bó ở ly thiên hố cách đó không xa một thân cây thượng. Trường Phong đi qua, vẫn là ta đi xuống đi. Kình Thương lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta trước kia đi xuống lấy quá. Nghe Kình Thương nói như vậy, Trường Phong cũng không cùng hắn tranh, đi ra phía trước kiểm tra rồi một chút dây mây nhưng có đứt gãy chỗ, chỉ cần có thể bình an đi xuống là được. Cái này thiên hô bốn phía thật nhiều trên cây đều bó co dây mây. Một khắc đầu rũ ở thiên hô phía dưới, chính là vì phòng ngửa các thú nhân đi xuống khi không cẩn thận dây mây chặt đứt, thượng không tới khi dùng. Nhìn kinh thương có một cái gia thú túi liền phải hạ thiên hố, trường phong dặn giò nói, đi xuống lấy một ít chạy nhanh đi lên, chính là chúng ta giống được đôi mắt có một tầng phòng hộ màng, ở dưới đại thời gian lâu rồi, đôi mắt cũng là sẽ bị đâm bị thương. Kinh thương gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, đang muốn theo thiên hố vách đá thượng lùi lom chỗ xuống phía dưới leo lên khi bị tiểu khê gọi lại Tiểu Khê chạy nhanh đã đi tới, đưa cho hắn một bộ kính dâm. Kình Thương tiếp nhận tới nhìn trong tay cầm kỳ quái đồ vật, không biết Tiểu Khê vì cái gì lúc này cho hắn cái này. Tiểu Khê nhìn Kình Thương khó hiểu ánh mắt, lại lần nữa cầm trở về, đem kính dâm đưa tới hắn hai chỉ trên lỗ tai. Kình Thương lập tức cảm giác được hắn lại xem trước mắt hết thảy đều trở nên giống như cách một tầng cái gì, đong nhiên nghĩ đến Tiểu Khê đôi mắt vừa rồi bị Nguyệt Quang Thạch quang mang đâm bị thương, cho nên nàng mới có thể cho hắn cái này. Lúc này đưa cho hắn cái này có phải hay không cái này kỳ quái đồ vật có thể ngăn cản Nguyệt Quang Thạch Quang mang đâm bị thương đôi mắt Tiểu Khê vừa rồi nghe thấy Trường Phong giận do Kình Thương nói mới nhớ tới nàng kiếp trước giống như ở Y Đi Dược Phòng án thư trong ngăn kéo đã từng thả một bộ kính dâm lúc này lấy ra tới vừa lúc dùng tới Kình Thương túi đầu hướng lên trời hố chỗ sâu trong nhìn lại quả nhiên chính mình không có đoán sai thứ này thật sự có thể cách trở Nguyệt Quang Thạch Quang mang Tiểu Khê sợ cái này kính dâm không thể cách trở Nguyệt Quang Thạch đâm bị thương đôi mắt cường quang thấy kinh thương nếm thử chiều hạ nhìn lại vội vàng hỏi đến hữu dụng sao có thể cách trở nguyệt quang thạch quang mang sao kinh thương gật gật đầu trở lại có thể mang lên cái này một chút đều đâm bị thương không được đôi mắt nghe nói có thể ngăn cản nguyệt quang thạch quang mang tiểu khê cũng thật cao hứng làm ơn kinh thương nói vậy ngươi đi xuống có thể hay không nhiều lộng một ít nguyệt quang thạch đi lên sau tuyết quý có lẽ ta cùng trường phong liền không tới thánh sơn độ tuyết quý ta tưởng nhiều lộng một ít nguyệt quang thạch trở về lưu trữ về sau có Nghe xong Tiểu Khê nói, Kình Thương ngẩn ra một chút, không nói gì, gật gật đầu liền dẫm lên rốc đá hạ khe hở chậm rãi chiều hạ leo lên, Tiểu Khê lần này không dám chiều hạ nhìn lui về phía sau tới rồi một bên. Trường Phong cầm phòng ngựa thú nhân leo lên khi, ngã xuống đi dây mây chậm rãi chiều hạ phóng, thẳng đến này căn dây mây phong xong. Tiểu Khê lôi kéo Vượng Nguyên ngồi ở một cục đá thượng, Trường Phong đứng ở bọn họ bên cạnh, chờ Kình Thương đi lên. Bỗng nhiên Tiểu Khê đứng lên đi tới ra thú túi trước mặt, từ bên trong móc ra một khối nguyệt quang thạch. Nàng ngó trái ngó phải thấy thế nào, vẫn là một khối màu nguyệt bạch đá cội trạng cục đá, như thế nào ở thiên hô phía dưới liền sẽ như vậy trói mắt đâu. Trường phong theo lại đây, giống như biết nàng trong lòng tưởng cái gì giống nhau, nguyệt quang thạch chỉ có ở hát cám địa phương, mới có thể phát ra mánh liệt quang mang. Hôm nay chúng ta tới chậm, Thái Dương đã tây nghiêng chiếu không thiên hô bên trong, cho nên toàn bộ thiên hô phía dưới đều là hắc ám Hơn nữa thiên đáy hố hạ có rất rất nhiều nguyệt quang thạch, phản xạ đi lên quang mang. Ngươi liền như vậy túi đầu thẳng tóc nhìn đi xuống, đương nhiên sẽ đâm bị thương đôi mắt. Tiểu Khê đem Nguyệt Quang Thạch thả lại ra thu túi, thở dài một hơi, này keo kiệt giống đực còn không có buông nàng đâm bị thương đôi mắt sự. Bất đắc dĩ lôi kéo Trường Phong cùng nhau ngồi ở trên tầng đá, đem đầu dựa vào trên vai hắn, yên lặng chờ Kình Thương đi lên. Leo lên ở thạch nham thượng Kình Thương chậm rãi chiều hạ hoạt động, mỗi một bước đều phải dâm kiên định, hắn mới dám đạp bước tiếp theo. Cái này Thiên Hồ hắn đi xuống quá biết nó có bao nhiêu sâu nếu không cẩn thận quăng ngã đi xuống, kia cũng không phải là đùa giỡn. kinh thương phí một phen công phu rốt cuộc tới rồi thiên hố nhất phía dưới, hai chân đứng ở dầm dạp nguyệt quang thạch mặt trên, hắn chiều bốn phía nhìn lại cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. bởi vì trong tay hắn vẫn luôn có nguyệt quang thạch sử dụng, cho nên thật lâu không có lại đến quá nơi này. lần trước tới nơi này lấy nguyệt quang thạch thời điểm kia vẫn là hắn mới vừa thành niên, nhớ rõ lần đó mới vừa xuống dưới thời điểm, chính mình bị nguyệt quang thạch Quang mang đâm vào một trận choáng vắng đầu vội vàng cầm mấy khối liền lên rồi Kinh thương nâng lên tay sờ sờ chính mình đôi mắt trước tiểu khê xưng là kính dâm đồ vật không nghĩ tới như vậy dùng được nhiều như vậy nguyệt quang thạch quang mang một chút cũng không có đâm bị thương hắn đôi mắt nếu hiện tại hắn không sợ nguyệt quang thạch đâm bị thương hai mắt của mình tiểu khê lại làm hắn nhiều trang một chút vì thế kình thương ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu chiều ra thu túi tận tình trang nguyệt quang thạch tiểu khê dựa vào trường phong nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nghỉ ngơi đêm qua bị chút kinh hách đã khuya mới ngủ này sẽ nàng thực buồn ngủ, phượng nguyên có lẽ tối hôm qua cũng không ngủ hảo, ghé vào tiểu khê trên đùi đã đánh ra tiểu khó khẻ. rốt cuộc ở thái dương hoàn toàn lạc sơn trước, thấy xuyên ở trên cây dây mây động, trường phong đẩy đẩy tiểu khê, thấy nàng mở mắt, kình thương muốn lên đây, ta này sẽ muốn đi giúp hắn, tiểu khê ngồi thẳng thân mình, trường phong vội vàng đứng lên đi tới thiên hố bên cạnh, triều hạ nhìn thoáng qua bởi vì nguyệt quang thạch phản quang, trường phong không có thấy kình thương, hắn cầm lấy dây mây chậm rãi chiều thượng lót tỉnh Kinh Thương hướng về phía trước leo lên khi nhiều ra tới dây mây truy ở sau người không có phương tiện. Chờ đến kình Thương bỏ lên tới thời điểm, Tiểu Khê liền thấy hắn dẫn đi ra thu túi, trang tràn đẩy bối đi lên. Nàng chỉ làm ơn làm kình Thương nhiều trang một ít nguyệt quang thạch đi lên, không nghĩ tới hắn sẽ chứa đầy một chỉnh ra thu túi. Tiểu Khê cảm giác rất ngượng ngùng, rốt cuộc như vậy thâm thiên hố, làm người bối nhiều như vậy trên tảng đa tới, nói cái gì nàng cũng có chút băn khoăn. Nhìn ngủ ở nàng trên đùi Tiểu hỏa vươn hắn ngủ hồng hồng mặt tỉnh tỉnh chúng ta phải đi trường phong đem dẫn tới nguyệt quang thạch đặt ở đại gia thu túi chờ kình thương nghỉ ngơi trong chốc lát bọn họ liền vây quanh ngọn núi này tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi một đêm sơn động ở chỗ này tìm một cái sơn động cũng không khó rốt cuộc trường phong cùng kình thương đều đã tới ngọn núi này lấy ra nguyệt quang thạch bọn họ đối nơi này vẫn là tương đối quen thuộc ở thiên hoàn toàn hát thấu trước bọn họ tìm được rồi một chỗ sơn động bởi vì bọn họ có buổi sáng thừa thì nướng Cho nên hôm nay buổi tối bọn họ cũng không cần đi đi săn trở về dùng ăn. Trường phong tiến vào sau trước thu thập một chút sân động, phu một trương ra thú lót, làm lớn bụng tiểu khê đi vào trước nghỉ ngơi, tuyết quý vừa mới qua đi buổi tối thời tiết vẫn là thực lạnh. Chiếu cố hảo tiểu khê sau, hắn lại đi ra ngoài bậc lửa kình thương cùng Phượng Nguyên thu hồi tới tuổi lửa, xách ra buổi sáng thừa thịt nướng, từng khối mặc ở gậy gỗ thượng nướng lên. Rốt cuộc trường phong biết cái kia thiên hố có bao nhiêu sâu, kình thương leo lên một cái qua lại. Hẳn là tiêu hao thể lực cũng không ít, cho nên trường phong làm hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, chính mình ôm hạ buổi tối này đó sống. Chuyện ngoài lề. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm vẫn luôn cổ vũ cùng duy trì, thêm càng trường. 94 ký ức Tuyết quý vừa qua khỏi đi buổi tối hàn khí còn thực trọng, ăn xong cơm chiều sau, tiểu khê lấy ra rất nhiều gia thú, phô hai cái thật dày gia thú lót. Lần này nàng không có cùng trường phong tách ra ngủ, bởi vì nơi này không có thánh sơn địa nhiệt, buổi tối ngủ sẽ so tuyết quý còn muốn lánh bên ngoài phong vẫn như cũ quát rất lớn hô hô thổi bên ngoài ngọn cây vang lên cái còi thanh âm sơn động ngoại vì đuổi đi giã thú không cho bọn họ tiếp cận trường phong cùng kình thương đã để lại bọn họ hơi thở trong sơn động trường phong thấy mọi người đều nằm xuống liền cầm một khối da thú đem nguyệt quang thạch che lại trong sơn động lập tức liền đen xuống dưới trường phong vì cấp hoài nhãi con tiểu khê giữ ấm ngủ thời điểm trực tiếp biến hóa thành thu thân này nhưng đem tiểu khê cao hứng hỏng rồi tiểu khê vươn trong tay lông sù sù thân thể Chậm rãi nhắm mắt lại đã ngủ, trường phong ở tiểu khê chuyển ra đều đều tiếng hít thở sau, thả lỏng căng chặt thân thể, thật dài thư ra một hơi. Thỏ con thích sở chính mình thú thân chuyện này, thật là làm hắn lại hưng phấn, có bất đắc dĩ, thật sợ chính mình một cái nhịn không được, đem cái này hãy làm tức giận thỏ con cả ra lẫn xương ăn. Bởi vì phô ra thú nhiều, lại có trường phong thú thân giúp nàng ấm thân thể, tiểu khê ngủ thật sự thoải mái. Chỉ là ngủ đến nửa đêm thời điểm tiểu khê từ ác mộng trung bừng tỉnh lại đây. Trường Phong nghe thấy được Tiểu Khê tiếng kinh hô, biến trở về nhân thân, nhẹ nhàng giúp nàng vỗ phía sau lưng. Đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi đâu. Làm sao vậy? Có phải hay không làm ác ngộng. Tiểu Khê hoảng loạn tâm thần bị Trường Phong ôn nhu thanh em dần dần vớt phẳng. Trường Phong. Tiểu Khê gắt gao giúp vào Trường Phong trong lòng ngực tiêu gọi tên của hắn, giống như đã chịu cái gì kinh hách. Mỗi một tiếng tiêu gọi đều làm Trường Phong tâm chịu đau một chút. Trường Phong trong bóng đêm túi đầu hôn môi trong lòng ngực Tiểu Khê đỉnh đầu, trấn an nàng cảm xúc. Ta ở. Ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, đừng sợ. Chờ đến tiểu khê kinh hoàng cảm xúc rốt cuộc bình phục xuống dưới nói, trường phong ta và ngươi nói qua sao. Ta bị tiểu hoa cứu sau, đánh mất trước kia ký ức. Trường phong suy nghĩ một chút lắc lắc đầu, phát hiện đây là đêm tối tiểu khê căn bản nhìn không thấy, vì thế nói đến, giống như chưa nói quá, ngươi có phải hay không mơ thấy mất trí nhớ trước sự. Tiểu khê cảm thán trường phong nhẹ bén, không nghĩ tới bởi vì chính mình một câu, hán thế nhưng đoán được chân tướng, ơn ta giống như mơ thấy trước kia sự đối tiểu khê tới nói nay hẳn là nguyên chủ ký ức nguyên chủ phụ thân là một con thỏ thỏ thú giống được bởi vì lớn lên nhuyễn manh đang yêu bị một cái sư tử thú giống cái coi trọng kết làm bạn nữ nguyên chủ mẫu thú trừ bỏ nàng phụ thú còn cùng mấy cái thú nhân giống được kết lữ bởi vì thỏ thỏ thú giống được sức chiến đấu nhược thường xuyên sẽ bị trong nhà mặt khác mấy cái sức chiến đấu cường giống được cô lập nàng phụ thú ở cái này trong nhà quá cũng không vui vẻ hơn nữa sau lại nguyên chủ sinh ra Bởi vì thân thể suy yếu thường xuyên sinh bệnh, trong nàng lại hoài thú nhãi con mâu thú phi thường phiền chán, cũng bắt đầu không thích nguyên chủ phụ thú. Ở một lần nguyên chủ bệnh thật sự nghiêm trọng thời điểm, trong nhà người thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả nguyên chủ mâu thú cũng không muốn lại quản nàng sinh tử. Dưới tình huống như thế, nguyên chủ phụ thú tìm được rồi cùng là thỏ thỏ thú giống được, lại là vui y hề bạn tốt lâm vũ, đem năm ấy bốn tuổi nhiều nguyên chủ mang đi, đối nguyên chủ mâu thú nói đưa nguyên chủ đi học tập y thuật. Nguyên chủ mẫu thú cũng không đem cái này, nhìn như dưỡng không lớn hải tử để ở trong lòng. Đến nỗi đem nàng đưa đi làm gì nàng chỉ nghe xong một chút, không hỏi một tiếng nguyên chủ phụ thú. Thật giống như đương nguyên chủ chết non giống nhau, không còn có nhắc tới quá. Nguyên chủ bị Lâm Vũ mang về tới sau, trải qua cứu trị chậm rãi điều trị thân mình, cuối cùng còn sống. Ở nguyên chủ đi vào nơi này phía trước, Lâm Vũ liền thu một cái đồng dạng là thỏ thỏ thú giống cái đồ đệ. Liên từ nguyên chủ tới lúc sau cái kia kêu, kêu hoa trúc. Ở Lâm Vũ trước mặt đối Nguyên chủ hỏi Han Ân cần còn khá tốt, chờ đến Lâm Vũ không ở thời điểm liền lời nói lạnh nhạt có đôi khi còn động thủ đẩy Nguyên chủ. Ở Nguyên chủ 10 tuổi thời điểm, Lâm Vũ ra ngoài mang về tới một cái sắp bệnh chết thú nhân giống được, nói cho nàng, người kia là nàng phụ thú. Nguyên chủ vẫn luôn đem Lâm Vũ trở thành chính mình phụ thú, hiện tại nhiều một cái kêu A thành xa lạ phụ thú, đối Nguyên chủ tới nói thật không có gì cảm giác. Thẳng đến, có một ngày sáng sớm, Lâm Vũ bi thương nói cho Nguyên chủ nàng phụ thú đã được đến thần thú triệu hoán rời đi. nguyên chủ ngơ ngác đứng ở nơi đó, hồi ức cái kia gầy chỉ còn một phen xương cốt, hô hấp đều thực khó khăn tiêu a thành phụ thú giống được, mặn nhãn từ hái nhìn chính mình. nguyên chủ nước mắt không biết khi nào chảy ra hốc mắt, nhỏ giọt trên mặt đất thấm vào bùn đất, ướt một mảnh. cứ như vậy nguyên chủ ở lâm vũ tỉ mỉ bồi dưỡng ý di thuật cùng hoa trúc công sư phó tìm phiền thái trung, dần dần trưởng thành đại cô nương. nguyên chủ bởi vì học cái gì đều mau thường xuyên bị lâm vũ khích lệ nói nàng là một cái phi thường có thiên phú học y yểu giống cái, đồng dạng nàng mỗi lần bị khen ngợi, liền sẽ bị đại nàng vài tuổi hoa chút nhằm vào. Thẳng đến nguyên chủ có một lần lên núi hái thuốc thời điểm, gặp phải một cái đặc biệt đại màu trắng đại mãng xà, vô luận nàng như thế nào chạy trốn dây rủa, cuối cùng vẫn là bị đại mãng xà mở ra buồn máu mồm to dọa hôn mê bất tỉnh. ở nguyên chủ ngất xỉu đi phía trước, giống như đứng ở màu trắng đại mãng bên người cách đó không xa, mơ hồ thấy một hình bóng quen thuộc, cười to đến xem nàng nằm ở trên mặt đất. Chờ đến nguyên chủ bị tiểu hoa các nàng cứu, lại tỉnh lại thời điểm, trong thân thể linh hồn liền biến thành, từ hiện đại xuyên tới chính mình. Trường phong vẫn luôn ôm tiểu khê hai người chậm rãi nằm xuống, hắn không biết vì cái gì tiểu khê lập tức trầm mặt xuống dưới. Nếu tiểu khê không nghĩ nói nàng trước kia sự trường phong cũng không có hỏi lại, chờ đến nàng khi nào tưởng nói, hắn tự nhiên sẽ biết. Tiểu khê lâm vào nguyên chủ trong trí nhớ, nghĩ lâm vũ trô ở ở nơi nào, chờ đến bọn họ sau khi trở về, tiểu khê tưởng trở lại nơi đó nhìn xem nguyên chủ sư phó Rốt cuộc đó là một cái thiệt tình đối nguyên chủ người tốt. Nàng lại nghĩ tới cái kêu kêu hoa trúc giống cái, đồng nhiên Tiểu Khê từ Trường Phong trong lòng ngực ngồi dậy. Đem Trường Phong hoảng sợ, vội vàng đi theo cũng ngồi dậy, làm sao vậy Tiểu Khê, đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta sao? Tuy rằng trong sơn động đen tuyền nhìn không thấy, nhưng là Tiểu Khê vẫn là đối với Trường Phong mặt nhìn. Nàng nghĩ tới, hôm nay sáng sớm nàng đứng ở sơn động trước cùng lui tới nhận thức nàng thú nhân chào hỏi khi... Từ nàng trước mặt đi qua đi cái kia xinh đẹp giống cái, bất chính là nguyên chủ trong trí nhớ hoa trúc sao. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch, vì cái gì nàng sẽ cảm giác cái kia giống cái xem ánh mắt của nàng, sẽ như vậy băng lánh lánh. Nguyên lai like là bởi vì từ nhỏ liền ghen ghét nguyên chủ có thể được đến sư phó tán thành, tính cách lại có chút cực đoan, cho nên mới sẽ như vậy nơi trốn nhằm vào nguyên chủ, người trước đưa ấm áp, sau lưng ngang chân. Tiểu Khê dựa vào Trường Phong trong lòng ngược nói, Trường Phong lần này trở về, người bồi ta đi một chỗ. Được không? Trường phong ôm tiểu khê nằm xuống, hảo, chỉ cần ngươi muốn đi địa phương, ta đều sẽ bồi ngươi đi. Lúc sau hai người đều không có nói nữa, đêm khuya phong hô hô thổi mạnh, tiểu khê ở trường phong trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí nhắm hai mắt lại. Trường phong ở nàng đến giữa mày chỗ nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ôm chặt nàng cũng khép lại đôi mắt. 95 thực điều thú. Sáng sớm tiểu khê tỉnh lại trong sơn động đã không có người, chỉ nghe thấy bên ngoài có nói chuyện thanh âm. Nàng mặc xong rồi quần áo đem từng chương ra thú thu hồi tới điệp hảo, cất vào đại gia thú túi cơm nước xong sau hảo mang đi. Thu thập hảo sau tiểu khê đi ra sơn động, một sợi kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên người, cùng với một cổ không khí thanh tân nên diện đánh tới, làm tiểu khê cảm giác được mùa ấm thật sự muốn tới phút cuối cùng. Trường phong bọn họ không biết là khi nào lên, nàng thấy con mồi không chỉ có đánh đã trở lại, hơn nữa đã xử lý sạch sẽ chính đặt ở hỏa thượng nướng. Tiểu khê giống như đã thích đứng nơi này ẩm thực thói quen. Sáng sớm ăn dầu mỡ thì nướng, nàng cũng sẽ không cảm thấy không co ăn uống, làm theo ăn một khối to ngoại tiêu lý nộn thịt nướng. Trường phong còn riêng cho nàng thiêu một bình nước sôi, làm nàng mang theo trên đường uống. Hiện tại con mùi nhiều mấy cái lớn nhỏ giống được càng là ăn một cái bụng viên, đừng sợ bọn họ đói bụng một cái tuyết quý như vậy ăn sẽ bị thương dạ dày. Có thể sống 150 tuổi đến 200 tuổi thú nhân, bọn họ dạ dày đều là làm bằng sắt, tiêu hóa công năng đó là chuẩn cờ mỡ Tiểu khê nếu là dựa theo hiện tại người tiêu chuẩn, đem bọn họ dạ dày dưỡng mảnh mai, kia mới là hại bọn họ. Cho nên tiểu khê chưa từng có nghĩ tới muốn đi thay đổi bọn họ ẩm thực thói quen, có đôi khi nàng chính mình còn sẽ tận lực đi thích hướng nơi này một ít nhìn thô giáp, kỳ thật thực có thể tôi luyện nhân thân thể một ít thói quen. Nàng không nghĩ đem trường phong bọn họ từng cái khả năng sống đến 200 tuổi tả hưu thu nhân, dưỡng chỉ có thể sống đến vài thập niên. Kia không phải đối bọn họ hảo. Đó là ở bóp chết bẩm sinh liền giao cho bọn họ tự nhiên ưu thế. Cơm nước xong sau, tiểu khê bọn họ thu thập thứ tốt, liền chuẩn bị khởi hành hồi sương mù đại rừng rậm. Nếu giống kình thương như vậy độc thân thú nhân, phải về rừng xương mù chỉ cần hơn 20 thiên thời gian. Hiện tại mang theo tiểu khê cái này lớn bụng giống cái, mỗi lần lên đường trưởng phong đều thật cẩn thận chạy. Chiếu như vậy tốc độ ít nhất cũng muốn đến hơn 30 thiên tài có thể tới đạt. Bởi vì trở về thời gian cũng không cần trương. Mỗi lần đi ra ngoài săn thú trường phong cùng kình thương đều sẽ lưu lại một người, ở nghỉ ngơi địa phương, phong ngừa gặp phải đói khát một cái tuyết quý động vật sẽ phát sinh ngoài ý mớn. Tiểu phượng nguyên đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, mỗi lần săn thú hắn đều phải đi theo, cũng trở thành hai người đi săn hảo giúp đỡ. Hôm nay tiểu khê ngồi ở trường phong trên người tiếp tục chiều hồi trình lộ chạy vội, kim hổ thú kình thương cũng đi theo bọn họ bên cạnh. Bởi vì mấy ngày nay bọn họ nghe nói có hồi trình thú nhân, tao ngộ tới rồi ác điểu cùng trên đất bằng hung thú tập kích. Cho nên hai ngày này Trường Phong cùng Kình Thương đều chạy phi thường cẩn thận, liền sợ sẽ gặp được kết bè kết đội đói khát giã thú. Tuy rằng thú nhân sức chiến đấu đều không yếu, nhưng là đói bụng một cái tuyết quý thú nhân giống được nhóm, nếu gặp được thành đàn giã thú công kích, bọn họ đồng dạng khó có thể ứng phó. Cho nên hai ngày này Kình Thương cùng Trường Phong ở ban ngày lên đường thời điểm, hai người chạy vội khoảng cách đều sẽ không ly qua xa. Ngay cả Phượng Nguyên mấy ngày nay cũng không giống trước kia giống nhau ham chơi mỗi ngày đều sẽ phi ở bọn họ đỉnh đầu để ngừa không chung có ác điều đánh lén. Tiểu Khê ngồi ở trường phong trên người, thưởng thức cảnh sắc chung quanh, nơi này mùa ấm chỉ có một nhiều tháng thời gian, mấy ngày nay đã muốn so ở Thánh Sơn thời điểm ấm áp nhiều. Thấy có hướng dương chỗ Tiểu Thảo đều đã nảy mầm, ngay cả trên cây cảnh cũng trở nên mềm mại lên. Tuy rằng thế giới này tự nhiên điều kiện phi thường ác liệt, nhưng là có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống động thực vật, kia ngoan cường sinh mệnh lực thật đúng là làm người bội phục. Tiểu khê ngồi ở trường phong thú thân thượng, bị ấm áp thái dương phơi mơ màng sắp ngủ, tiểu phượng nguyên ở trên bầu trời phi mệt mỏi, cũng dừng ở kình thương thú đối thượng nghỉ ngơi. Trường phong mới vừa chạy đến một cái triền núi chỗ, liền thấy phía trước có thật nhiều thú nhân, con chính mình ra giống cái cuống quýt khắp nơi chạy trốn, phía trước cách đó không xa còn chuyển đến ác điểu tiếng kêu to. Trường phong đông nhiên ngừng lại, thiếu chút nữa đem phía sau lưng thượng tiểu khê té xuống, vẫn là hắn kịp thời biến hóa thành nhân thân đem nàng ôm ở trong lòng ngực lúc này mới tránh cho một hồi ngoài y muốn. Kinh thương cùng Phượng Nguyên cũng biến hóa thành nhân thần, hai người đi theo trường phong mặt sau chạy tới một cái sơn thể ẩn nắp chỗ. Trường phong đem tiểu khê thả xuống dưới, câu mày nói, phía trước chỉ sợ có ác điểu tập kích thú nhân, bởi vì sợ thương đến nhà mình giống cái cùng ấu thể, cho nên mới sẽ tạo thành nhiều như vậy thú nhân chạy trốn. Kinh thương cũng nhận đồng trường phong lời nói, bởi vì hắn cũng nghe thấy phía trước có ác điểu kêu to thanh âm còn có các thú nhân chính là tiếng giống giận. Tiểu gia hỏa xuẩn sùn muốn thử, muốn biến hóa thành thú thân bay đến phía trước đi xem náo nhiệt, bị kinh thương kịp thời đè lại bả vai, đừng hồ nháo còn không biết phía trước là cái gì ác điều đâu. Tiểu tâm đi ra ngoài bị thương. Trường phong nhìn tiểu khê nói, người ở chỗ này kia cũng đừng đi, ta đi phía trước nhìn xem. Tiểu khê trong lòng có chút sợ hãi đến bắt lấy trường phong quần áo. phía trước hẳn là gặp được thực hung tan nát điều, nếu không cũng sẽ không như vậy nhiều thú nhân chạy trốn. Trường phong vô vỗ tiểu khê tay, không có việc gì, ta không tới gần, chỉ là đi xem tình huống. Chấn ăn xong tiểu khê, trường phong thâm thuy đôi mắt nhìn về phía kinh thường, người trước chiếu cố nàng một chút, ta đi phía trước nhìn xem tình huống, nếu là phía trước thật sự nguy hiểm như vậy, chúng ta đành phải suy xét đổi con đường đi rồi. Rốt cuộc bọn họ bên người cũng có chứa tiểu khê cùng phượng nguyên này hai cái giống cái cùng ấu tể, khắc thú nhân giống được không dám toàn lực ứng phó nhược điểm, bọn họ cũng có. Cho nên Trường Phong cùng tình Thương cũng sẽ không cho rằng chính mình sức chiến đấu cường, liền tùy tiện buôn tiến lên đi mạo hiểm, rốt cuộc hiện tại bọn họ có phải bảo vệ người, không thể lại giống như độc thân thú nhân khi như vậy không sợ gì cả. Trường Phong đi thời điểm đem Phượng Nguyên cũng mang đi, bởi vì hắn biết nhà mình thỏ con mang về tới cái này tiểu gia hỏa, cũng không phải là giống nhau chim bay thú nhân, mà là cùng hắn đồng dạng có huyết mạch chuyển thừa lực lượng chim đại bàng thú nhân. Cái này tiểu gia hỏa sau khi lớn lên tất nhiên là trên bầu trời bá chủ lúc này không mang theo hắn đi ra ngoài rèn luyện một phen căn đảm, chờ đến hắn một người gặp được nguy hiểm tình hình lúc ấy càng khó ứng phó. hắn cùng kình thương đối mặt rừng rậm cùng dã thu thời điểm, có thể so phượng nguyên cái này tiểu gia hỏa tuổi tác còn muốn tiểu, muốn trở thành một cái chân chính cường đại thú nhân giống được. sinh tử tôi luyện ác không thể thiếu, hiện tại có hắn ở bên cạnh nhìn, sẽ không làm tiểu gia hỏa có việc. phượng nguyên cao hứng đi theo trường phong mặt sau chạy đi ra ngoài, kình thương lắc lắc đầu nói đến, thật là mới sinh con không sợ hổ còn tuổi nhỏ lá gan đến đại, cái gì náo nhiệt đều dám hướng lên trên đấu. Tiểu khê nhìn kình thương nói đến, phía trước thật sự rất nguy hiểm sao. Nếu không đừng làm cho phong nguyên đi, hắn còn nhỏ, ta sợ hắn gặp được cái gì nguy hiểm sẽ bị thương. Kình thương không tán đồng lắc lắc đầu, không có việc gì, có trường phong ở, sẽ không làm tiểu gia hỏa bị thương, nhiều nhất làm hắn luyện luyện lá gan, tỉnh về sau không quan tâm, cái gì náo nhiệt đều dám hướng lên trên thấu. Đi ra không xa sau trường phong cùng phượng nguyên liền biến hóa thành thu thân. Tiểu Phượng Nguyên triển khai cánh bay về phía không trung, Trường Phong phát hiện nằm trước săn thú khi Tiểu ra hỏa cánh triển khai mới 3 mét nhiều, hiện tại bay lên trời cánh đã mau tiếp cận 4 mét. Trường Phong chạy vội lật qua trên núi, liền thấy hai chỉ khổng lồ thực điều thú phi ở trên bầu trời, qua lại lao xuống xuống dưới công kích tới phía dưới thú nhân giống được thú thân. Phòng trưng chưa kịp chạy giống cái cùng ấu thể, hẳn là đều ở cách đó không xa chính mình thấy cái kia trong sân động. Trường Phong đang suy nghĩ muốn hay không đi lên hỗ trợ khi. Liên ở một đám thú nhân giống được trông được thấy mấy cái hình bóng quen thuộc. 96 giải phẫu Trường phong ở đám kia đánh nhau đến giống được thú thân trông được thấy manh cùng phong bọn họ hình thú, bởi vì lúc trước tới Thánh Sơn trên đường hắn thường xuyên cùng bọn họ cùng đi săn thú, cho nên đối bọn họ thú thân đều phi thường quen thuộc. Thấy bọn họ thú thân thượng, đã nhiều chỗ bị thực điều thú lợi chảo chảo thường, trường phong mị một chút hắn màu lam nhạt con người, xem ra chính mình lần này không nghĩ hỗ trợ cũng không được, vì thế hắn cũng không hề chỉ hoãn thấy kia chỉ thực điêu thú lại lại lần nữa hung mạnh nắm lên tiểu hoa gia giống được sông lớn thú thân đang muốn bay lên tới khi trường phong mao như một đạo ngân quang phi phát qua đi gắt gao cắn thực điêu thú cánh ngạnh sinh sinh đem nó tún xuống dưới một khắc chỉ thực điêu thú thấy chính mình đồng bạn bị một cái đáng giận lục địa thú nhân tún đi xuống tức giận trường minh một tiếng liền phải chiều trường phong đánh tới nguyên bản bị thực điêu tay hung tàn thị huyết ngơ ngẩn tiểu phượng nguyên, ở nhìn thấy phi ở giữa không trung thực điêu thú mở ra lợi chảo chụp vào trường phong khi Hắn rốt cuộc cố lấy dũng khí, học thạch điêu thú chụp vào thú nhân bộ dáng, cũng vươn chính mình móng nuốt bắt được thực điêu thú phần đầu. Tiểu Phượng Nguyên không nghĩ tới chính mình chỉ là nhẹ nhàng một chảo, cái này dương cánh sau có 5 mét nhiều, trên đầu trường hai cái quan, nhìn hung hãn tàn nhẫn tính nguy hiểm cực cường ác điểu, liền ở chính mình lợi chảo hạ ốc nước toạt. Bị trường phong tún xuống dưới thực điêu thú cũng bị trên đất bằng thú nhân, tập thể công kích sẽ thành mảnh nhỏ. Nguyên bản mười mấy thú nhân giống được thú thân đều không thể đánh bại hai chỉ ác điểu. Cứ như vậy hí kịch tính đến dễ dàng đã chết, làm chiến đấu lâu như vậy thú nhân đều có một loại không chân thật cảm giác. Tiểu Phượng Nguyên ngơ ngác đến nhìn trên mặt đất chính mình chảo chết thực điêu thú, tuy rằng hắn không biết vì cái gì, chính mình nhẹ nhàng một chảo nó liền đã chết, nhưng là hắn vẫn là thật cao hứng chính mình đánh bại một cái so với chính mình cường đại ác điểu. Tiểu gia hỏa phục hồi tinh thần lại, hắn biến hóa trở về hình người ôm chặt lấy trường Phong đùi, nhìn kia chỉ hốc nước toạc ngã trên mặt đất thực điêu thú, màu tím nhạt trong mắt sợ hãi cùng hưng phấn luân phiên lập lòe. Trường phong tán dương vô vô đầu của hắn, làm không tồi, giống một cái cường đại thú nhân giống được bộ dáng. Tiểu gia hỏa được đến khen ngợi trên mặt vui vẻ biểu tình, muốn thu liễm đều thu liễm không được, nhấp miệng vẫn là không nhịn cười ra tới. Trường phong nhìn tiểu gia hỏa tưởng trang đại nhân, vẫn là không nhịn xuống lộ ra tiểu hài tử biểu tình, cũng đi theo dơ lên khỏe miệng lộ ra tươi cười. Trường phong là ngươi, thật là ngươi manh chạy tới không thể tin được nhìn hắn. Không chờ trường phong nói chuyện manh lại nôn nóng nói, trường phong, tiểu khê đâu? Sông lớn bị chảo bị thương bụng, hiện tại huyết lưu ngăn không được, có thể hay không thỉnh Tiểu Khê lại đây nhìn một cái. Trường phong chiều sơn trước động người nhiều địa phương nhìn lại, nơi đó có vài cái bị trọng thương thú nhân đang ở nơi đó kêu rên, trong đó liền có biến hóa hổi nhân thân sông lớn. Trường phong đi qua thấy đầy người là huyết hơi thở thoi thóp sông lớn, biết tình huống phi thường nguy cấp, đối với bên cạnh manh cùng phong bọn họ nói đến, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem Tiểu Khê mang đến nói xong trường phong liền biến hóa trở về thú thân chạy về phía tiểu khê bọn họ ở địa phương nhìn trường phong như thế xuất ruột manh cùng phong trong lòng cũng là ấm áp xem ra trường phong cũng là đối bọn họ có huynh đệ tình nghĩa đến tiểu khê nôn nóng ở ẩn nấp chỗ thỉnh thoảng hướng ra ngoài nhìn lại đứng ở một bên kình thương cũng không biết muốn như thế nào an ủi nàng chỉ có thể hy vọng trường phong bọn họ chạy nhanh trở về miễn cho tiểu khê như vậy lo lắng rốt cuộc thấy kia đạo quen thuộc màu trắng thân ảnh tiểu khê đỡ bụng vội vàng đón đi lên. Rối tay ôm lấy trường phong thú thân thuần trắng sắc lang cổ, ngươi như thế nào đi lâu như vậy, bên kia có phải hay không rất nguy hiểm, các ngươi có hay không bị thương. Trường phong ngồi xổm xuống dưới, tiểu khê biết đây là làm nàng ngồi trên đi, vì thế tiểu khê bỏ lên trên trường phong bối thượng, một bên đứng kình thương đã biến hóa thành thú thân, mang theo đồ vật đã đặt ở bối thượng liền chờ xuất phát. đương trường phong mang theo tiểu khê đi tới tiểu hoa bọn họ ở địa phương, sơn động chức đã chuyển đến một nhà thú nhân bi thống tiếng khóc. Kìa ra thú nhân giống được ở cùng thực điêu thú đánh nhau chung, bị chảo bị thương cổ, người hiện tại đã không khí. Tiểu Khê thấy bên cạnh còn nằm ba cái bị thương nghiêm trọng thú nhân, vô vô trưởng phong ý thức phóng nàng xuống dưới. Trường phong ngồi xổm xuống thân mình Tiểu Khê từ hắn trên người đỡ bụng chậm dai trượt xuống dưới, sơn động trước đứng vân, thấy Tiểu Khê vội vàng chạy tới đỡ lớn bụng nàng. Vội vàng nói đến, Tiểu Khê, người chậm một chút, lại xuất ruột, cũng không kém nảy một hai bước thời gian. Tiểu Khê quay đầu nhìn Vân cười cười. Không có việc gì bám ấu, tiểu hoa đâu. Vẫn bất đắc dĩ nói đến, hai ngày này nhà nàng ấu tể có chút nóng lên, sợ ôm ra tới thổi phong sẽ càng nghiêm trọng, cho nên tránh ở bên cạnh cái kia trong sơn động, vẫn luôn không dám ra đây. Nguyên bản tiểu khê nghe được tiểu hoa ra ấu tể sinh bệnh, liền nghị đến bên cạnh trong sơn động đi giúp đỡ nhìn xem, lại ở bị thương trong thú nhân nhận ra tiểu hoa giống được sông lớn. Vội vàng đi qua ngồi sổn xuống cho hắn kiểm tra bị thương chỗ, thấy hắn trên bụng không ngừng chạy huyết miệng vết thương đối với bên cạnh nôn nóng manh nói đến, manh đại ca, các ngươi cẩn thận đem sông lớn đại ca nâng tiến sơn động đi, hắn miệng vết thương quá sâu yêu cầu làm giải phẫu. manh ấn tiểu khê yêu cầu cùng khôn, thanh sơn, vũ, phong bọn họ nhẹ nhàng nâng sông lớn, chậm rãi đem nó dịch vào trong sơn động ra thú lóc thượng. tiểu khê lôi kéo trường phong đi tới kình thương bên người, làm bộ ở ra thú túi lấy ra nàng phải dùng chữa bệnh đồ dùng cùng dao phẫu thuật đặt ở một cái sạch sẽ tiểu ra thú túi, chuẩn bị lấy đi vào cấp sông lớn làm phẫu thuật. Tiểu khê đi ngang qua địa phương, mặt khác thú nhân sôi nổi tránh ra lộ, có mấy nhà bị thương thú nhân người nhà, mãn nhãn khẩn cầu nhìn nàng, hy vọng nàng có thể nhanh lên tới cấp chính mình ra bị thương thú nhân, hỗ trợ trị liệu một chút. Tiểu khê hướng cho nàng nhường đường thú nhân gật gật đầu, sau đó đi vào sông lớn nơi trong sân đậu. Tiểu khê để lại trường phòng, kình thương, mãnh, phòng, khôn, bọn họ bốn cái, một hồi nàng khâu vá miệng vết thương thời điểm sợ sông lớn sẽ đau lộn xộn, muốn bọn họ hỗ trợ để lại hắn. Tiểu khê lại làm vũ gọi tới tiểu hoa mâu thu vân cái này can đảm cẩn trọng giống cái, lần trước nàng cấp cỏ xanh đỡ để thời điểm, vân đến biểu hiện liền cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, cho nên lần này mới có thể tìm vân cho nàng trợ thủ. Vân ở cái này thú nhân thế giới 80 tuổi mới là trung niên, làm việc vững vàng ổn trọng, không có giống nhau tuổi trẻ giống cái gặp chuyện hoảng loạn, tiểu khê vẫn là tương đối tin tưởng nàng. Vân đi đến tiểu khê cùng nàng nói phải làm sự, nàng vội vàng gật gật đầu nói chính mình có thể làm được. Vân trong lòng cũng là thực thích tiểu khê có thể như vậy tín nhiệm nàng. Tiểu khê lấy ra thuốc khử trùng giúp chính mình cùng Vân đều làm một phen tiêu độc, đến nỗi người khác ở như vậy hoàn cảnh chung, nàng cũng không có như vậy nhiều thuốc khử trùng cấp toàn bộ người tiêu độc. Tiểu khê làm trường phong lấy ra rất nhiều nguyện quan thạch, đặt ở bất đồng vị trí đem trong sơn động chiếu sáng trưng. Lúc này mới cấp sông lớn trên bụng có thể thấy ruột miệng vết thương tiến hành. Nguyên bản manh cùng phong bọn họ thấy sông lớn trên bụng miệng vết thương như vậy nghiêm trọng, đã cho rằng hắn đã không sống nổi. Trước kia bọn họ cũng gặp qua, có thú nhân bị như vậy trọng thương, liền tính tìm tới Vu Yiye, bọn họ cũng chỉ là lắc lắc đầu, liền thảo dược cũng chưa cấp liền đi rồi. Bởi vì Tiểu Khê đĩnh cái bụng phi thường không có phương tiện, nàng quỳ trên mặt đất cấp sông lớn làm xuống tay thuật, trên đầu mồ hôi vừa ra tới, vẫn liền chiếu lúc trước nói làm, cầm tiểu Khê cho nàng lụa trắng bố đem hắn lau khô, không cho mồ hôi chảy vào trong ánh mắt. Hỗ trợ ấn sông lớn trường phong, thấy tiểu Khê đĩnh cái bụng to, gian nan quỳ trên mặt đất làm xuống tay thuật, Hắn đau lòng đến mổ lam nhạt con ngươi dần dần biến thành thâm lam. Thậm chí có một khắc hắn đều tưởng không hề quản những người này sinh tử, cứ như vậy đem Tiểu Khê mang đi. Chính là lý trí nói cho hắn, làm như vậy Tiểu Khê sẽ tức giận, cho nên hắn đem loại này xúc động nhẫn mại xuống dưới, đôi mắt nhan sắc lại chậm rãi thay đổi trở về. Giải phẫu rốt cuộc làm xong, Tiểu Khê dùng lúc trước từ y y ở dược phòng trong không gian lấy ra tới y y dùng băng gạc, giúp sông lớn miệng vết thương trên hảo. Liên ở Tiểu Khê có chút kiên trì không được thời điểm, Trường phong buông ra đã đau ngất xỉu đi sông lớn, vội vàng đi tới đem lớn bụng tiểu khê ôm lên. Mánh bọn họ thấy tiểu khê mệt thành như vậy, trong lòng cũng thực ấy náy, vội vàng tìm một khối đặc đại gia thú, phô ở một cái sạch sẽ địa phương, chuẩn bị cho nàng nghỉ ngơi dùng. 97 Bụng đau Tiểu khê mới vừa bị trường phong ôm ở gia thú lót thượng chuẩn bị hoán một chút, lại đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài hai cái bị thương tương đối trọng thú nhân, liền nghe thấy bên ngoài đã có bị thương thú nhân người nhà, khóc lên hy vọng tiểu khê có thể đi ra ngoài. Cho bọn hắn ra thú nhân trị liệu Không phải tiểu khê trong lòng không nóng nảy giúp bên ngoài thú nhân trị thương Mà là nàng đã cảm giác được chính mình bụng bắt đầu có điểm đau Bởi vì thú nhân thời gian mang thai chỉ có 6 cái nửa tháng Tiểu khê chính mình suy tính quá sinh sản nhật tử Đại khái chính là trong khoảng thời gian này Nghe được bên ngoài tiếng khóc tiểu khê chịu đựng có chút đau bụng miễn cương đứng lên Trường phong đứng ở bên người nàng muốn ngăn trở Bị tiểu khê nhẹ nhàng đẩy ra Lúc trước ta tiến vào thời điểm Liền thấy có hai cái thú nhân miệng vết thương tương đối trọng, ta đi ra ngoài giúp bọn hắn nhìn xem. Tiểu Khê đi ra sân động, thấy bên ngoài cũng có mặt khác trên người mang theo vết thương nhẹ thú nhân, này đó bị thương ngoài ra đối với hàng năm ở trong rừng rậm đi săn thú nhân mà nói không tính cái gì. Nàng mới vừa đi ra tới liền có một cái dáng người rất cao giống cái đón đi lên, người chính là Vui Hề đi, mau tới cho ta ra giống được nhìn xem, hắn trên đùi huyết vẫn luôn ngăn không được chảy. Vừa nói lời nói một bên liền phải thượng thủ tới kéo Tiểu Khê. Bị vẫn luôn đi theo Tiểu Khê bên cạnh Trường Phong tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Nguyên bản cái kia nóng nổi muốn kéo Tiểu Khê bị đẩy một chút giống cái, đối thượng Trường Phong thanh lánh lánh đôi mắt sợ tới mức lui về phía sau một bước, run run thanh âm nói, ta chỉ là muốn cho Vu Ý đi cho ta ra. Giống được nhìn xem, không nghĩ muốn làm thương tổn nàng. Tiểu Khê vô vô vỗ Trường Phong cánh tay ý tứ làm hắn tránh ra, nàng thật đúng là không có sinh cái này giống cái khí. Bởi vì nàng chỉ là quá lo lắng cho mình ra giống được mới có thể như vậy lỗ mãng, này đảo có thể lý giải. Tiểu khê đẩy ra trường phong nhìn vóc dáng cao giống cái nói đến, cái kia là nhà ngươi giống được ngươi dẫn ta đi xem. Vóc dáng cao giống cái xem tiểu khê như vậy hiền lành hai chân rốt cuộc không hề run run, vội vang nói, hảo hảo, ta đây liền mang ngươi đi. Tiểu khê đang muốn cùng cái này vóc dáng cao giống cái đi, đã bị một nhà khác trọng thương hùng thú người nhà ngăn cản đường đi, nhà ta giống được chịu thương cũng rất nghiêm trọng. Vũ y ở đại ngươi đi trước cho chúng ta ra giống được nhìn xem. Hai cái bị thương thú nhân ra giống cái đều đứng ở tiểu khê trước mặt, mặt sau đi theo hai nhà thú nhân giống được, một bộ dương cung bạt kiếm tư thế. Tiểu khê nhất thời có chút đau đầu nhìn bọn họ, ta đi trước xem bọn hắn hai cái, ai thương tương đối nghiêm trọng, liền trước giúp ai trị liệu. Hai nhà người nhìn tiểu khê đạm mạc thần sắc cũng không dám nói nữa, nếu là tính cách cao ngạo vũ y ở đại giống bọn họ như vậy ấm ý, chỉ sợ sớm đã chạy lấy người kia còn sẽ lại cho bọn hắn người nhà trị liệu. Tiểu Khê đỡ có chút đau bụng, đi tới hai cái bị thương thú nhân bên người, ở trường phong nâng hạ ngồi sổm xuống dưới, phân biệt giúp bọn hắn kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, cuối cùng vẫn là cho cái kia vóc dáng cao giống cái da giống được trước trị liệu. Đơn giản là nhà bọn họ giống được bị thương tình huống càng khẩn cấp, Tiểu Khê nhìn đã ở vào hôn mê trạng thái thú nhân, trên đùi miệng vết thương còn ở không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Này hẳn là tiểu tĩnh mạch hoặc là động mạch mạch máu bị hao tổn mới có thể như vậy máu chảy không ngừng. May mắn có người giúp hắn ở đùi căn thượng dùng một cây da thú mang, gắt gao chắc hẩn, bên cạnh còn có một cái thú nhân giống được trong tay cầm một khối mang huyết da thú, này hẳn là giúp hắn che lại miệng vết thương đến người, nếu không phải như vậy cái này thú nhân chỉ sợ đã sớm bởi vì đổ máu quá nhiều đã chết. Tiểu Khê vội vàng làm người đem hắn nâng vào vừa rồi cấp sông lớn làm phâu thuật trong sơn động, lôi kéo Trường Phong đi tới chính mình ra da thú túi trước mặt lại lần nữa làm bộ ở ra thú túi lấy ra y dược độ dùng, kỳ thật đều là từ y y dược trong không gian lấy ra tới. Tiểu Khê ở trường phong đến cùng đi hạ vội vàng đi vào trong sân động, trải qua một phen tiêu độc xử lý, tiểu Khê đối cái này thú nhân làm mạch máu triển khai hoàn toàn buộc gazo giải phẫu, giảm bất miệng vết thương xuất huyết chạng uống. Cuối cùng lại cấp miệng vết thương chố khai triển phùng tuyến xử lý, cuối cùng mới giảm nhiệt băng bó miệng vết thương, làm xong cái này giải phẫu sau tiểu Khê lần này không chỉ có bụng đau đầu cũng có chút vượng thiếu chút nữa một đầu thua tại trên mặt đất. Trường Phong mặt âm trầm ôm Tiểu Khê liền đi, mặc kệ phía sau Đại Gia kêu gọi, Bình Thường cùng Phượng Nguyên thấy Trường Phong ôm Tiểu Khê ra tới, cũng đều đi theo hắn phía sau. Bình Thường còn thuận tay cầm đi bọn họ hành lý, một cái khác bị thương thú nhân người nhà muốn ngăn lại bọn họ, lại bị Trường Phong tựa Hàn Tinh giống nhau ánh mắt bức ngừng bước chân. Tiểu Khê cũng không có ngất xỉu đi, nhưng là nàng cũng biết chính mình chỉ sợ muốn sinh, cung xúc tần suất ở tăng lên, bụng cũng càng đau. Bất quá nàng vẫn là chạm chạm Trường Phong ý thức phóng nàng xuống dưới. Trường Phong thấy Tiểu Khê trên trán rậm rạp chảy ra mồ hôi, màu lam nhạt mắt trung hàm một tia của tường, cô nàng tiếp tục đi phía trước đi tới cũng không có dừng lại bước chân. Tiểu Khê lấy nắm tay đấm một chút Trường Phong ngực nói đến, ngươi phóng ta xuống dưới, lần này cái kia bị thương thú nhân không cần làm giải phẫu. Chẳng qua hắn hẳn là bị kia chỉ đại điều, bắt lấy bay lên tới thời điểm giãy rủa té xuống, trên người có mấy chỗ sai vị cùng đứt gãy. Loại này thường ta xử lý lên tương đối nhẹ nhàng, sẽ không lại giống như lúc trước như vậy hao phí tâm thần. Nhìn trường phong còn muốn đi phía trước đi, tiểu khê ở trong lòng ngực hắn dẫy rùi lên, trường phong sợ bị thương nàng chỉ có thể dừng bước chân, cuối cùng vẫn là không có xoay qua tiểu khê bồi nàng về tới sơn động trước. Tiểu khê chịu đựng bụng không ngừng tăng lên đau đớn, vì không hề kích thích trường phong kia căng căng chặt thần kinh, nàng sinh sôi nhịn xuống trong miệng đau hô cùng muốn đỡ bụng tay. Cuối cùng vẫn là chịu đựng đau đớn giúp đỡ cái kia bị thương thú nhân bưng lên sai vị xương cốt xử lý tốt kết thúc nước xương đùi lại đem trước đó chuẩn bị tốt nối xương dược thảo đưa cho nhà này thú nhân dặn do song phải chú ý sự tình tiểu khê cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mềm mại ngã xuống ở một bên chờ lâu ngày trường phong trong lòng ngực. lúc này mới dám đáng thương hề hề nhỏ giọng nói đến trường phong ta bụng đau giống như muốn sinh nghe được tiểu khê nói trường phong sững sốt một chút vội vàng đem nàng ôm lên một trương tuấn mỹ trên mặt nhìn không ra một tia khẩn trương Chỉ có ôm chặt Tiểu Khê đến hai tay run rẩy như gió thu chung lá rụng, thiết lộ hắn nổi tâm kinh hoàng Một bên Vân cùng mánh bọn họ một đám người cũng nghe thấy Tiểu Khê lời nói, liền muốn cho Trường Phong ôm Tiểu Khê đến bọn họ trụ trong sơn động sinh sản. Tiểu Khê bọn họ vừa đến nơi này liền gặp được những việc này, dưới tình thế cấp bách Trường Phong không có lựa chọn nào khác đang muốn đáp ứng. Liền thấy Phượng Nguyên chạy tới, Trường Phong ca ca, người cao to thấy tỷ tỷ mệnh thành như vậy, nói chúng ta hôm nay hẳn là đi không được. Liền ở quẹo vào chỗ tìm được rồi một cái sơn động, để cho ta tới nói cho ngươi, hôm nay chúng ta liền ở tại nơi đó. Trường phong chính không nghĩ đi quấy rầy tiểu hoa bọn họ mấy nhà người, nguyên bản tìm không thấy thích hợp địa phương vì tiểu khê sinh sản, hắn cũng không có lựa chọn khác, hiện tại bọn họ chính mình tìm được rồi sơn động cư trú vậy không cần phiền toái bọn họ. Thấy tiểu khê ở chính mình trong lòng ngực đau như mày, trường phong cũng không hề nghĩ nhiều, đối với vân bọn họ gật gật đầu liền ôm Tiểu Khê đi theo Phượng Nguyên Triều Kình Thương tìm được sơn động chạy tới. Lưu lạc nhiều năm như vậy, đối mặt hung thú đều không có chân mềm quá Trường Phong, lại ở thời điểm này ôm Tiểu Khê dưới chân lào đảo vài bước mới đứng vững, lúc này thời tiết còn không tính quá nhiệt, mà Trường Phong đã đầy đầu là hãn. Tiểu Khê nhìn cả người cơ bắp căng chặt đi đường đều có chút cứng đờ, còn vẻ mặt đạm nhiên Trường Phong, nguyên bản đã rất đau bụng, lại bị hắn này thân thể cùng mặt tương phản manh làm cho tức cười. Nàng vỗ vỗ Trường Phong, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Gia này bụng mới vừa đau không lâu, muốn sinh sản nói còn phải có một thời gian đâu. Tiểu Khê biết nàng nguyên bản liền mau đến dự tính ngày sinh, hôm nay lại bởi vì trị liệu mấy cái bị thương nặng thú nhân có chút mệt, lúc này mới sẽ bụng đau, muốn sinh sản chỉ sợ còn còn chờ trong chốc lát. Cảm nhận được trường phong cả người cứng đờ, Tiểu Khê ngược lại đã không có lần đầu tiên sinh hài tử khủng hoảng, chỉ cảm thấy trường phong so nàng sinh hài tử người còn muốn khẩn trương. 98 SINH SẢN Đi theo trưởng phong trở về còn có tiểu hoa mẫu thu vân cùng vũ, khôn cũng bị mánh phân phó qua tới xem có cái gì có thể hỗ trợ, chính hắn không có cùng lại đây, cũng là vì bên kia trong sơn động sông lớn cũng luôn có người nhìn. Phong cũng làm Linh đem bồi tiểu hoa chiếu cố ấu tể tiểu nhã gọi tới hỗ trợ, rốt cuộc tiểu khê bên này sinh sản càng cần nữa giống cái ở bên trong chiếu cố hỗ trợ. Linh đi kêu tiểu nhã thời điểm, tiểu hoa nghe nói tiểu khê cũng tới nơi này, mà thôi hiện tại muốn sinh ấu tể, liền muốn ôm ấu tể cũng theo tới bị tiểu nhã ấn trở về, ngươi mau ngừng nghỉ trong chốc lát đi, ngươi ôm ấu tể đi cũng giúp không được vội, vẫn là chờ ta đi xem tình huống, quay đầu lại ta lại nói cho ngươi được không tiểu hoa cũng biết nàng hiện tại ôm nhãi con qua đi trừ bỏ thêm phiền cũng giúp không được vội, chính là trong lòng cũng thật sự lo lắng tiểu khê, liền nghiêm túc nhìn tiểu nhã nói đến, có chuyện gì ngươi nhất định phải trở về nói cho ta tiểu nhã liên tục gật đầu đi theo linh đi ra sân động, tiểu nhã trong lòng là cảm tạ tiểu khê Là nàng làm chính mình tin tưởng trên thế giới này còn có chân chính hữu nghị, xử chính mình không hề bởi vì khúc mắc mà xa cách người khác trở nên rộng rãi lên. Nàng còn giúp chính mình điều trị nhiều năm không dựng thân thể, tuy rằng còn không có hoài thượng nhãi con, nhưng là trong lòng vẫn là cảm kích tiểu khê. Chờ tiểu nhã đi tới tiểu khê bọn họ cư trú sân động, không cùng một cái nàng không quen biết giống được hai người đang ở rút kia chỉ đã chết đại điểu mau. Muốn nói này chỉ đại điểu vẫn là tiểu khê làm người nhặt về tới. Lúc trước Tiểu Khê còn kỳ quái vì cái gì bên kia sơn động cửa đại điểu không có người đi lấy đi. Sau lại nghe Trường Phong nói đó là Phượng Nguyên chiến lợi phẩm, ở bọn họ thú nhân giống được chi gian có một cái cam chịu quy củ, chính là ai đánh con mồi thuộc về ai, kia chỉ đại điểu là Phượng Nguyên bóp nát đầu mới chết, cho nên kia chỉ đại điểu thuộc về hắn. Tiểu Khê nghe nói sau khiến cho bọn họ đem đại điểu lộng trở về, làm Trường Phong quá trong chốc lát hầm điểu canh cùng nướng điểu thịt ăn, tỉnh còn muốn lại đi ra ngoài đi săn. Tiểu khê đỡ đau đớn bụng ở sơn động ngoại lai hồi đi bộ, trường phong theo sát ở bên người nàng, tiểu khê biết chính mình hiện tại còn không đến sinh thời điểm. Đau lợi hại khi nàng liền nghỉ một chút hoán quá kêu một lát liền tiếp tục đi, rốt cuộc như vậy qua lại hoạt động có trợ giúp sinh sản. Chung quanh mặt khác thú nhân đã chậm rãi đều đi rồi, chỉ còn lại có vân bọn họ mấy nhà thú nhân còn ở, hiện tại lại mau tới rồi phải làm cơm thời gian. Kinh thương thấy trường phong hiện tại trong mắt căn bản là không có người khác, chỉ dung hạ muốn sinh ấu tể tiểu khê. Hiện tại chuyện gì đều trông cậy vào không thương hắn. Hắn còn muốn xử lý này, chỉ đại điều căn bản là không có thời gian đi đi săn, nay chỉ đại điều lại không đủ mọi người ăn, Kình Thương gãi gãi đầu tiếp tục xử lý trong tay sống. Phong bọn họ thẳng đến Kình Thương muốn nướng điều thịt cùng Trường Phong nghe xong Tiểu Khê phân phó tới hầm điều canh, bọn họ mới đột nhiên phát hiện chính mình còn không có đi ra ngoài đi săn. Nay cũng không thể quái Phong bọn họ, buổi sáng cùng thực điêu thú vội vàng chiến đấu, đánh chết hai chỉ thú điều sau lại vội vàng bị thương thú nhân. Tuy rằng không phải bọn họ ở cứu trị, nhưng là bọn họ vẫn luôn đều ở hỗ trợ. Hiện tại thấy kình thương ở nấu cơm, lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ còn không có chuẩn bị ăn đồ vật. Cuối cùng Vân cùng tiểu nhã làm tiểu khê giữ lại, rốt cuộc ăn cơm thời điểm làm người toàn đi rồi, làm hiện đại người tiểu khê vẫn là có chút không quá thói quen. Có lẽ thời gian dài nàng cũng sẽ biến cùng thú nhân giống nhau nói chuyện trực tiếp, trước nay cũng không quanh co lòng vòng, ngay cả nướng biểu thịt không đủ ăn loại này lời nói. Tình thương đều có thể làm cho phong bọn họ mặt nói ra tới, tiểu khê quả thực phải cho hắn quỷ. Tiểu khê chịu đựng bụng đau ăn nửa chén điều thịt, uống lên một chén hầm điều canh, liền không hề ăn, nàng vẫn là ở sơn động ngoại lai đi trở về một hồi mới vào sơn động. Có lẽ là bởi vì kiếp trước chính mình là bác sĩ đi, tiểu khê đâu vào đấy điều chỉnh chính mình tiết tấu cùng cảm xúc. Nàng biết chính mình không thể hoảng, nếu nàng chính mình trước rối loạn, kia rửa theo cái này nhu nhược thể chất, kia nàng thật thành. Chỉ cần sinh nhai con liền dễ dàng khó sinh thỏ thỏ thú giống cái. Thú nhân giống được vì cái gì không thích cùng thỏ thỏ thú giống cái kết làm bạn lữ, cũng không phải bọn họ không thích manh manh thỏ thỏ thú giống cái, mà là thỏ thỏ thú giống cái tuy rằng thực dễ dàng hoài nhãi con, nhưng là đồng dạng rất khó sinh hạ có được cường đại giống được gen đấu thể Hơn nữa giống được cả đời chỉ có thể lựa chọn một lần bạn lữ, chứ bỏ bị chọn lựa dư lại giống được, rất ít có cường đại giống được sẽ lựa chọn thỏ thỏ thú giống cái làm bạn lữ. Kỳ thật Tiểu Khê mang thai sau cũng đã chịu cái này trời sinh liền nhu nhược thể chất ảnh hưởng, toàn bộ tuyết quý Trường Phong liền không làm nàng đói quá một đốn, nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ gầy chỉ còn lại có một cái bụng. Nàng phát hiện đôi khi Trường Phong sẽ nhìn nàng nửa đêm không ngủ được, chỉ là chờ nàng tỉnh lại Trường Phong chưa từng có lộ ra quá lo lắng loại vẻ mặt này. Tiểu Khê ngồi ở trong sơn động một bên cùng Vân Tiểu Nhã nói chuyện, khỏe mắt liền thấy Trường Phong ở sơn động khẩu đi tới đi lui, cuối cùng giống như nghĩ tới cái gì lại đi vào trong sơn động. Mở ra ra thú túi đem tiểu khê trước đó chuẩn bị tốt sinh sản khi phải dùng đồ vật từng cái nhìn một lần. Đặc biệt là tiểu khê dùng trong không gian quần áo cũ cấp tiểu nhãi con đổi thành bao bị, trường phong cẩn thận rót vào một cái sạch sẽ ra thú túi, đơn độc đặt ở một bên. Có thể nghĩ trường phong đối chính mình ấu tể chờ mong, ngày thường biểu hiện giống như người không có việc gì, nhưng là khắc vào giống được trong xương cốt đối con nối dõi coi trọng là không lừa được người. trời tối sau, tiểu khê muốn cho vân cùng tiểu nhã đi về trước nghỉ ngơi. Chờ đến muốn sinh thời điểm lại đi kêu các nàng, rốt cuộc ai cũng không biết khi nào mới có thể sinh sản. Bất quá hai người vẫn là kiên quyết muốn lưu lại, chờ tiểu khê sinh sản. Tiểu khê làm trường phong lấy ra ra thú lót phô hảo, làm vân cùng tiểu nhã trước ngủ một lát, không cần tại đây làm chờ bồi nàng. Vân các nàng ngủ sau, trường phong vẫn luôn bồi tiểu khê, tình thương ngăn cản nghĩ đến tìm tiểu khê phượng nguyên, làm hắn đừng tới quái rầy muốn sinh sản tiểu khê, hai người liền ở sơn động ngoại phô một trương ra thú ngủ ở nơi đó. Tiểu khê mơ mơ màng màng dựa vào trường phong trong lòng ngực, một trận kịch liệt đến đau đớn làm tiểu khê đau ai u một tiếng tỉnh lại. Bởi vì nơi này không có người hiểu được cấp sản phụ kiểm tra cung khẩu khai mấy chỉ, chỉ có thể dựa vào tiểu khê chính mình cảm giác, lần này hẳn là sắp sinh. Trường phong nguyên bản liền vẫn luôn không có ngủ nghe thấy tiểu khê đau tiếng hô, vội vàng mở mắt, làm sao vậy, bụng lại đau. Bên này động tinh kinh động thiển miên vân cùng tiểu nhã, hai người tỉnh lại đứng lên, đi tới tiểu khê bọn họ trước mặt. Thấy Tiểu Khê đau cắn chặt hàm răng Vân hỏi đến, "Làm sao vậy? Có phải hay không muốn sinh?" Kinh Thương nghe được động tĩnh cũng ngồi ra tới, hắn đem ra thú cấp vợ nguyên hướng về phía trước lôi kéo cái hảo, sau đó đứng ở sơn động khẩu, nhìn xem chờ một lát có cái gì muốn chính mình hỗ trợ. Bên ngoài đống lửa tuổi lửa Tiểu Khê vẫn luôn không làm tắt, nói là phải đợi sinh sản khi nấu sôi nước dùng. kinh Thương đi qua, lại hướng bên trong bỏ thêm mấy cây củi gỗ. Hiện tại đã là nửa đêm, Tiểu Khê làm trường phong đi ra ngoài nấu sôi nước. Thuận tiện đem bình dùng đại điểu ngao canh thịt nhiệt một chút đoan lại đây, nàng biết chỉ có ăn no mới có kính sinh ngãi con, nàng không thể sinh đến một nửa liền nối nghiệp vô lực, sinh không xuống dưới, nơi này nhưng không có người sẽ cho nàng làm sinh mổ giải phẫu. Vân cùng tiểu nhã cũng quay chung quanh ở sinh sản tiểu khê bên người hỗ trợ, chạm vạn thời điểm phong bọn họ lại đây, bởi vì lúc ấy không có gì sự làm, bọn họ cũng liền đi trở về. Lúc này Vân muốn cho bọn họ lại đây hỗ trợ, bị trường phong cử tuyệt, nơi này cũng không có như vậy nhiều chuyện. Tới như vậy nhiều người cũng vô dụng. Tựa như trạng vạng thời điểm, nghe nói tiểu hoa mạnh mẽ đem ấu tể đưa cho Linh mang, nghĩ tới đến xem muốn sinh sản tiểu khê, còn chưa đi đến nơi đây đã bị Linh đuổi theo trở về. Nguyên lai là bởi vì nguyên bản liền có chút nóng lên ấu tể, tới rồi một cái xa lạ trong ngực thiếu chút nữa gào chặt đức khí, này nhưng đem Linh sợ hãi, kia còn dám cho nàng mang ấu tể. Vẫn là tiểu khê nghe nói việc này, làm người tiện thể nhắn qua đi cấp tiểu hoa, nói nàng tới cũng giúp không được vội. Làm nàng an tâm chiếu cố hảo hấu tể đừng có gấp lại đây xem nàng. Nếu không chờ bọn họ trở về tìm lánh địa liền ly nhà nàng rất xa, lúc này mới làm tiểu hoa an phận xuống dưới. Tiểu khê phát động thực mau chịu đựng bụng đau uống lên một chén canh thịt, đem không nghĩ làm người đều đuổi đi ra ngoài, bao gồm trường phong, trong sơn động chỉ để lại vân cùng tiểu nhã hỗ trợ. Bên cạnh phóng tiểu khê cho chính mình xứng dược, trong đó liền có nhân xâm thiến, chờ đến sinh sản chung nàng nếu yêu cầu dược vật trợ sản. Như vậy liền có thể trực tiếp lấy ra đi cấp trường phong ngao chế, liền tính nàng ở sinh sản chung suy yếu, trường phong bọn họ cũng không đến mức hoảng loạn. Trường phong bị tiểu khê đuổi đi ở sơn động bên ngoài, nghe không được bên trong tiếng quát tháo, trong lòng càng sốt ruột, càng sợ hãi. Bởi vì tiểu khê biết sinh sản khi kêu to là nhất hao phí sức lực, cho nên hắn ở bên ngoài cũng nghe không thấy thanh âm, càng thêm nôn nóng đi tới đi lui. Sơn động khẩu đã làm ra thú làm mảnh treo lên tới chặn. Bởi vì nhìn không thấy bên trong phát sinh sự tình trường phong càng thêm hoàng hốt, hắn đã làm chính mình vô ý thức biến ra lợi chảo chảo bị thương bàn tay, máu tươi từng giọt rừng ở địa phương, thấm ở bùn đất. Từng buồn nước sôi bị tiểu nhã bưng đi vào, lại đem từng buồn mang theo huyết thủy mang sang tới hát ở sơn động ngoại. Chỉ sợ là bởi vì tiểu khê ngày thường liền nhiều chú ý rèn luyện cùng làm cho thẳng thai vị duyên cớ nàng sinh sản thời điểm tuy rằng cũng đã trải qua một phen gian nan thống khổ, cuối cùng nghẹn một cổ khí, dùng sức chiều Hà đi. Rốt cuộc ở Thái Dương sơ thăng thời điểm, cùng với một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh truyền ra sơn động, chỉ thấy vẻ mặt trắng bệnh trường phong về phía trước đi rồi hai bước, bởi vì thời gian dài khẩn trương, thiếu chút nữa ngã ngồi ở trên mặt đất. 99 ấu tể Chờ tiểu khê mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, liền thấy trường phong che kín tơ máu đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn nàng, giống như một tòa pho tượng giống nhau vẫn không núp đích. Tiểu khê cùng hắn nhìn nhau một hồi, trường phong mới phản ứng lại đây nàng tỉnh lúc này mới chớp chớp mắt thanh âm khàn khàn vội vàng hỏi đến người tỉnh có phải hay không đói bụng ta đây liền đi đem tuổi lửa thượng nhiệt điểu thịt ngọt cháo bưng tới cho ngươi ăn nói xong liền chạy đi ra ngoài tiểu khê cũng thật là đói bụng nghe thấy bên cạnh có động tĩnh quay đầu xem qua đi lúc này mới nhớ tới chính mình đã đem tiểu nhãi con dỡ hàng thấy bên cạnh dùng chính mình quần áo cũ làm bao trong chăn bao một cái cùng hiện đại mới sinh trẻ nhỏ không có gì khác nhau tiểu gia nhi tiểu khê thế mới biết chính mình sinh chính là một cái tiểu giống cái Mới vừa sinh trẻ nhỏ đều là hồng hồng cũng không đẹp, nhưng là tiểu khê vẫn là từ trong lòng thích đứa nhỏ này, vươn một bàn tay nhẹ nhàng vướt nàng khuôn mặt nhỏ, túi đầu ở cái chán của nàng thượng hôn một cái. Tuy rằng thế giới này vô luận là sinh hạ tới chính là hình người dông cái, vẫn là sinh hạ tới chính là hình thú thú nhái con, bọn họ gọi chung vì ấu tể, chính là tiểu khê trong lòng vẫn là thích xương chính mình sinh vì hải tử. Tiểu khê đi vào thế giới này còn không đến một năm, mà nàng ở trước thế giới sống hơn 20 tuổi thật nhiều sưng hô cùng thói quen còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi phai nhạt cùng thay đổi nàng biết một người là thay đổi không được thế giới này chỉ hy vọng chính mình lợi dụng tiếp trước sở học đồ vật có thể cho đại lục này mang đến tiến bộ tiểu khê nhìn tiểu gia hỏa mở mắt vươn đầu lưỡi liếm liếm môi hẳn là đói bụng cảm giác còn không có người uy nàng liền chuẩn bị mở ra cái miệng nhỏ khóc mắt thấy tiểu tể tử liền phải khóc cái này tiểu khê luôn uống vội vàng thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực xúc lên quần áo của mình tạm dừng một chút Tuy rằng lần đầu tiên uy mãi có chút ngượng ngùng, nhưng là tiểu khê vẫn là đem mãi bỏ vào tiểu tể tử trong miệng. Tiểu gia hỏa ở tiểu khê trong lòng ngực dùng sức mà hút sữa, khuôn mặt nhỏ hiện tại mệ so lúc trước còn hồng, nếu là hiện đại trẻ con hút không ra sữa, đã sớm bắt đầu khóc. Chính là cái này tiểu gia hỏa không giống nhau, tiểu khê đều có thể cảm giác được sữa mẹ thượng bị hút đau, nàng vẫn là không muốn giải miệng, nỗ lực hút nàng trong cuộc đời lần đầu tiên sữa. Tiểu khê không biết có phải hay không thế giới này hấu tể đều là như thế này. Vẫn là chính là nhà nàng cái này đặc biệt có nghị lực, ở tiểu khê đều có thể thấy nho nhỏ trẻ con cái mũi thượng, đều có một tia hãn mệt ra tới, nàng lúc này mới hút ra sữa tới. An thượng sữa sau, tiểu khê cảm giác được trong lòng ngực nguyên bản căng chặt tiểu thân thể rõ ràng thả lòng xuống dưới, như vậy chấp nhất có nghị lực hài tử nếu là ở hiện đại, tuyệt đối là làm đại nhân đau đầu tồn tại. Trường phong một tay xách theo ngao cháo thịt bình, một bàn tay cầm chén cùng cái muông đi đến, liền thấy như vậy một bức gấm áp hình ảnh hắn trong lòng đũng nhiên liền mềm mại lên, trong ánh mắt cũng lấp lóe thủy quang, các nàng mẹ con chính là chính mình toàn bộ hạnh phúc. hắn đi tới tiểu khê trước mặt tới rồi một chén nhiệt nhiệt cháo thịt, đem bình đặt ở bên cạnh. đi tới tiểu khê bên người quấy trong chén cháo thịt, còn thường thường tuổi một tuổi làm nó lạnh càng mau một ít, chờ nàng uy sông nhãi con là có thể uống lên. trường phong nhìn nằm ở ra thú lót thượng tiểu khê cùng nấu thể, trong ánh mắt nhu tình đều phải tràn ra tới. giờ phút này trong lòng mềm mại, hắn không bao giờ là cái kia hung ác tàn bạo. Âm hiểm giảo hoạt cô độc lưu lạc thú nhân Trường Phong, hắn sinh mệnh bởi vì có các nàng mà viên mãn. Thấy Tiểu Khê đem ăn no ấu tể ôm vào trong ngực, kinh hỉ ánh mắt qua lại nhìn trong lòng ngực ấu tể cùng hắn. Trường Phong xem có chút kỳ quái, không biết đã xảy ra sự tình gì làm trên mặt nàng lộ ra vui mừng, làm sao vậy, ta trên mặt có thứ gì sao. Tiểu Khê chỉ vào trong lòng ngực ấu tể đôi mắt, người xem nàng đôi mắt nhan sắc cùng người lớn lên giống nhau như lúc, đều là màu lam nhạt, thật là đẹp mắt. Trường Phong nghe thấy Tiểu Khê khích lệ hắn cùng ấu tể đôi mắt nhan sắc thật là đẹp mắt, trong lòng so an dường dặm ngọt quả tử còn muốn ngọt. Xem Tiểu Khê uy xong rồi ấu tể, liền từ nàng trong lòng ngực đem Tiểu ấu tể ôm lấy, lại đem chính mình trong tay bưng cháo thịt đưa cho nàng, không phải đói bụng sao? Chạy nhanh ăn đi, nếu không một lát liền lạnh. Tiểu Khê bụng là thật đói bụng, vì thế tiếp nhận cháo thịt cầm cái muông ăn lên. Trường Phong ôm trong lòng ngực nho nhỏ ấu tể hai song giống nhau màu lam nhạt đôi mắt đối diện, nho nhỏ người a. Trong miệng còn thổi nãi phao phao, sinh sôi đem mới vừa lên làm phụ thú Trường Phong manh tâm hóa thành một bãi thủy. Trường Phong cảm thấy ở cái này thú nhân trên đại lục không còn có so với hắn ra tiểu hấu tể, càng đáng yêu, càng đẹp mắt, càng thông minh. Nhưng nhà hắn tiểu hấu thể cũng không như vậy cảm thấy cùng Trường Phong nhìn nhau trong chốc lát sau, mở ra cái miệng nhỏ ngao ngao cho hắn khóc lên. Tiểu Khê nhìn làm hắn ôm lại đây nàng hứng hống, Trường Phong nhìn Tiểu Khê còn không có ăn xong cháo thịt, liền lắc lắc đầu chính mình ở trong sơn động đổi tới đổi lui hống. Kinh thương cùng Phượng Nguyên đi vào tới thời điểm liền thấy, một cái 2 mét rất cao thú nhân giống được mặt ủ mày hê, ở trong sơn động xoay vòng vòng hống trong lòng ngực khóc nỉ non không ngừng ấu tể. Phượng Nguyên đi theo trường phong mặt sau muốn xem hắn trong lòng ngực ấu tể, kinh thương nghe thấy ấu tể khóc lợi hại như vậy, liền đi qua đối với trường phong nói đến, nếu không làm ta hống hống nàng. Nguyên bản trường phong là không nghĩ đem ấu tể cấp kinh thương ôm, nhưng là thấy tiểu khê đã đem một chén cháo thịt uống xong rồi Đêm qua tiểu khê sinh sản mệt mỏi cả đêm, một chén cháo loãng khẳng định không đủ ăn, hắn tưởng lại đi cho nàng thịnh một chén, vì thế đành phải đem chính mình trong lòng ngực tiểu bà bối tạm thời cấp tình thương ôm từng cái. Làm trường phong không nghĩ tới chính là, chờ đến hắn cấp tiểu khê thịnh hảo cháo, trở về lại muốn ôm ấu tể thời điểm, nguyên bản ở trong lòng ngực hắn khóc nháo không ngừng tiểu ấu tể, bị trường phong vụng về ôm vào trong ngực ngực lại chớp chớp ngập nước đôi mắt, đỉnh chỉ khóc thút thít. Ngay cả trong tay bưng cháo thịt tiểu khê cũng kỳ quái nhìn lại đây. Nàng vừa rồi còn tưởng hống hảo hài tử lại ăn, không nghĩ tới liền thấy thay đổi một cái ôm ấp, tiểu hấu tể liền đình chỉ khóc ngáo. Kinh thương càng là không nghĩ tới hắn chỉ là nghe được tiểu hấu tể tiếng khóc, có điểm đau lòng, liền muốn ôm một chút hống hống, không nghĩ tới ôm vào trong ngực nàng thật sự đình chỉ khóc thút thít. Hắn nhìn trong lòng ngực hấu tể, nho nhỏ đến trên mặt treo nước mắt một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, tâm đều phải bị manh hóa. Kinh thương chưa từng có cảm thấy nào một khắc chính mình tâm sẽ so hiện tại còn muốn mềm mại liên có một loại muốn đem toàn bộ thú nhân đại lục đồ tốt nhất phùng ở tiểu hấu tể trước mặt, chỉ cần nàng vui vẻ đừng khóc liên hảo. liên ở kinh thương cảm thụ được này phân xa lạ tâm tình, phát hiện đang có người túm hắn quần áo chiều trên người hắn bỏ, túi đầu thấy tiểu phượng nguyên chính túm hắn quần áo duỗi dài cổ, chỉ là muốn nhìn trong lòng ngực hắn ấu tể. không biết xuất phát từ cái gì tâm tình, kinh thương cũng không tưởng đem tiểu hấu tể cấp phượng nguyên xem, cuối cùng ở phượng nguyên kiên trì một chút, hắn chỉ có thể ôm tiểu hấu tể cấp phượng nguyên nhìn thoáng qua. Sau đó lấy tiểu hấu tể ngủ rồi lý do, nhanh chóng ôm Ly Phượng Nguyên tầm mắt. Lúc sau mặc kệ tiểu Phượng Nguyên như thế nào ôm hắn chân, tình thương đều không có đem tiểu hấu tể lại cho hắn xem một cái, từ đó về sau, hai người liền tiếp được xuống núi. Ngày thường hai người còn khá tốt, chỉ cần về tiểu khê ra tiểu giống cái, một cái 20 tuổi kim hổ thú cùng một cái 6 tuổi chim đại bàng, hai người là có thể mắt to chừng mắt nhỏ không ai nhường ai. Ở sau này nhật tử bọn họ hai người không hạn cuối sùng nịch, Tạo thành một cái vô pháp vô thiên thú thế nữ ma vương. trừ bỏ tiểu khê trong tay chổi lông gà, cái này tiểu ma nữ liền không có sợ người. Một trăm tiểu đường quả. Bọn họ hành trình bởi vì tiểu khê sinh sản ngừng ở ngọn núi này, trường phong quyết định chờ tiểu khê thân thể tu dưỡng hảo, bọn họ ở lên đường hồi xương mù đại rừng rậm. Với lúc tiểu hoa ra giống được sông lớn cũng bởi vì bị trọng thương, muốn ở chỗ này dừng lại dưỡng thương, cho nên hai nhà thương lượng cũng may nơi này trụ một đoạn thời gian lại đi. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là tiểu nhã ra cũng quyết định giữ lại, bởi vì ở tiểu khê sinh hạ nhãi con ngày thứ ba, phong ra mấy huynh đệ cũng phát hiện tiểu nhã hoài thú nhãi con. Lúc ấy tiểu nhã cao hứng ngọt vào tiểu khê ra sơn động, đem đang ở uy nhãi con mãi tiểu khê sợ tới mức không nhẹ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. thằng đến tiểu nhã hướng về phía nàng cùng trong lòng ngực gấu thể thật sâu cúc một cùng tiểu khê cũng chưa minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Tiểu nhã nói cảm tạ chính mình cho nàng điều trị thân mình. Lại nói cảm tạ nhà nàng ấu tể cho nàng mang đến phúc khí, cho nên nàng hiện tại mới có thể hoài thượng thú nhãi con. Tiểu khê vẫn là không rõ, tiểu nhã cảm tạ chính mình còn có chút đạo lý, mặc kệ có phải hay không chính mình cho nàng khai ấm cung dược an khởi tác dụng, rốt cuộc chính mình là thật sự cho nàng khai quá dược, nàng hoài thượng nhãi con chính mình nhiều ít cũng dính một chút biên. Nhưng là tiểu nhã cảm tạ nhà bọn họ nhãi con, kia làm tiểu khê liền có chút hồ đồ, nàng hoài thú nhãi con quan chính mình ra nhãi con chuyện gì. Thằng đến vân cho nàng làm giải thích, tiểu khê mới hiểu được này trong đó quan hệ, chắc không được nàng mỗi lần cho người ta đỡ đẻ, sơn động bên ngoài đều sẽ có rất nhiều dông cái đứng ở nơi đó, nguyên lai là tưởng dính dính phúc khí, chính mình sau khi trở về cũng có thể hoài thượng thú nhãi con. Này nàng liền minh bạch vì cái gì tiểu nhã có mang thú nhãi con sao, sẽ nói là chính mình ra nhãi con cho nàng mang đến phúc khí. Hoài thú nhãi con tiểu nhã nói muốn lưu lại cùng tiểu khê bọn họ cùng nhau đi. Nhà bọn họ kia ba cái trừ bỏ linh đều thượng 40 giống được, tuy rằng ngoài miệng Lao nói có hay không thú nhãi con đều không sao cả, nhưng là đối với coi trọng con nối dõi thu nhân giống được tới nói, nhiều năm trong lòng tưởng nguyện vọng rốt cuộc đạt thành, đừng nói là ở chỗ này ở tạm, chính là đem nơi này đường ra bọn họ hiện tại cũng nguyện ý. Nai Thiên Sơn trong động chỉ còn lại có Trường Phong cùng Tiểu Khê ở, thú bảo bảo đã ăn no ngủ rồi, Tiểu Khê liền hỏi Trường Phong, ngươi đều suy nghĩ thời gian dài như vậy, còn không có cho chúng ta ra bảo bảo tưởng tên hay Trường Phong nhìn Tiểu Khê bất thiện ánh mắt không dám cùng nàng đối diện, hắn thật sự suy nghĩ, chính là mỗi một lần nói ra nhà bọn họ nguyên bản ôn nhu đáng yêu thỏ con, liền sẽ cho chính mình một cái xem thường, nói chính mình khởi quá thổ, còn sẽ hỏi hắn tên này cho ngươi chính mình dùng, ngươi sẽ muốn sao? Trường Phong cuối cùng cổ đủ dũng khí đi đến Tiểu Khê bên người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói, nếu không liền tiêu tuyết đi, trắng tinh mỹ lệ chúng ta thú nhân đều sợ nó. Nói xong Trường Phong còn kiêu ngạo ngẩng đầu nói đến, tên này không thổ đi Có phải hay không thực khí phách? Tiểu khê xem trường phong đặt tên cũng liền này khối liêu cũng liền không hề khó xử hắn, chỉ là ở hắn khởi tuyết phía trước bỏ thêm hai chữ, một cái là chính mình tiếp trước họ, một cái khác tự là nàng thấy trường phong kiêu ngạo ngẩn đầu hơn nữa đi ngạo tự. Tiểu hấu tể tên, liền tại đây đối không đáng tin cậy cha mẹ, chắp vá lung tung hạ đem tên định rồi xuống dưới, diệp ngạo tuyết. Đáng thương tiểu hấu tể cái này đại danh tới đã thực không dễ dàng, càng làm cho người không nghĩ tới chính là... Đồng nhiên có một ngày kình Thương đi tới Tiểu Khê trước mặt, nói hắn tưởng cấp nhãi con khởi một cái nhũ danh, lúc ấy nghe xong kình Thương lời nói, Tiểu Khê kinh ngạc miệng đều có thể nhét vào đi một viên trứng gà. Kinh Thương xem Tiểu Khê vẻ mặt kinh ngạc đều không có nói chuyện, liền thất vọng nói, không thể sao. Tiểu Khê nhìn như ngốc đầu ngông giống nhau Kinh Thương, không biết muốn nói gì chỉ có thể gật gật đầu, có thể, vậy ngươi tưởng cấp nhãi con khởi cái gì đó nhũ danh. Đi vào sơn động trường phong nghe được kình Thương phải cho nhà hắn ấu tể khởi nhũ danh. Hai chỉ màu lam nhạt đôi mắt hung ác nhìn hắn, hiện tại không cùng chính mình đoạt tiểu khê, đây là muốn cùng hắn tranh chính mình ra nhãi con. Hử? Lúc ấy ngươi cùng ta đoạt thỏ con đều đoạt thua, hiện tại tưởng cùng ta đoạt nhãi con chú ý tất nhiên cũng không thắng được. Trường Phong bởi vì hắn cứu đối chính mình tới nói quan trọng nhất người yêu, cho nên cấp ấu tể khởi nhũ danh sự tình liền không mặt mũi phản đối, cuối cùng nhà bọn họ nhãi con nhũ danh bị kình thương tranh thủ tới rồi liền tê tiểu đường quả. Khởi cái này nhũ danh kình thương cấp lý do là ở hắn cư trú hồng ngông đại rừng rậm có một loại ngọt ngào đường kẹo ăn sẽ làm nhân tâm tình biến phi thường vui sướng cho nên hắn hy vọng tiểu hấu tể có thể vĩnh viễn vui vẻ vui sướng kinh thương cấp cái này lý do rất cường đại làm tiểu khê cùng trưởng phong đều tìm không thấy lý do cự tuyệt ai không nghĩ làm chính mình ra nhãi con vĩnh viễn vui vẻ đâu cho nên cuối cùng nhãi con nhũ danh cứ như vậy định ra tới nói đến cũng kỳ quái mặc kệ tiểu đường quả như thế nào làm mà mỹ khóc thút thít chỉ cần kinh thương ôm nàng hống Không đến một lát liền sẽ đình chỉ khóc náo, cái này làm cho mới vừa có một viên lao phụ thân tâm trường phong như thế nào có thể tiếp thu được, cho nên mỗi lần như vậy, kinh thương tất sẽ thu được trường phong đảo qua tới âm tắc tắc mắt phong. Có đôi khi phượng nguyên cũng sẽ gia nhập cướp ôm ấu tể hàng ngũ, chẳng qua người khác tiểu, mỗi lần đều bị hai cái so với hắn cao lớn giống được, tê tới rồi một bên đi. Nhật tử liền ở trong nhà mấy cái lớn nhỏ giống được tranh đoạt ấu tể chú ý, tiểu hoa ngẫu nhiên ôm nhãi con tới nhà bọn họ cỏ ăn cỏ uống. Vân cùng tiểu nhã thường xuyên tới xuyến la cà chung vượt qua hơn nửa tháng. Thời tiết càng ngày càng nhiệt các con vật bắt đầu nơi nơi tán loạn, nơi này sơn động quá lùn, nếu trong nhà không có lưu thú nhân giống được như vậy sơn động liền quá nguy hiểm. Tiểu khê thân thể chỉ cần trên đường nhiều chú ý một ít, đã không có trở ngại, tiểu hoa da giống được sông lớn miệng vết thương đã mọc ra thịt non, chỉ cần không làm kịch liệt sa động, khởi hành hẳn là không có gì vấn đề lớn. Trải qua mấy nhà thương lượng cuối cùng quyết định ngày mai liền rời đi nơi này. Nơi này rốt cuộc không thể lâu dài cư trú, vẫn là trở lại bọn họ chính mình cho ở an toàn. Lần này trở về vân cùng phong bọn họ đều nói không hề hồi chính mình ban đầu trụ lãnh địa, muốn dọn đi sương mù đại rừng rậm bên kia cùng tiểu khê tiểu hoa làm hàng xóm. Ngày mai liền phải xuất phát hồi rừng sương mù, hôm nay buổi tối tiểu khê thu thập trên đường phải dùng đồ vật, hiện tại có tiểu đường quả bọn họ trên đường yêu cầu mang đồ vật càng nhiều. Thừa dịp mấy cái đại nhân đều ở chuẩn bị ngày mai phải dùng đồ vật mang đi. Tiểu Phượng Nguyên chạy tới ngủ say, Tiểu Đường quả trước mặt, Sở Trường chọc chọc Tiểu Nhãi con đã biến trắng khuôn mặt, liền thấy bị chính mình chọc địa phương biến đỏ. Phượng Nguyên rối tay sờ sờ cái kia bị chính mình chọc đỏ địa phương, vừa lúc bị trở về lấy đồ vật kình thương thấy, lập tức đã đi tới xách theo Tiểu Phượng Nguyên cổ áo nhấc ra ngoài. Làm chính hắn thu thập ngày mai muốn mang đi đồ vật, tỉnh hắn lại đi đem ngủ Tiểu Đường quả đánh thức, Tiểu Phượng Nguyên bị xách ra tới, bĩu môi, Triều kình thương làm một cái mặt quỷ chạy tới Tiểu Khê bên người. Tiểu Khê mới vừa làm Trường Phong mang theo nàng đi xa đơn thuốc liền trở về, cũng không biết kình thường cùng Phượng Nguyên đã xảy ra chuyện gì. Chỉ sờ sờ Tiểu Phượng Nguyên đầu đem hắn mang vào sơn động. Tiểu Khê trở về thấy Tiểu Đường Quả trên mặt có một cái vết đỏ, còn tưởng rằng trong sơn động có sâu đinh, cả đêm đều chú ý bốn phía, sợ có sâu lại đinh Tiểu Đường Quả. Trường Phong càng là khẩn trương cầm một khối da thú, ở trong sơn động loạn vội vàng, tưởng đem kia vô tung vô ảnh sâu đuổi ra sơn động. Lúc này mánh bùi sông lớn đi tới Tiểu Khê bọn họ trụ sơn động. Dũng sông lớn làm một lần kiểm tra, nhìn xem ngày mai lên đường có cái gì phải chú ý, đừng bởi vì trên đường chạy quá nhanh sóc nảy đem miệng vết thương băng khai. Cuối cùng tiểu khê kiểm tra miệng vết thương sau, cấp kiến nghị là tốt nhất có người có thể chở hắn đi, như vậy càng bảo hiểm một ít. Máy ngật gật đầu, xem bầu trời không còn sớm ngày mai còn muốn lên đường, hôm nay mọi người đều muốn sớm một chút nghỉ ngơi, cho nên liền cùng sông lớn đi trở về. Tiểu khê bọn họ cũng thu thập xong đồ vật, rửa mặt một phen sớm ngủ hạ. Chuyện ngoài lề. Cảm ơn, sinh xôi, tử ngọc, mặt dễ thương, bảo bối đánh thưởng, cũng cảm tạ thời gian dài như vậy vẫn luôn duy trì cùng cổ vũ sẽ tán thân thân nhóm. Chúc phúc mỗi một cái làm bạn sẽ tán các bảo bảo đều có thể vui vẻ, hạnh phúc. 101 trở về. Hôm sau, thiên tờ mở sáng, bởi vì phải về sương mù đại rừng rậm, tiểu khê bọn họ rất sớm liền, liền dậy. Tiểu khê ở trong sơn động y no rồi tiểu đường quả, liền nhớ tới đi bên ngoài rửa mặt một chút, liền đem ngãi con đưa cho trường phòng nguyên bản tiểu đường quả cũng không có khóc náo, mở to một đôi màu làm nhạt đôi mắt nhìn nàng phụ thú cảm. Nhưng là trường phong bị chính mình trong lòng ngực bảo bối xem tình thương của cha bạo lều ở tiểu đường quả trên mặt thật mạnh hôn một cái, cái này chọc giận tiểu đường quả, liền miệng liền cho hắn khóc lên. sơn động ngoại đến kình thương nghe thấy được tiểu đường quả tiếng khóc đi vào sơn động, nhìn nho nhỏ nhân nhi khóc đỏ mặt trường phong đau lòng hỏng rồi, cũng đã quên muốn cùng kình thương tranh đoạt chính mình ra nhãi con chú ý, thấy hắn tiến vào thở dài nhẹ nhõm một hơi vội đem trong lòng ngực khóc đỏ mắt tiểu đường quả đưa cho hắn kinh thương tiếp nhận khóc đến ủy khuất tiểu đường quả ở trong sơn động qua lại đi lại hống trong lòng ngực tiểu nhân nhi tiểu gia hỏa cứ như vậy dần dần đình chỉ khóc thút thít chờ tiểu đường quả tiếng khóc biến mất trường phong lúc này mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì việc nốc hắn thân thủ đem tiểu bảo bối đưa cho địch nhân trong tay tiểu khê rửa mặt xong trở về liền thấy trường phong mặt âm trầm nhìn ôm tiểu đường quả kinh thương nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu làm chính mình sự đi Này nửa tháng hai người vì hấp dẫn tiểu đường quả chú ý, như vậy sự thường xuyên phát sinh, nàng đã thấy nhiều không trách. Bởi vì là cùng nhau đi, cơm sáng mấy nhà người cũng là ở bên nhau ăn, bởi vì thiên dần dần nhiệt lên, tiểu khê bọn họ mấy nhà đều phải trở về tìm kiếm thích hợp cư trú địa phương. Trên đường khẳng định sẽ đi gấp, giữa trưa không nhất định sẽ dừng lại nghỉ ngơi, cho nên cơm sáng khi tiểu khê ăn được no, như vậy cũng có thể nhiều đỉnh trong chốc lát, không thể nhanh như vậy, liền đói bụng. Cơm nước xong. Giống được nhóm đem hành lý chờ ở bối thượng, trước khi đi tiểu khê thấy tiểu hoa ra thú nhai con, còn dùng hậu bao bị bao vây lấy, như vậy nhiệt thời tiết tiểu hấu tể như thế nào chịu được. Vì thế nàng liền lấy ra cấp tiểu đường quả tắm rửa dùng bố bao bị, đưa cho tiểu hoa, dùng cái này cấp nhãi con bao thượng đi, cái này thông khí tính hảo, sẽ không che lại nhai con. Tiểu nhã thấy tiểu khê như thế quan tâm tiểu hoa ra ấu tể, trong lòng một mảnh hâm mộ, nàng sờ sờ chính mình còn bình thản bụng nhỏ hơi hơi cười, chờ đến xương quý tiến đến sau. Nàng nhãi con cũng nên sinh ra. Tiểu khê đem tiểu đường quả bao vây hảo, ôm ở trong lòng ngực ngồi ở trường phong thú bối thượng, trường phong chờ hai mẹ con bọn họ ngồi ổn sau, lúc này mới bắt đầu chậm rãi chạy vội lên. Lúc sau lộ trình, có mới vừa sinh xong ấu tể không lâu tiểu khê cùng tiểu hoa, hoài nhãi con giống cái tiểu nhã, còn có hai cái có một chút không thoải mái liền ngao ngao khóc thút thít ấu tể, nguyên bản chỉ cần nửa tháng lộ trình, sinh sôi làm cho bọn họ đi rồi hơn hai mươi thiên. Chờ bọn họ này nhóm người tới rừng sương mù thời điểm, tiểu thảo cũng mọc ra tới, lá cây cũng triển khai, trên đỉnh đầu mặt trời chói trang nói cho bọn họ viêm quý chính thức đã đến. Tiểu khê bọn họ sau khi trở về, bởi vì còn không có tìm được tân nơi cư trú, vẫn là tạm thời ở tại ban đầu tiểu hoa ra mượn cho nàng trụ sơn động. Trên đường bởi vì không có phương tiện, tiểu khê phần lớn thời gian vẫn là giống như bọn họ ăn thịt nướng, hiện tại về tới chính mình quen thuộc địa phương, liền muốn đi trích một ít rau dại trở về, buổi tối thay đổi khẩu vị. Trường Phong đã đi đi săn, nàng đành phải đem hơn một tháng tiểu đường quả đưa cho, mới vừa phách xài trở về kỉnh thương mang, chính mình lôi kéo tiểu phượng nguyên chuẩn bị đi rừng rậm bên cạnh đào rau dại. Toàn bộ tuyết quý thời gian dài như vậy tiểu khê liền không có ăn qua một ngụm thức ăn chay, đối với một cái có hiện đại ẩm thực thói quen người tới nói, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng. Tiểu khê cùng phượng nguyên đi vào rừng rậm bên cạnh, thấy đã lớn lên rất đại rau dại, tiểu khê đôi mắt đều nổi lên lục quang, nghĩ nộn nộn rau dưa, nàng đều sắp chảy nước miếng. Phương Nguyên thấy Tiểu Khê nhìn thấy rau dại như vậy cao hứng, làm không yêu ăn chay thực nho nhỏ giống được tới nói, hoàn toàn không thể lý giải nàng vui vẻ. Cho nên ở Tiểu Khê vội vàng đào rau dại thời điểm, Tiểu Gia hỏa liền ở nàng bốn phía không ngừng tạo tác, trong chốc lát bay lên đầu cành đem nghỉ ngơi chim chóc kinh phi, trong chốc lát lại đuổi theo sông vào hắn trong tầm mắt Tiểu động vật, hoàn toàn hiện ra một cái Tiểu hấu tẻ nên có hoạt bát hiếu động. Hiện tại rừng rầm động vật nhiều lên, thú nhân giống được cũng sẽ không đi đánh có thai giả thú. Bọn họ cũng biết chỉ có lưu lại này đó có thai giã thú, mới có thể lâu dài có đồ ăn an. Trường phong khiêng đánh trở về con mùi đi đến rừng rậm bên cạnh, đã nghe tới rồi chính mình ra thỏ con hơi thở, xoay một phương hướng chiều bên này đi tới. Tiểu khê nghe thấy được thanh âm ngẩn đầu lên thấy trường phong có chút kinh ngạc, thường lui tới đi săn bọn họ đều sẽ dùng thời gian rất lâu, như thế nào hôm nay nhanh như vậy liền đã trở lại, người hôm nay trở về sớm như vậy. Trường phong khiêng con ngồi đứng ở tiểu khê trước mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Này cùng đi săn vật nhiều, lại chỉ cần đánh đủ, chúng ta mỗi ngày ăn, đương nhiên nhanh. Tiểu Khê thấy chính mình đã đào nửa ra thú túi nộn nộn rau dại đã đủ hôm nay ăn, liền chuẩn bị cùng Trường Phong cùng nhau đi trở về. Nàng sách lên ra thú túi hôm một tiếng còn ở bên kia vui vẻ phượng nguyên, liền chiều đi trở về, trong tay cầm ra thú túi bị Trường Phong tiếp qua đi. Đi ngang qua bờ sông thời điểm Trường Phong muốn đi xử lý con ngồi, Tiểu Khê cũng theo qua đi đem ngắt lấy rau dại rửa sạch sẽ, trở về lại tẩy một bên. Liền có thể xào ăn. Dựa sạch sẽ rau dại, thấy trường phong xử lý con mồi còn muốn đái trong chốc lát, liền nói muốn đi về trước, rốt cuộc trong nhà còn có một cái chờ nàng nguy nãi tiểu hoa nhi. Trở lại sơn động thời điểm kinh thương đang ở nhai dưới đài, xử lý một cây khô thụ, thấy hắn ở chỗ này, tiểu khê liền biết tiểu đường quả hẳn là ngủ rồi. Tiểu khê vẫn là trao hỏi, hỏi một câu, tiểu gia hỏa ngủ rồi. Kinh thương đối nàng gật gật đầu, tâm tình thực tốt nói đến, ân, ngủ rồi. Tiểu khê phát hiện mỗi lần làm hắn mang tiểu đường quả, Kình thương đều sẽ trở nên thật cao hứng, nàng suy đoán Kình thương hẳn là cái ấu tể khống. Bởi vì bọn họ đêm qua mới vừa trở lại nơi này, nguyên lai mục thang trải qua toàn bộ tuyết quý tàn phá, đã không thể lại dùng, tân mục thang còn không có tới kịp làm, hiện tại tiểu khê trên giới chỉ có thể dựa trường phong cùng Phượng Nguyên. Hiện tại trường phong không ở nhà tiểu khê đành phải làm Phượng Nguyên biến thành chim đại bàng mang nàng bay lên dốc đá đài, liền bởi vì mục thang đều không thể dùng. Giống cái trên giới đều không có phương tiện, cho nên tiểu hoa các nàng này mấy cái muốn tốt giống cái, đều không thể qua lại la cà nói chuyện hiếm. Tiểu khê đi vào sơn động thời điểm thấy tiểu đường quả còn không có tỉnh, vì thế liền từ thùng gỗ đánh một ít thủy ra tới, đem tiểu đường quả thay thế quần áo xoa tẩy ra tới, đặt ở một bên phơi nắng. Nghĩ đến quá trong chốc lát phải dùng thạch nồi xào rau dại, tiểu khê liền tưởng đem thật lâu đều không có dùng thạch nồi rửa rửa, còn không có tới kịp đi qua đi, liền nghe được trong sơn động chuyển ra tới. Tiểu Đường quả dầm gì thanh âm, Tiểu Khê biết đây là nàng tỉnh ở tìm người đâu, đi vào đi quả nhiên thấy Tiểu Đường quả trường mắt một đôi cùng trường phong giống nhau, màu lam nhạt đôi mắt, hướng tới sơn động khẩu có quang địa phương nhìn. Thấy Tiểu Khê đi đến hơn một tháng Tiểu Đường quả, cao hứng vũ động hai cái tiểu cánh tay. Tiểu Khê đi qua đi đem nàng ôm lên, thấy Tiểu Đường quả thẳng chiều nàng ngực chỗ cùng, liền biết nàng đói bụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông nhỏ, Tiểu Thèm miêu một ngày chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn, nói xong chính mình đều cười. Tiểu hai tử không đều là như thế này sao? Thấy lại không cho ăn mãi liền phải khóc tiểu ra hỏa. Tiểu khê đành phải vén lên tới quần áo cấp cái này tiểu tổ tông trước Vi no, nàng mới có thể ngừng nghỉ không hề khóc náo. Vi xong mãi về sau Tiểu khê liền đem Tiểu đường quả phóng tới ngay trên đài gia thú lót thượng, chính mình đi chỗ ngọt chỗ tẩy thạch nồi. ăn no tiểu ra hỏa nằm ở mặt trên cũng không khóc, một người ở kia phun mãi phao phao. Bay lên ngay đài Tiểu phượng nguyên thấy Tiểu đường quả tỉnh, lập tức đi đến trước mặt nhìn đã lớn lên bạch bạch nộn nộn Tiểu đường quả lần này không dám dùng con dấu tiểu gia hỏa tả hữu nhìn xem không có người trộn túi đầu hôn một cái tiểu đường quả trắng non khuôn mặt nhỏ vừa lúc bị trở về kình thương thấy một trăm linh hai lãnh địa hôm nay buổi tối cơm nước xong kình thương cùng phượng nguyên đi tới trường phong cùng tiểu khê trước mặt nói là luyến tiếp rời đi tiểu đường quả biểu đạt muốn cùng bọn họ ở tại một cái lãnh địa trường phong cùng tiểu khê nhìn trước mặt câu nệ một lớn một nhỏ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái một cái là chính mình thỏ con ân nhân cứu mạng Một cái là còn thực tuổi nhỏ yêu cầu người che chở thú nhái con, bọn họ còn có thể nói cái gì, nói muốn muốn quá hai người thế giới sao. Cho nên hai người đồng thời gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới, kinh thương còn hảo rốt cuộc thành niên trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng là còn có thể khống chế được biểu tình, tiểu phượng nguyên đỉnh trên đầu một cái đại bao, liền nhịn không được cao hứng hi hi ha ha nở nụ cười. Trường phong cùng tiểu khê thấy bọn họ hai cái như vậy cao hứng, cũng đi theo cười. Rốt cuộc ở chính mình mang thai trong lúc bọn họ cũng giúp rất nhiều vội, tiểu khê tưởng nàng cũng không thể làm qua cầu rút ván người nha. Lại nói, ở một lần sinh sống thời gian dài như vậy, cũng luyến tiếc bọn họ rời đi. Tiểu khê bỗng nhiên thấy tiểu phượng nguyên trên đầu khi nào nhiều ra tới một cái bao, liền hỏi đến, ngươi trên đầu làm sao vậy, ở đâu đụng phải một cái bao. Tiểu phượng nguyên vội vàng dùng đôi tay bưng kín cái chán, ánh mắt lập lòe nói đến, không có việc gì, là ta không cẩn thận đụng vào trên vết đá, một chút cũng không đau, tỉ tỉ. Ta buồn ngủ. Nói xong liền chạy ra tiểu khê bọn họ cư trú sân động, giống như mặt sau có hồng thủy manh thú ở truy hắn giống nhau. Tiểu khê thấy phượng nguyên như vậy kỳ quái, nỉ nó nói, hắn đây là làm sao vậy? Kinh thương sờ sờ cái mũi của mình, hắn có thể nói cho tiểu khê là bởi vì cái này tiểu tử thúi trộm thân tiểu đường quả bị hắn thấy, chính mình không cẩn thận đẩy một chút, tiểu tử này liền đánh vào trên vết đá, trên đầu liền nhiều một cái bao. Thiên không còn sớm, ta cũng buồn ngủ các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, Kình Thương nói xong cũng chuẩn ra sân động. Trường Phong nhìn ra một chút môn đạo, nhưng bọn hắn hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần thiết biết, nếu chướng mắt người đều đi rồi, Trường Phong cầm một khối da thú đắp lên nguyệt quang thạch, lôi kéo Tiểu Khê thượng dừng đất. Hôm sau, ăn xong cơm sáng đại gia ngồi ở cùng nhau thương lượng tìm kiếm tân cư trú lãnh địa, muốn nói tìm kiếm cư trú mà trung quanh hoàn cảnh là muốn chính mình thích. Kia lựa chọn cái kia sơn thể nhất thích hợp đảo cư trú sơn động phi tiểu hoa ra giống được sông lớn, bởi vì hắn là một cái toàn sơn giáp thú nhân, cho nên bọn họ muốn tìm kiếm cư trú địa phương liền phải mang theo hắn. Nguyên bản có tiểu khê, vân cùng tiểu nhã tam gia đều phải một lần nữa tìm cư trú địa phương, cuối cùng tiểu hoa luyến tiếp nàng mẫu thú cùng phụ thú trụ ly nàng qua xa, liền nói muốn ở cách bọn họ ra không xa địa phương lại đào một cái sơn động, làm cho bọn họ liền ở chỗ này trụ. Vân, thuận hòa núi lớn bọn họ tuy rằng đều 80 hơn tuổi, Nhưng ở chỗ này bọn họ chỉ có thể tính trung niên thú nhân, rốt cuộc thú nhân đại lục thú nhân thọ mệnh có 150 tuổi đến 200 tuổi. Nhưng là có thể ly chính mình hài tử gần một chút bọn họ cũng thật cao hứng. Hơn nữa bọn họ vẫn là đau nhất tiểu hoa, chính là ở bọn họ trở về trên đường tiểu hoa ra giống được đều đi đi săn, giúp nàng mang thú nhãi con nhiều nhất chính là thuận hòa núi lớn. Mỗi lần tiểu khê nhìn đến có người hỗ trợ mang hài tử nàng đều hâm mộ không thôi. Bởi vì trở về dọc theo đường đi trường phong cùng Kình thương trừ bỏ đi đi săn, chính là ở chạy vội chung, tiểu đường quả dọc theo đường đi đều là nàng một người ở mang. Hiện tại vân bọn họ không cần lại một lần nữa tìm cư trú địa phương, chỉ còn lại có tiểu khê ra cùng tiểu nhã ra yêu cầu một lần nữa tìm lãnh địa. Ngày này ăn xong cơm sáng, trường phong cùng tiểu nhã ra giống được phong mang theo sông lớn, Kình thương, rượu bọn họ cùng nhau xuất phát đi tìm tân cư trú lãnh địa. Nguyên bản tiểu phượng nguyên cũng muốn nháo đi theo. Vẫn là tiểu khê nói hắn phải đi trong nhà liền không có người bảo hộ nàng cùng tiểu đường quả, tiểu gia hỏa lúc này mới nguyện ý lưu lại. Con nhỏ đại nhân giống nhau vô vô chính mình tiểu độ ngược nói, tỷ tỷ nói rất đúng, ta muốn lưu lại bảo hộ ngươi cùng tiểu đường quả. Trường phong bọn họ đi rồi sau, bởi vì đã tới rồi viêm quý nơi này thời tiết trở nên thực nhiệt, tiểu khê thấy tiểu phượng nguyên còn ăn mặc một kiện hậu áo da thu phục, trên chắn đã nhiệt ra hãn. Liên từ chính mình trong không gian tìm một kiện thuần sắc quần áo, chuẩn bị lấy ra tới giúp hắn sửa kiện quần áo xuyên cứ như vậy trường phong bọn họ liên tục đi ra ngoài ở chung quanh tìm vài thiên phong cùng tiểu nhã ra cuối cùng quyết định ở tiểu hoa gia bên trái một cái trên núi làm nhà bọn họ cư trú tân lãnh địa nói như vậy muốn tìm kiếm trụ địa phương chỉ có tiểu khê cùng trường phong nhà bọn họ sông lớn muốn lưu lại giúp phong nhà bọn họ đào đào cư trú sơn động bởi vì toàn sơn giáp lợi chảo là đào đào sơn động năng thủ cuối cùng trường phong quyết định bọn họ đi trước tuyển cư trú hoàng cảnh cuối cùng mới làm sông lớn đi xem sơn thể hay không thích hợp đào cư trú sơn động Hôm nay tiểu khê đem tiểu phượng nguyên quần áo sửa hảo, tiểu gia hỏa cao hứng lúc ấy liền mặc ở trên người, ngày này thấy ai hướng ai khoe ra một chút chính mình quần áo mới. Ngay cả chạy một ngày buổi tối trở về trường phong cùng kình thương đều không có bông tha, hai người bởi vì hơn phân nửa tháng đều không có tìm được tân nơi cư trú, ai cũng không có tinh lực lại để ý tới một cái tiểu thí hải khoe khoang. Tiểu đường quả đã hai tháng, hiện tại nàng đã biết nhận người, trừ bỏ trong nhà vài người ai cũng không cho ôm. Bởi vì dốc đá trước đài vách đá thượng lại treo mới làm một thang, hiện tại mấy nhà giống cái lại có thể là cả nói chuyện hiếm, tiểu hoa cùng tiểu nhã liền thường xuyên mang theo hơn 4 tháng đại hòn đá nhỏ tới nhà bọn họ chơi. Hòn đá nhỏ hiện tại vẫn là ấu tiểu thu thân, mỗi lần tới tiểu khê ra đều phải tìm tiểu phượng nguyên chơi, chính là tiểu phượng nguyên tự nhận chính mình là cái đại thú nhân giống được mỗi lần thấy hòn đá nhỏ tới quân lấy hắn dọa triển khai cánh chạy như bay. trong mấy cái giống cái cười ha ha, tiểu hoa ôm tiểu đường quả hiếm lạ không được Nói thẳng chính mình như thế nào không có sinh ra như vậy nhuyễn manh đáng yêu tiểu giống cái ra tới chơi. Tiểu nhã từ nàng trong tay đoạt lấy tiểu đường quả ôm um ở chính mình trong lòng ngực, cái nào sinh ấu tể là ra tới chơi, muốn đi chơi tìm các người già thú nhãi con đi, chúng ta như vậy đáng yêu tiểu giống cái, là dùng để đau. Liên tư đã hoài thai sau, tiểu nhã càng thích ấu tể, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới một lần tiểu khê ra ôm um một cái tiểu đường quả, giữa trưa thời điểm tiểu khê đem hai người giữ lại. Có tiểu hoa cùng tiểu nhã giúp nàng mang theo tiểu đường quả, nàng đi chỗ ngoặc chỗ phòng bếp chỗ, đem buổi sáng ngao canh cá nhiệt một chút, đây là trường phong ngày hôm qua khi trở về chuyên môn đi ngang qua bờ sông giúp nàng chảo. Chỉ là bởi vì lần trước nàng nói canh cá có thể xuống sữa, ngày hôm qua trở về hắn liền mang theo hai điểu cá lớn trở về nói cho nàng ngao canh uống bổ thân thể. Tiểu khê mang sang ba chén canh cá phân biệt cho tiểu nhã cùng tiểu hoa, uống canh cá đôi chúng ta này đó giống cái hảo, sinh ra tới tiểu thú nhãi con cũng thông minh. Tiểu nhã ngươi uống nhiều điểm. Bởi vì canh cá thả năm trước bọn họ trên đường đảo gừng khô phiến, cho nên mùi cá thiếu rất nhiều, tuy rằng không có hiện đại hảo uống, nhưng là nguyên nước nguyên vị cũng không tồi. Vốn dĩ nàng cùng tiểu hoa uống canh cá chính là vì xuống sữa thủy, liền tính ở hiện đại, cũng sẽ không tha quá nhiều gia vị. Nguyên bản tiểu nhã thấy như vậy nhạt nhẽo canh cá còn không nghĩ uống, nghe tiểu khê nói uống cái này canh cá đối ấu thể hảo, hai người vội vàng bưng lên canh chén liền chuẩn bị uống vẫn là tiểu khê vội vàng nói cho các nàng tiểu tâm trong chen có xương cá đừng tạp đến giọng nói hai người lúc này mới chậm rãi uống lên lên tiểu nhã bởi vì ở bọn họ trung gian tuổi tác lớn nhất năm nay đã 36 tiểu hoa cũng đều 33 tiểu khê bởi vì có một bộ phận nguyên chủ ký ức phát hiện thân thể này thế nhưng cũng có 25 nơi này giống cái giống nhau 15 16 tuổi liền tính thành niên mỗi năm đều có thể đi đại trợ thượng tìm kiếm xem đôi mắt giống được kết làm bạn nữ tiểu khê cái này thân mình nguyên chủ nhân 16 7 tuổi khi cũng bị Lâm Vũ mang đi qua đại chợ tương xem qua giống được, chẳng qua mỗi lần đều bị coi trọng thú nhân giống được ghét bỏ, nàng là một con thân thể nhu nhược thỏ thỏ thú giống cái. Thời gian dài nguyên chủ cũng liền không hề đi đại chợ thượng tìm kiếm thú phu, thẳng đến nàng bị người làm hại ném vào rừng rậm uy ra thú, vẫn là không có tìm được thuộc về chính mình giống được. Tiểu nhã, bởi vì tuổi tác lớn như vậy mới hoài thượng thú nhãi con lại là chờ đợi hồi lâu tâm nguyện, cho nên đối chính mình trong bụng thú nhãi con sẽ càng để bụng. Nghe nói cái này cảnh cá đối trong bụng ấu thể hảo, nàng liền uống lên hai chén này vẫn là xem trong nồi đã không có, lúc này mới buông chén đũa Tiểu Khê đi vào cái này thú nhân đại lục thích nhất chính là, gặp được Tiểu Hoa, Tiểu Nhã bọn họ này đó nhất chân thật thú nhân, mỗi lần cùng bọn họ ở chung chính mình đều cảm thấy thực thả lỏng. Tiểu Hoa cùng Tiểu Nhát đều biết Tiểu Khê có ngủ chưa thói quen, cơm nước xong sau hai người liền rời đi, Tiểu Khê mang theo Tiểu Đường Quả về tới trong sân động, chuẩn bị ngủ một lát. Tiểu Khê cũng không lo lắng Phượng Nguyên sẽ chạy loạn, bởi vì nàng biết hắn còn tuổi nhỏ có thể một người sinh hoạt thời gian lâu như vậy, nhất định sẽ không đem chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Vì thế an tâm mang theo Tiểu Đường Quả, thoải mái dễ chịu ngủ một cái ngủ trưa. 103 ý tưởng Tiểu Khê nghỉ trưa tỉnh lại thời điểm Tiểu Đường Quả còn ngủ say, nàng đi ra sơn động thấy Phượng Nguyên đã đã trở lại, hắn một người ngồi ở sơn động bên ngoài không có phát ra âm thanh, chỉ sợ là lo lắng sẽ đánh thức các nàng. Tiểu Khê đi đến Phượng Nguyên trước mặt sờ sờ đầu của hắn, thượng nào đi chơi, khi nào trở về. Tiểu Phượng Nguyên nâng lên một đôi màu tím nhạt con ngươi sáng lấp lánh nhìn nàng, ta đi phía trước rừng rậm bay đã lâu cũng chưa bay ra đi, cái này rừng xương ngủ thật lớn nha. Tiểu Khê thật đúng là không biết cái này rừng rậm có bao nhiêu đại, nàng xuyên tới sau đi xa nhất chỗ, chính là năm trước trưởng phong mang nàng đi thải nấm địa phương. Vì thế nhìn Phượng Nguyên dặn dò đến, ngươi vừa đến nơi này còn không quen thuộc, cũng đừng phi qua xa, nếu ngươi phi qua xa Thời gian trưởng không trở lại, ta sẽ lo lắng đâu. Tiểu Phượng Nguyên biết đây là Tiểu Khê quan tâm hắn, vì thế gật gật đầu đáp ứng đến. Tỷ tỷ, ta đã biết. Tiểu Khê xem hiện tại cũng không có gì sự làm, liền đi đến chỗ ngặt chỗ phòng bếp tìm tới một cái không châm tấn đầu gỗ, trở lại trong sơn động cầm một khối không lớn ra thu ra tới. Nàng nhàn tới không có việc gì liền tưởng họa một cái về sau cư trú sơn động cơ bản bộ dáng. Hiện tại Tiểu Hoa bọn họ cư trú sơn động bởi vì viêm quý thiên nhiệt, dương dậm ra thu lại nhiều. Vì trong nhà giống cái cùng ấu ổ<td>tế an toàn, sơn động giống nhau sẽ kiến ở 78m hoặc 10m cao lưng chừng núi trên vách núi, trên dưới phi thường không có phương tiện. Tiểu Khê đồng dạng không dám đem sơn động lựa chọn quá thấp, vì an toàn, bọn họ về sau cư trú sơn động cũng sẽ lựa chọn lưng chừng núi trên vách núi, rốt cuộc sơn động quá thấp nói có lợi hại động vật cũng sẽ nhảy đi lên. Tiểu Khê tưởng, nếu có thể ở chỗ này kiến một tòa thành trì thì tốt rồi, chu vi thượng lại cao lại hậu tường thành. Dễ dàng đã chịu công kích giống cái cùng các gấu thể có thể ở tường thành tự do hoạt động, sẽ không giống như vậy trong nhà mặt giống được đi ra ngoài đi săn, giống cái cùng gấu thể chỉ có thể ở sơn động mặt trên trôn tránh không dám xuống dưới. Chính là kiến một tòa thành chỉ nói dễ hơn làm không chỉ có sức người sức của, liền bọn họ hiện tại mấy nhà người cũng làm không được, tiểu khê làm một cái trên mặt đất chủ con người, thiệt tình là không nghĩ ở tại như vậy cao địa phương. Đến nỗi nơi này tuyết quý sẽ hạ như vậy hậu tuyết cùng thời tiết dễ lạnh Tiểu khê thật đúng là có biện pháp giải quyết, rốt cuộc nàng từ nhỏ là ở nhà ông ngoại lớn lên, ông ngoại ra ở tại phương Bắc, nàng không ngừng một lần gặp người bàn quá dương đất. Liên tính nàng chính mình không có thân thủ bàn quá dương đất, nhưng nhiều nếm thử vài lần, tổng có thể đem giường sưởi bàn ra tới. Tiểu khê cầm thiêu quá đầu gỗ côn chậm chạp hạ không được bút, đến nỗi ở sơn thể thượng như thế nào đào động, nàng thật đúng là không bằng nơi này thú nhân, vì thế nàng một bên tưởng một bên họa trong đầu thành trì bộ dáng, cuối cùng sơn động không họa ra tới lại họa ra một cái ra dáng da hình cổ đại thành trì. Đang ở tiểu khê tự giác làm một cái vô dụng công thời điểm, Phượng Nguyên ôm tỉnh lại tiểu Đường Quả đi tới nàng trước mặt, "Tỷ tỷ, tiểu Đường Quả tỉnh." Tiểu Khê thấy tiểu Đường Quả lượng lượng tinh đôi mắt, liền biết này hẳn là tỉnh trong chốc lát, nàng nhìn một chút ôm tiểu Đường Quả Phượng Nguyên, thấy hắn tránh né ánh mắt, tiểu Khê cười cười cũng không nói gì thêm. Đem tiểu Đường Quả ôm lại đây chi khai Phượng Nguyên, làm hắn đi phía trước cách đó không xa rừng cây nhỏ nhặt chút tuổi lửa trở về. Nàng mới vén lên quần áo cấp tiểu đường quả huy mãi. Trường phong bọn họ đi ra ngoài tìm vài cái địa phương, không phải chung quanh hoàn cảnh không tốt, chính là sơn thể không thích hợp đảo cư trú sơn động, hoặc là chung quanh tốt địa phương đều có người ở. Muốn ở tiểu hoa gia chung quanh nửa ngày lộ trình nội, tìm được cư trú địa phương đã rất khó, chính là loại này lâu dài cư trú lãnh địa lại không thể qua loa lựa chọn, này hơn nửa tháng nhưng đem trường phong bọn họ sầu hỏng rồi. Làm tiểu khê không tưởng được chính là... Mấy ngày nay luôn có người tới Tiểu Hoa ra hỏi thăm nàng đang ở nơi nào, có năm trước ở trên đường khi đi theo bọn họ phía sau, ở tại rừng sương ngủ chung quanh thú nhân. Bọn họ là bởi vì trong nhà mặt có sinh bệnh thú nhân yêu cầu trị liệu, mới đến nơi này tìm nàng cứu trị. Càng làm cho Tiểu khê không nghĩ tới chính là, còn có thú nhân nghe được nơi này, muốn chuyển đến cùng nàng làm hàng xóm. Bọn họ cấp ra lý do là, như vậy trong nhà có nhân sinh bệnh cùng bị thương là có thể kịp thời tìm được vui y ở đại cứu trị sẽ không giống rất nhiều thú nhân giống nhau một khi sinh bệnh nặng bị trọng thương nếu không có cấp khi thỉnh đến Vu Y Lệ liền sẽ thực dễ dàng bệnh chết hoặc rơi xuống tàn tật nay liền cùng Vân Đại Năng giả mẫu thú đã từng lo lắng giống nhau y li thuật lạc hậu cao minh ý Y Lệ đại, đại nhân số thưa thớt thú nhãi con tỷ lệ chết non quá cao sinh bệnh nặng thú nhân cơ hồ tìm không ra Vu Y Lệ cứu trị tỉ như tiểu phượng nguyên phụ thân chính là tìm không thấy Vu Y Lệ không chiếm được kịp thời cứu trị cứ như vậy chết đi Bởi vì ở cái này thú nhân đại lục chết non, bệnh tật, trọng thương, tàn tật đến thú nhân đều chậm rãi biến mất ở thế giới này, kỳ thật hiện tại cái này thú nhân đại lục đã không có dư lại nhiều ít thú nhân. Cho nên lúc này mới có thú nhân gia đình, bởi vì biết nơi này ở tiểu khê vị này y thuật cao minh vui y lìa đại, mới có thể rời đi chính mình ban đầu lãnh địa, nguyện ý dọn đến bọn họ chung quanh cư trú như vậy gặp được trở lên tình huống, cũng có thể được đến kịp thời cứu trị. Tựa như vân đại năng giả mẫu thú trước khi chết tiên đoán giống nhau, nếu không còn có người dẫn dắt này đó thú nhân tiến bộ nói, mấy trăm năm gian thú nhân đại lục thú nhân chung đem đi hướng suy sụt cùng diệt vong, cho dù thú nhân thọ mệnh thực dài lâu, cũng chịu không nổi bệnh tật cùng ngoài ý muốn tử vong. Hôm nay trường phong bọn họ trở về liền lại cùng trở về hai nhà tìm nàng người, tiểu khê cũng nhận ra trước mặt đứng giống cái, đã từng nàng đã cứu cái này giống cái ra đi tả hữu thể cái này giống cái giống như gọi là gì lá dâu. Trong nhà hẳn là còn có một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Tiểu khê lại đem mặt chuyển hướng về phía một nhà khác thú nhân trên mặt, không đợi tiểu khê nói chuyện, trước mặt giống cái liền sang sảng cười khai, nghe thấy cái này tiếng cười tiểu khê đã biết nàng là ai. Bởi vì ở tuyết mùa khô chỉ cần phong tuyết ngừng, nàng đứng ở sơn động trước ngôi cao thượng, cái này giống cái liền sẽ lớn tiếng cùng nàng chào hỏi, nàng còn đi cấp nhà này hấu thể chưa khỏi quá nóng lên. Cái này sang sảng giống cái gọi là gì tiểu khê nhất thời nghĩ không ra giống như nhớ rõ nàng chưa khỏi hấu tể kêu hữu hữu, là một cái ba tuổi thật hoạt bát tiểu giống được. A Hương nhìn tiểu khê giống như không biết chính mình gọi là gì, lập tức tự giới thiệu đến, ta kêu mùi hoa, về sau vui y lì ở đại kêu ta A Hương là được, nhà ta cái kia xú nhái con, vẫn là tuyết quý ngươi cấp chưa khỏi đâu. Tiểu khê nhìn A Hương cái này sang sảng kính nghi, còn rất thích liền mỉm cười nói, các ngươi lần này tới là có chuyện gì sao. A Hương, chúng ta lần này tới muốn tìm một chỗ trụ ly các ngươi gần một ít có chuyện gì cũng phương tiện. Cái này tiểu khê thật sự có chút ngây dại, này đó tìm nàng thú nhân vì cái gì mạch não đều là giống nhau, đều là vì trong nhà vạn nhất có cái sinh bệnh nặng, bị thương nặng người nhà có thể được đến kịp thời cứu trị, mới có thể nghĩ đến cùng nàng làm hàng xóm. Xem này nửa tháng tới, có bốn năm ra tìm tới thú nhân gia đình, tiểu khê trong lòng có một cái ý tưởng, nếu bọn họ đều tưởng cùng nhà nàng làm hàng xóm, kia đại gia có thể hay không cùng nhau làm hàng xóm đâu. Hơn nữa này mấy cái thú nhân gia đình, Mỗi một nhà đều có 4-5 cái thậm chí càng nhiều thành niên giống được. hơn nữa thú nhân lực lượng tiểu khê là biết đến, kia mỗi một cái thú nhân giống được ít nhất đều có thể khiêng thượng nhị, 300 cân đồ vật giống trường phong, kình thương, mánh, thanh sơn, phong, diệu. Này đó thú hình cường đại giống được bọn họ lực lượng xa xa vượt qua cái này vài lần thậm chí càng nhiều. Hiện tại tiểu khê còn không biết cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu cái thú nhân giống được. nàng trong lòng ý tưởng còn muốn tìm trường phong cùng kình thương bọn họ thương lượng một chút. Có thể hay không hành hiện tại còn không biết. Chẳng qua nàng đề nghị, cuối cùng làm trường phong một phen lời nói bị tới diệt. 104 tan biến. Lá dâu cùng A Hương hai nhà người đã ở bọn họ cách đó không xa tìm được rồi ở tạm sân động, lần này lại đây chỉ là cùng tiểu khê bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Bọn họ này đó tìm kiếm lại đây thú nhân gia đình, chỉ còn chờ trường phong bọn họ tìm được rồi tân nơi cư trú, bọn họ mới rửa gần tiểu khê ra lãnh địa tìm kiếm thích hợp chính mình ở nhà chủ địa phương. Chờ hai nhà người đánh xong tiếp đón đi rồi về sau sắc trời đã không còn sớm, tình Thương mang theo Phượng Nguyên đem khi trở về trên đường đánh con ngồi khiêng đi bờ sông xử lý. Bởi vì buổi chiều khi Phượng Nguyên đã đem tuổi lửa nhặt về, cho nên lúc này liền không có mặt khác sự, Tiểu Khê khiến cho Trường Phong ngồi ở một bên ghế đá thượng, nhìn hắn trong khoảng thời gian này bởi vì tìm không thấy thích hợp nơi cư trú, trong lòng chỉ sợ cũng là nôn nóng. Trường Phong một ngày không có thấy Tiểu Đường quả trong lòng tưởng hoảng, nhìn không được đem nàng từ nhỏ khê trong lòng ngực ôm lấy hôn hôn cái chán của nàng tiểu gia hỏa một ngày không có thấy chính mình phụ thú cũng thực hiếm lạ bộ dáng cư nhiên không có bởi vì trường phong thân nàng tựa như ngày thường giống nhau cho hắn khóc trường phong yêu thương qua lại run rẩy trong lòng ngực tiểu bà bối trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười tiểu khê lẳng lặng nhìn này ấm áp một màn trong lòng cũng ấm áp chờ trường phong hiếm lạ đủ rồi nhà hắn ngay con tiểu khê mới bắt đầu cùng hắn nói muốn muốn kiến một cái bên trong có thể ở lại người Bên ngoài vây thượng một cái 10 mét cao tường thành, tựa như cổ đại kiến thành trì giống nhau, chẳng qua bọn họ ít người tiểu khê tưởng có thể đem tường thành kiến tiểu một ít. Trường phong nghe xong tiểu khê đề kiến nghị nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu nói đến, ngươi như vậy đề ý chỉ sợ không được, chứ không nói có thể hay không xây lên tới, tuyết quý tiến đến hậu thiên khí như vậy rét lạnh muốn như thế nào giữ ấm. Tiểu khê tiếp được trường phong nói đến như thế nào giữ ấm vấn đề ta có thể giải quyết. Trường phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiểu khê. Nhịn không được sở sở nàng đen nhánh đẹp đôi mắt, hảo, liền tính ngươi có thể đem như thế nào sửa ấm vấn đề giải quyết. Tuyết quý sau so như vậy thâm tuyết ngươi muốn như thế nào giải quyết đâu? Tiểu khê tưởng vấn đề này thật đúng là có chút khó làm, nàng thử tính hỏi, kia có thể hay không mỗi tiếp theo trang tuyết, chúng ta liền đem tuyết làm ra tưởng thành ngoại, ngươi xem như vậy được chưa? Trường phong lần đầu tiên thấy như vậy vướng bình tỏ con, Nhịn không được ở nàng trở nên hồng nhuận trên mặt hôn một cái nói đến, chúng ta trước không nói tuyết quý sau so sẽ thường xuyên hạ tuyết. Các thú nhân có nguyện ý hay không mỗi ngày đi săn tuyết, ngươi biện pháp này có thể hay không hành, chúng ta hiện tại đều không thảo luận. Liên nói tuyết quý về sau băng tuyết hòa tan, toàn bộ sơn gốc rừng rậm đều sẽ có 2 mét thâm tả hữu lũ lụt, đến lúc đó thành trì người như thế nào cư trú. Trường Phong nói vấn đề này là tiểu khê không có nghĩ tới, nàng thế nhưng đem như vậy quan trọng vấn đề cấp đã quên, còn vọng tưởng muốn ở tại trên mặt đất. Nàng như thế nào đã quên ở thánh sơn thượng độ tuyết quý thời điểm thời tiết biến ấm sau. Nơi nơi đều biến thành một mảnh đại dương mênh mông, như thế nào chính mình là có thể đem chuyện này cấp đã quên đâu. Xem ra chính mình cái này hơi khủng cao cảm xúc vẫn là phải nhanh một chút khắc phục hảo, trên mặt đất trụ là không có khả năng, Tiểu Khê vẻ mặt đem đầu dựa vào Trường Phong trên vai, ngươi thật chán ghét, đem ta ngộng tưởng đánh vỡ. Trường Phong gợi lên đẹp khóe môi, dang ra một bàn tay đem nàng ôm vào chính mình trước ngực, lúc này bị chiếm trước không gian tiểu đường quả không làm, đặng hai điều chân ngắn nhỏ một chân đặng ở Tiểu Khê trên mặt. Cái này nhưng chọc tâm tình không tốt nữ nhân, Tiểu Khê bắt được đặng nàng gót chân nhỏ, thật mạnh ở tiểu đường quả gót chân nhỏ thượng hút một chút. Một chút hủy khuất đều chịu không nổi tiểu đường quả, lập tức liền lạc hử cho nàng khóc lên, khí tiểu Khê nói đến, "Không, có ngươi như vậy không nói lý, ngươi đặng ở ta trên mặt, ta còn không thể trừng phạt ngươi một chút." Trường Phong đứng lên hông trong lòng ngực cái này tiểu tổ tông, hắn càng không dám chọc cái kia mở to manh manh mắt tròn xoe đại tổ tông. Kinh thương xử lý sạch sẽ con ngồi trở lại vách núi hạ. Liên nghe được nhai trên đài tiểu đường quả truyền đến tiếng khóc, hắn đem ra thú bao thú thịt làm đi theo tiểu phượng nguyên nhìn, hắn ba lượng hạ nhảy thượng dốc đá đài, liền thấy tiểu khê làm ấm trà trạng, một bàn tay cắm ở trên eo, đang ở cùng mới vừa hai tháng linh mấy ngày tiểu đường quả lý luận ai đúng ai sai, kinh thương nguyên bản cảm thấy cái kia rảo hoạt linh lang thú nhân trường phong đã đủ ấu trí, không nghĩ tới tiểu khê cũng có ấu trí thời điểm, xem ra hai người bọn họ nguyên bản nên kết làm bạn nữ, nghĩ đến đây kinh thương còn gật gật đầu. Tán đồng chính mình, cái này lý tưởng. Kinh Thương đi đến ôm Tiểu Đường Quả trường phong trước mặt, duỗi tay ôm qua gào khan lại không lưu nhiều ít nước mắt tiểu ra hỏa, điểm điểm tiểu đường quả cái mũi, "Đường Khóc, ta mang ngươi phi phi." Nói xong liền ôm sát tiểu đường quả nhảy xuống vách núi hạ, Trường Phong nhìn giống tuyết ôm ấp, hắn như thế nào cảm giác chính mình về sau sẽ ở tiểu bảo bối trong lòng địa vị khó giữ được. Trường Phong màu lam nhạt ánh mắt lóe lóe, tiểu bảo bối hiện tại đã có người ôm đi hống, nhìn vẻ mặt mất mát ngồi ở ghế đá thượng tiểu khê. Chính mình ra thỏ con còn chờ hắn anủi đâu. Trường Phong đi đến tiểu Khê phía sau đem nàng ôm rửa vào chính mình trong lòng ngực, ở nàng trên đỉnh đầu đi xuống một cái hôn, "Đừng vì về sau trụ địa phương lo lắng, ta biết ngươi không thích ở tại Lương Trừng núi ngai thượng. Ta này hơn nửa tháng tìm khắp này phạm vi trong dặm, ở một ngọn núi thượng phát hiện một cái phi thường đại sơn cốc, chúng ta chỉ cần đem cái kia sơn cốc khẩu hai bên, dùng cục đá đắp lên lại lưu một đạo ra và môn, như vậy dã thú liền vào không được, ngươi ở Viêm Quý thời điểm" cũng liền không cần ở tại lương trừng núi Nhai Sơn động Tiểu Khê nghe được còn có tốt như vậy địa phương lập tức tới kinh thần, đã có tốt như vậy cư trú địa phương, vì cái gì nhiều như vậy thiên ngươi còn đang tìm kiếm. Trường Phong sờ soạn mỗi Tiểu Khê đầu, vẫn luôn không hạ quyết định, là bởi vì nơi đó cách nơi này có nửa ngày nhiều trình, đây là chúng ta giống được tốc độ, nếu các ngươi giống cái phải đi nói, mấy ngày cũng đi không đến nơi này. Ta còn không phải muốn cho ngươi cùng Tiểu Hoa bọn họ mấy cái giống cái trụ gần một ít, Như vậy các ngươi thường xuyên gặp mặt có người bồi ngươi nói chuyện hiếm, ngươi cũng sẽ không cảm giác được tình mịch. Trường phong cảm giác được có đôi khi dông cái ở bên nhau lời nói để, bọn họ hùng tâm cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là xem các nàng liêu còn thực vui vẻ, này liền cho hắn biết, có đôi khi dông cái vui vẻ cũng không cần bọn họ này đó giống được minh bạch. Chính là hắn cùng Tiểu Khê ở bên nhau quá thực vui vẻ, hắn cũng biết Tiểu Khê có đôi khi cũng yêu cầu đồng tính làm bạn. Tiểu Khê nghĩ nghĩ lựa chọn một cái thích hợp cư trú địa phương rất quan trọng. Nàng không thể dễ dàng vì khác nhân tố, mà lựa chọn một chỗ tạm chấp nhận trụ. Vì thế nàng đối trường phong nói, ngày mai làm kỉnh thương lưu lại mang tiểu đường quả, ta tế một ít sữa ra tới đặt ở trong chén, chờ tiểu đường quả đói bụng khi nhật cho nàng ăn. Ngày mai ngươi mang theo ta đi cái kia sơn cốc nhìn xem, nếu thật sự như ngươi nói như vậy thích hợp cư trú, chúng ta đến lúc đó lại làm quyết định ngươi xem như vậy được không? Chỉ cần tiểu khê nói trường phong nào có không đáp ứng, chỉ sợ tiểu khê nói muốn bầu trời ngôi sao ánh trăng hắn cũng sẽ kiến một cái cây thang bỏ lên trên đi, cho nàng hài xuống. Hai người còn ở dốc đá trên đài thâm tình nhìn chăm chú, đã bị phía dưới chuyển đến một tiếng có thể ăn cơm, đánh vỡ này phân màu hồng phân ái muội, tiểu khê đến đỏ mặt hồng bị trường phong ôm nhảy lên đi xuống. trạng vạng phong vẫn là ấm áp hoàng hôn ánh nắng chiều ánh đỏ không chung hết thẻ là như thế mỹ lệ. 105 sân Cốc Ngày hôm sau tiểu khê cùng trường phong lên rất sớm, tiểu đường quả còn ở ngủ say, hai người nhẹ nhàng đi ra động Kình thương nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại đây, đêm qua trường phong đã cùng hắn nói, hôm nay hắn muốn mang tiểu khê đi ngày đó bọn họ phát hiện cái kia sơn cốc nhìn xem, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó sẽ là bọn họ lâu dài cư trú lãnh địa. Xem các nàng đi tới nhai đài biên Kình thương muốn nói cái gì, tiểu khê chỉ chỉ ngủ say ở bên cạnh hắn phượng nguyên, nhỏ giọng nói, yêu cầu đồ vật đều đặt ở trong sân động, tiểu đường quả tỉnh sau, ngươi nhiệt một chút cho nàng uống thì tốt rồi, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Nói còn chưa dứt lời đã bị một bên Trường Phong ôm nhảy xuống ngay đài, kinh thường ở bọn họ phía sau trận trắng mắt, một cái hơn 30 tuổi lão lưu lạc thú, như thế nào liền biến thành một cái bình dấm chua, chính mình đã sớm buông xuống, cái này giả hoạt linh lang như thế nào còn nhỏ mọn như vậy. Trường Phong biến thành thú thân chở Tiểu Khê chạy như bay ở sơn xuyên rừng rậm chi gian, trên đường nghỉ ngơi khi bọn họ tùy tiện lộng một chút đồ vật ăn, thẳng đến buổi chiều bọn họ mới đến Trường Phong nói cái kia sơn cốc. Tiểu Khê đứng ở sơn cốc trước trên sơn núi nhìn phía trước một mảnh rộng lớn mặt cỏ, mặt trên thanh thanh thảo đủ mọi màu sắc đóa hoa càng làm cho người vui sướng chính là phía trước còn có một cái sóng nước long lánh sông lớn nơi xa vội vàng lục lục rừng rậm nơi này cảnh sắc thật sự là quá mỹ nơi này cùng tiểu hoa bọn họ trụ hoàn toàn không giống nhau tiểu hoa bọn họ sở cư trú trên núi rửa gần rừng rậm liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có vô biên vô hạn cây cối nơi này sơn quốc phía trước lại là càng thêm rộng lớn mặt cỏ, liếc mắt một cái nhìn lại cảnh sắc càng thêm trong sáng Chạy xa như vậy Trường Phong nói sơn cốc này kỳ thật vẫn là ở rừng sương mù trong phạm vi, ngay cả bọn họ hiện tại thấy này sông lớn, cũng là cùng tiểu hoa ra phía trước sông lớn là một cái con sông. Trường Phong thấy nơi xa vô biên vô hạn rừng rậm nói, rừng sương mù là ta lưu lạc nhiều năm như vậy, đã gặp mặt tích lớn nhất nguyên thủy rừng rậm nơi này động vật phong đa, sản vật phong phú. Trường Phong lại quay đầu, chỉ vào giữa gần nơi này từng tòa sơn, người xem nơi này lớn lớn bé bé nhiều như vậy tòa sơn trên cơ bản đều có sơn cốc. Ngươi nếu không thích cái này, chúng ta còn có thể lại tìm. Tiểu khê nhìn hắn màu lam nhạt đôi mắt tỏa sáng nói sơn cốc này, nàng liền biết trường phong đã sớm coi trọng cái này địa phương, chỉ là bởi vì bận tâm nàng mới chậm chạp không có hạ quyết tâm. Tiểu khê đi tới trên sân núi sơn cốc khẩu trong chiều nhìn lại, ước chừng có một hai cái sân bóng như vậy đại sơn cốc, trong sơn cốc trên mặt đất ổ gà gập gền, nơi nơi trường cỏ dại hoa dại, nếu về sau bọn họ trụ tiến vào, đem nơi này san bằng còn có thể ở trong sơn cốc gì tải một ít chính mình thích thực vật. Trường Phong mang theo tiểu khê đi vào, tiểu khê phát hiện ở sơn cốc góc còn có một cái ngầm suối nguồn, cái này làm cho nàng vui mừng khôn xiết về sau ở chỗ này dùng cục đá xây một cái ao nhỏ, đây là thiên nhiên dùng để uống thủy. Trong sơn cốc còn thưa thất dài quá mấy cây, tiểu khê nhìn liền nhau không xa hai cây, làm nàng nghĩ tới bản đu dây, về sau trụ tiến vào có thể cho trường Phong làm một cái. ngẩng đầu nhìn chính đối diện sơn thể thượng, mặt trên lồi ra tới, phía dưới hơi chút lõm vào đi một ít ở chỗ này đảo cư trú sơn động nếu hạ mưa to như thế một cái thiên nhiên tránh mưa hảo chỗ ở tiểu khê không nghĩ tới chính là ở chỗ này đảo cư trú sơn động chỗ tốt còn xa xa không ngừng này đó chờ nàng ở chỗ này qua cái thứ nhất tuyết quý sau nàng mới hiểu được vì cái gì trưởng phong thích sơn cốc này đông ấm hạ lạnh địa phương đủ đại tuyết quý quá hậu sơn thượng băng tuyết hòa tan tuyết thủy tự nhiên từ hai mặt lưu đi toàn bộ sơn cốc cũng là ở sơn nửa sườn núi từ mặt trên Từ nửa sân núi tử thượng, đi xuống đi ít nhất cách mặt đất 78m mét thậm chí càng cao. Trường Phong đã sớm nghe Tiểu Khê cùng hắn nói có thể giải quyết tuyết quý dự âm vấn đề, muốn ở chỗ này quá tuyết quý, cho nên hắn ở chọn lửa cư trú lãnh địa khi, mới có thể liếc mắt một cái liền nhìn chúng nơi này. Có cái này trên núi lộ cao, như vậy sẽ không sợ băng tuyết hòa tan sau, 2 mét tả hữu nước sâu sẽ chảy ngược vào sơn cốc đi. Kỳ thật bọn họ mỗi năm hội trưởng đồ buôn ba đi thánh sơn quá tuyết quý Chỉ là giải quyết không được tuyết mùa khô muốn giữ âm vấn đề, nếu giải quyết vấn đề này, lại tồn đủ rồi đồ ăn, có thể ở nguyên lai địa phương quá tuyết quý, Trường Phong là nguyện ý. Tiểu Khê nhìn Sơn cốc này cũng phi thường vừa lòng, chỉ là nàng rất tò mò tốt như vậy một chỗ, như thế nào sẽ không có thú nhân chiếm vì lãnh địa đâu. Trường Phong nghe xong Tiểu Khê hỏi chuyện, chỉ vào rất xa chỗ núi rừng vẻ mặt may mắn nói đến, nơi này không có người chiếm lĩnh, chính là bởi vì ly đi săn địa phương quá xa, qua lại phải đi thời gian rất lâu. Dù sao ở đâu cũng đều là trụ một cái viêm quý, bọn họ vì cái gì không lựa chọn trụ đi săn phương tiện địa phương đâu? Tiểu Khê gật gật đầu tán đồng Trường Phong lời nói, chúng ta đây trở về cùng Tiểu Hoa bọn họ nói một chút, ngày mai liền thu thập đồ vật dọn lại đây, ở chỗ này trước tìm một chỗ trụ hạ, lại thỉnh sông lớn bọn họ tới hỗ trợ đào cư trú sân động. Trường Phong nghe thấy Tiểu Khê nguyện ý sơn cốc này khi bọn hắn nhà mới trụ lãnh địa, trong lòng phi thường cao hứng, bế lên nàng hưng phấn xoay vài vòng, sơn cốc này thực hảo. Chúng ta cũng có chính mình ra, nơi này có người, có tiểu đường quả, còn có hai cái trướng mắt ra hỏa, chúng ta lại ở chỗ này quá thực hảo, thực vui vẻ có phải hay không. Tiểu khê nhìn hắn như vậy cao hứng, cũng vui vẻ nở nụ cười, đúng vậy, chúng ta sẽ sống rất tốt, quá thật sự vui vẻ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn đều sẽ giải quyết. Bốn mắt nhìn nhau, hai người thâm tình nhìn chăm chú đối phương, mặt chậm dãi dán ở cùng nhau, liền từ phát hiện hoài tiểu đường quả về sau. Hai người thời gian rất lâu không có ở bên nhau, lúc này đã không có hai cái vướng bận ra hỏa, trường phong bế lên tiểu khê lại lần nữa đi vào trong sân cốc. Thái dương ngả về tây hai người đi ra sân cốc, trường phong vẻ mặt cơm đủ, tiểu khê trên mặt còn lưu có một mà tường đỏ, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tới, trường phong lại lần nữa biến thành uy phong lấm lâm linh lang, trở nổi lên xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn thỏ con, chạy về phía bọn họ ở tạm địa phương. Chờ tiểu khê cùng trường phong trở lại bọn họ trụ địa phương thời điểm thiên đã hát thấu, ở dốc đá hạ liền nghe được tiểu đường quả tiếng khóc, trường phong muốn nhìn tới lại thích kình thương ôm hướng nàng, cũng so bất quá trong nhà thỏ con ở bảo bối trong lòng địa vị. Trường phong không làm tiểu khê đi một thang hắn ôm nàng mấy cái thả người đến trước nhai trên đài, tiểu khê vội vàng đi vào sơn động thấy khóc vẻ mặt nước mắt tiểu đường quả, nàng hướng kình thương gật gật đầu, đau lòng tiếp nhận tiểu ra hỏa, kình thương biết tiểu khê muốn làm cái gì, vì thế không có dừng lại đi ra sơn động. Trường phong cũng theo ra tới, Kình thương chỉ chỉ chỗ ngặt phòng bếp vị trí, nơi đó có nướng tốt thú thịt, còn có hầm canh thịt. Trường phong minh bạch thịt nướng là cho chính mình lưu, hầm canh thịt là cho tiểu khê ăn, hắn cảm tạ hướng Kình thương gật gật đầu, hảo, quá trong chốc lát tiểu khê ra tới chúng ta lại ăn. Trong sơn động tiểu gia hỏa rốt cuộc ăn thượng chính mình đồ ăn, tiểu khê nhẹ nhàng đem tiểu đường quả trên mặt nước mắt lau khô. Có lẽ là khóc quá mệt mỏi, ăn no sau tiểu gia hỏa liền ngủ say ở tiểu khê trong lòng ngực, tiểu khê hôn hôn cái chán của nàng nhẹ nhàng đem tiểu đường quả đặt ở phu thật dày ra thú lấp thượng đắp lên nàng bọc nhỏ bị chờ tiểu khê đi ra sơn động thời điểm trường phong đã đem canh thịt nhiệt hảo thịnh ở trong chén bưng tới đói bụng đi tiểu khê sờ sờ bụng gật gật đầu bưng lên chén ăn lên trường phong chính mình cũng đói bụng nắm lên thịt nướng mồm to ăn lên hai người đều không có nói chuyện bởi vì bọn họ cách đó không xa phượng nguyên liền ở kia ngủ say kinh thương cũng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó cơm nước song sau tiểu tâm muốn thu thập chén đũa bị trường phong đẩy mạnh sơn động Nhỏ giọng nói, ngày mai lại thu thập đi, tiểu tâm đem bọn họ đánh thức. Tiểu khê vào sơn động không lâu, trường phong bưng một chút buồn nước gấm tiến vào, hai người rửa mặt xong một trong một ngoài nằm ở tiểu đường quả hai bên, rốt cuộc tiểu gia hỏa còn nhỏ hai người như vậy ngủ, tiểu gia hỏa liền sẽ không cảm giác được đêm khuya lạnh leo. 106 chuyển nhà Bởi vì ngày hôm qua trở về quá muộn, tiểu khê bọn họ liền không có đi cùng tiểu hoa bọn họ nói đã tìm được rồi cư trú lãnh địa. Hôm nay sáng sớm cơm nước xong tiểu khê uy tiểu đường quả liền cùng trường phong đi cách đó không xa tiểu hoa ra, bởi vì thời gian còn sớm mọi người đều ở, ngay cả phong bọn họ cũng không có đi cách vách sơn nhà hắn tân lãnh địa, bởi vì bọn họ bên này người tương đối ăn nhiều cơm thời điểm đều ở vách núi hạn, thấy tiểu khê bọn họ sớm như vậy lại đây, trong lòng mọi người đã suy đoán tới rồi, bọn họ chỉ sợ tìm được rồi cư trú địa phương, đây là tới nói cho bọn họ muốn dọn đi rồi. tiểu khê hai người bị bọn họ làm ngồi ở hai cái ngày thường ăn cơm khi làm trên tảng đá, tiểu hoa có chút khẩn trương. Trong khoảng thời gian này nàng cũng biết trường phong tìm thời gian rất lâu nơi cư trú vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp, lần này tiểu khê bọn họ muốn dọn đi chỉ sợ cách bọn họ ra sẽ không thân cận quá. Tiểu nhã xoa xoa tay không nói gì, vẫn thở dài một hơi, trong lúc nhất thời mọi người đều không nói gì, cuối cùng vẫn là tiểu khê đánh vỡ cái này nặng nghề không khí, nàng khụ một chút chính mình khô khô giọng nói. Nhìn thoáng qua đại gia, chúng ta tìm được rồi tân nơi cư trú cho nên thực mau liền phải dọn đi rồi. Tiểu Khê nhìn Tiểu Hoa cùng Tiểu Nhã khổ sở sắc mặt, dư lại ly này rất xa nói nàng không dám nói xuất khẩu, nàng cầu cứu nhìn Trường Phong liếc mắt một cái. Trường Phong nhìn cũng có chút luyến tiếc rời đi Tiểu Khê, hắn liền biết sẽ như vậy, cho nên lúc trước hắn liếc mắt một cái nhìn chung cái kia sân cốc, không lập tức quyết định làm bọn họ tân lãnh địa, chính là sợ Tiểu Khê một cái dông cái ở nơi đó, không có đồng tính bồi nàng ngẫu nhiên sẽ cảm giác được cô độc Ngày hôm qua hắn mang theo Tiểu Khê đi nhìn cái kia sân cốc, nhìn ra được Tiểu Khê cũng thực thích nơi đó. Trường phong trước mặt ngoại nhân vẫn luôn là lạnh tanh gương mặt, cho nên cùng người khác nói chuyện cũng là thanh lánh lãnh. đúng vậy, chúng ta đã tìm được rồi tân cư chú địa phương, liền ở rừng sương mụ phía nam kia phiên sơn. Cách nơi này đến khoảng cách có điểm xa, nửa ngày nhiều lộ trình, còn có sông lớn nếu có thời gian nói, chúng ta tưởng thỉnh hắn hỗ trợ đảo một chút cư chú sơn động. Đến nơi cấp sông lớn đảo đảo sơn động thù lao, chúng ta mỗi ngày đều sẽ cho các ngươi ra đưa một con 200 cân tả hữu con mồi, các ngươi xem được chưa. Trường Phong nói làm đang ngồi người đều đen mặt, không nói sông lớn mệnh là Tiểu Khê cứu trở về tới, liền nói bọn họ hai nhà giống cái cùng Tiểu Khê quan hệ, đi cho bọn hắn ra hỗ trợ đảo cái cư trú Sơn Động còn có thể thu bọn họ thù lao, đây là khinh thường ai đâu. Ở làm giống được tức giận đến chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu không phải đánh không lại hắn, Trường Phong này sẽ đã sớm bị quần đầu. Trường Phong cũng không phải muốn tìm không được tự nhiên, là bởi vì đêm qua Tiểu Khê nói với hắn, nàng tưởng đảo Sơn Động bộ dáng công trình lượng có điểm đại nếu ngày thường chỉ đào thành tiểu hoa bọn họ trụ như vậy, liền tính đại sơn động giống sông lớn như vậy, đang lúc tráng niên toàn giáp thú, có cái năm sáu thiên tả hữu cũng liền đào ra tới. bất quá nhà bọn họ rửa theo tiểu khê nói bộ dáng đào, liền sông lớn một người ít nhất đến đào tiểu hai tháng, nay vẫn là chính mình bảo thủ tính ra, hắn như thế nào không biết xấu hổ bạch dùng sông lớn thời gian dài như vậy, cho nên mới sẽ nói ra lúc trước kia phiên nhận người ngại nói, bị điểm danh sông lớn cũng hắc một khuôn mặt nói, ta mệnh là tiểu khê cứu trở về tới cho nàng đào cư chú Sơn Động, ta không cần thủ lao. Trường Phong còn muốn nói gì nữa bị bên cạnh manh tiếp nhận câu chuyện, là nhà, không nói tiểu khê cứu sông lớn mệnh, liền nàng cùng nhà của chúng ta tiểu hòa chỗ tốt như vậy, ngươi nói chúng ta có thể muốn ngươi thủ lao sao. Trường Phong thanh lánh lánh nhìn những người này liếc mắt một cái, vẫn là đem nói ra tới, nếu bọn họ vẫn là kiền trì cự tuyệt, thì hắn cũng không có gì hảo thuyết, nhà của chúng ta năm nay không chuẩn bị đi Thánh Sơn Thượng Độ Tuyết Quý, cho nên đào Sơn Động tương đối nhiều Sẽ yêu cầu thời gian rất lâu, như vậy chúng ta cho các ngươi thủ lao mới tính hợp lý. Nghe song trường phong lời nói đại gia mới tính minh bạch vì cái gì hắn nhất định phải cấp sông lớn thủ lao, cái này làm cho bọn họ trong lòng nghẹn một hơi cuối cùng hoán một ít. Đồng thời càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, trường phong bọn họ năm nay tuyết quý thế nhưng không chuẩn bị đi thánh sơn, kia bọn họ muốn như thế nào quá rét lạnh tuyết quý, là muốn lưu tại này rừng sương mù trong sơn động quá sao. Mọi người, đừng nói giỡn, sẽ đông chết người. Tiểu Hoa cung kỳ quái không đi Thánh Sơn, bọn họ muốn như thế nào vượt qua tuyết quý, vì thế nhìn Tiểu Khê hỏi, các người muốn như thế nào ở chỗ này qua tuyết quý, như vậy lánh, ở trong rừng rầm độ tuyết quý sẽ bị đông chết. Tiểu Khê kiếp trước, nhà nàng nguyên quán cùng nàng ông ngoại ra đều sinh hoạt ở phương Bắc, nơi đó mùa đông cũng cực kỳ rất lạnh, cùng năm trước nàng ở Thánh Sơn thượng cảm giác được độ ấm kém không lớn. Nếu kiếp trước phương Bắc người dựa vào một cái ấm giường đất đều có thể qua mùa đông. Bọn họ chỉ cần chuẩn bị sung túc ở chỗ này quá tuyết quý hẳn là không có vấn đề. Nhưng là những lời này nàng không thể hiện tại cùng tiểu hoa nói, nàng tuy rằng đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng là rốt cuộc không có ở trong rừng dầm vượt qua tuyết quý, nàng không thể mang theo tiểu hoa bọn họ mạo hiểm, chính mình chưa làm qua sự tình, liền phải mang theo người khác đi mạo hiểm, đây là đối tiểu hoa bọn họ không phụ trách nhiệm. Nhưng là đối tiểu hoa nói nàng lại không thể không trả lời, vì thế nói, ta nghĩ tới một cái sửa ấm biện pháp, còn không biết được chưa. Đến lúc đó làm tốt, ta lại nói cho ngươi. Tiểu hoa nghe nói chỉ là một cái ý tưởng liền không có hỏi lại, chính là vẫn là có chút khổ sở lôi kéo tiểu khê tay, ở gần đây thật sự liền không có tốt, lãnh địa sao? Ngươi muốn đi như vậy xa địa phương cư trú, về sau ta đều không thể thường thường nhìn thấy ngươi. Nói tiểu hoa trong mắt lập lệ nước mắt, tiểu khê nhất sợ hai chính là cái này, đang muốn chịu đựng khổ sở an ủi một chút tiểu hoa, liền thấy ngồi ở chính mình bên cạnh tiểu nhã đã chảy ra nước mắt, cái này tiểu khê thật ma chảo. Câu cứu nhìn ở trong lòng nàng vững vàng ổn trọng vân, hy vọng nàng có thể hỗ trợ khuyên nhủ này hai cái rơi lệ giống cái, bởi vì chính mình lúc này cũng rất tưởng khóc, chẳng qua là chính mình lựa chọn địa phương, nếu là quá khổ sở, vậy có vẻ quá trà xanh. Vân xoay qua đầu trong lòng tưởng ngươi tìm như vậy xa địa phương cư trú, chẳng lẽ ta liền vui vẻ sao? Còn muốn cho ta giúp ngươi khuyên người, kia không có khả năng. Tiểu khê nhìn mấy cái giống cái đều sinh chính mình khí, miệng không hề nghĩ ngợi, liền nói ra một câu. Nếu không các ngươi đều dọn tới đó trụ đi, như vậy chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, một bên thú nhân giống được nghe thế câu nói không có gì cảm giác, chỉ đương tiểu khê là đang an ủi trong nhà giống cái nhóm. Chính là bọn họ bỏ qua, trong nhà giống cái nhóm đống nhiên lóe sáng lên ánh mắt, ngay cả lớn tuổi vân cũng có một loại xuẩn xuẩn muốn thử xúc động. Tiểu khê nói xong câu đó, vô tội nhìn ánh mắt nóng rực tiểu hoa cùng tiểu nhã, nàng thật là không nghĩ thấy các nàng khổ sở mới vô tâm thuận miệng vừa nói. Không, có ý khác. Không biết các nàng vì cái gì như vậy nhìn chính mình, ngay cả một bên sự không liên quan mình giống được nhóm cũng phát hiện chính mình ra giống cái khác thường. Không thể nào, ngay cả bọn họ này đó sơ ý giống được đều có thể nhìn ra tới, này chỉ là tiểu khê an ủi các nàng nói, nhà mình giống cái sẽ không thật sự muốn dọn qua đi cùng tiểu khê làm hàng xóm đi. Sự thật chứng minh thật đúng là hội, cho nên ở tiểu khê cùng trường phong đi rồi, tiểu hoa cùng tiểu nhã liền bắt đầu cùng trong nhà giống được nháo nổi lên biến yếu. Tiểu Hoa nói nàng tưởng thường xuyên đi cùng Tiểu Khê nói chuyện thiếm, cho nên đúng lý hợp tình đối với mánh bọn họ mấy cái giống được nói đến, nếu là bọn họ không đồng ý dọn đi cùng Tiểu Khê làm hàng xóm, nàng năm nay liền đi đại chợ thượng, lánh một cái tuấn mỹ tuổi trẻ giống được trở về xa lánh nhàm chán cô tịch tâm tình. Nghe được Tiểu Hoa nói những lời này, mánh bọn họ năm cái giống được cắn răng trừng mắt nàng, nhìn Tiểu Hoa vẻ mặt không sao cả bộ dáng, đều xoay người không hề lý nàng thuận tiện ngấm lại chuyển nhà khả năng tính. Bên này tiểu nhã vớt còn không có phồng lên bụng, lời nói thấm thiê đối với nhà mình ba vị giống được nói, ta đang ở nơi nào đều được, chẳng qua nhiều năm như vậy thật vất vả hoài thượng một cái nhai con. Nguyên bản cho rằng bên người có tiểu khê cái này vui ý hề đại, sẽ thường xuyên cho ta kiểm tra một chút, ở sinh sản thời điểm cũng sẽ nhiều một phần an tâm, không nghĩ tới hiện tại sẽ ly chúng ta trụ xa như vậy, ai. Phong huynh đệ ba người thấy thở ngắn than dài tiểu nhã, trong lòng kia còn có không rõ, đây là cũng tưởng dọn đi tiểu khê bọn họ nơi đó trụ. Vân rốt cuộc tuổi lớn trầm ổn, chỉ là không nói lời nào ngồi ở chỗ kia, thuận hòa núi lớn lao thần khắp nơi ngồi ở bên người nàng, chỉ nói một câu nói vân liền cao hứng lên. Thuận, chúng ta tuổi tác lớn, chỉ cần bọn nhỏ đi đâu, chúng ta đi theo là được. 107 quần đầu Trường phong cùng tiểu khê từ nhỏ hoa ra sau khi trở về không lâu, liền cùng tình thương đi ra ngoài đi săn vật, bởi vì ngày mai bọn họ muốn chuyển nhà, không có thời gian chuẩn bị ăn, cho nên hôm nay cần thiết nhiều đánh một ít trở về. Đương trường phong cùng Kình thương một người khiêng một đầu cực đại nhai răng thú cùng cự răng thú trở về thời điểm, bị manh cùng phong bọn họ tám người thú nhân giống được cấp ngăn ở rừng rậm. Đặc biệt là tiểu hoa ra giống được mãnh bọn họ bởi vì tiểu hoa nói, nếu bọn họ không đồng ý dọn đi cùng tiểu khê ra làm hàng xóm, liền phải cho bọn hắn lại tìm một cái huynh đệ, bọn họ không dám đi tìm chính mình bạn lữ hảo tỷ muội phiên thoái, đành phải tới tìm trường phong không thoải mái. Thấy có người ngăn cản trường phong, theo ở phía sau Kình thương kim hoàng sắc đôi mắt ám ám Bọn họ từ Thánh Sơn trở về thời điểm, tuy rằng cùng mánh bọn họ một đường trở về, nhưng là Kình Thương cũng không có cùng bọn họ có bao nhiêu tiếp xúc, cùng bọn họ cũng không thân. Lúc này thấy nhiều người như vậy chặn Trường Phong đường đi, Kình Thương trên người hơi thở lập tức liền trở nên nguy hiểm lên. Kim Hoàng sắc đôi mắt chậm rãi biến thâm trầm, cảm giác được Kình Thương trên người hơi thở biến hóa, Trường Phong màu lam nhạt con ngươi nhìn Kình Thương liếc mắt một cái, trong lòng dũng mãnh vào một cổ mạc danh ấm áp. Lần đầu tiên ở hắn muốn chiến đấu thời điểm có một người nguyện ý cùng hắn kể vai chiến đấu. Trường Phong ngéo một cái đẹp khỏe môi, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. nhưng là Trường Phong cũng không làm hắn hỗ trợ. hắn biết Phong cùng mánh bọn họ khẳng định là bọn họ đi rồi, ở chính mình ra bạn lữ nơi đó ăn bẹp. lúc này mới tới tìm chính mình phát tiết trong lòng buồn bực. Trường Phong nghĩ thầm ở chính mình trước mặt đứng một đám còn tính cường đại giống được, lại không thể không ở chính mình ra giống cái trước mặt nén lớn giận, đem hỏa nghẹn tới tìm chính mình phát tiết, liền nhịn không được lộ ra một cái khinh thường tới cười. Mạnh cùng phong bọn họ hai nhà giống được thấy trường phong nụ cười này, hoàn toàn chọc giận bọn họ bắt đầu tiến công, bọn họ cùng trường phong ở bên nhau đi săn rất nhiều lần biết hắn cường đại. Cho nên ngay từ đầu liền không nghĩ tới một mình đấu, chính là tưởng cho hạ giận quần đầu hắn một đốn, bất quá bọn họ chỉ là muốn tìm hắn đánh một trận, mỗi người xuống tay đều biết nặng nhẹ. Trường phong một người đối thượng mạnh bọn họ tám người cũng hoàn toàn không rơi xuống phong, chỉ nhìn thấy bọn họ tám người trên mặt thương sẽ biết, trường phong trên người tuy rằng ăn nắm tay nhưng là trên mặt một chút màu cũng chưa quải, này liền có thể nhìn ra được ai thua ai thắng. Kinh thương ở bọn họ vừa động thủ thời điểm, liền biết những người này cũng vô dụng toàn lực, càng như là muốn đánh một đốn trường phong cho hả giận. lúc này hắn nhàn nhã tìm một cây khô mục đơn ngồi xuống, dơ lên khỏe miệng thưởng thức cái này rảo hoạt linh lang thú bị quần đầu cho hay. Nắm tay quá nhiều lại không thể ra tay tàn nhẫn, trường phong trốn cũng thực vất vả, đơn giản cũng mặc kệ trước mắt người là ai đi lên chính là một quyền. Linh vẫn luôn đều thực sùng bái trường phong quả thực chính là hắn mê đệ, chỉ là bởi vì đại ca bọn họ đều tới, hắn cũng chỉ có thể theo, nghĩ thẩm chỉ ở phía sau bọn họ trang trang bộ dáng. Không nghĩ tới ở một mảnh loạn quyền trung chính mình trên mặt bị sùng bái người đánh một quyền, lập tức liền ủy khuất kêu to lên, trường phong đại ca, ta một quyền cũng chưa đánh tới trên người của ngươi, ngươi như thế nào có thể đánh ta mà đâu. Như vậy nhiều chi nắm tay trường phong kêu biết ai đánh tới hắn, ai không đánh tới hắn, hiện tại nghe được Linh lời nói. Cũng chỉ hảo xin lỗi nhìn hắn một cái, không chú ý, lần sau ta ra quyền nhìn điểm. Linh nghĩ thầm này còn trách ta, là ta không nhìn thấy ngươi ra quyền chính mình lấy mặt chiều thượng đâm. Nghe được Linh kêu to, mạnh cùng phong bọn họ sôi nổi ngừng tay, đều hung tợn nhìn Linh, hảo nha. Bọn họ trên mặt đều bị trường phong đánh thành màu điều cái đuôi đủ mọi màu sắc, hắn khen ngược chẳng những không giúp bọn hắn còn ở nơi này tiêu an. Vừa rồi còn bụng mặt hướng trường phong kêu bị khuất Linh, thấy dần dần đi hướng hắn cắc caka Nháy mắt triển khai cánh sông thẳng tận trời. Trên mặt đất thật là đáng sợ, vẫn là không chung an toàn một chút, Linh quyết định hôm nay buổi tối đi theo mẫu thú bên người không quay về, không biết hai vị phụ thú có thể hay không cũng tấu hắn. Trường Phong thấy bọn họ không có tưởng lại động thủ ý tứ, vì thế khiêng lên ném xuống đất con ngồi chuẩn bị đi trở về, liền nghe được phía sau manh nói: "Trường Phong, chúng ta chuẩn bị dọn đi cùng ngươi làm hàng xóm, ngày mai chúng ta cùng ngươi qua đi nhìn xem bên kia hoàn cảnh. Nếu còn có thích hợp cư trú địa phương, Liền chờ các ngươi đào đào hảo sân động, làm sông lớn lại đào nhà của chúng ta cư trú sân động. Trường phong gật gật đầu cho thấy chính mình nghe thấy được, liền cùng xem đủ rồi cho hay kình thường khiêng con ngồi cùng nhau đi trở về. Nguyên bản trường phong còn ở suy xét, vì cấp tiểu khê tìm mấy cái tính tình tốt giống cái làm bạn, ngày mai bọn họ lúc đi, muốn hay không thông chi tìm kiếm tới đám kia thú nhân gia đình cùng bọn họ cùng nhau dọn qua đi. Hiện tại đành phải chờ mánh cùng phong bọn họ đi trước tuyển hảo cư trú địa phương. Lại đến thông chi này đó tưởng cùng nhà bọn họ trụ đến gần thú nhân gia đình, Trường Phong làm tiểu hoa cùng tiểu nhã ra đi trước tuyển nơi cư trú, không có gì ngượng ngùng. rốt cuộc những người này tưởng cùng nhà hắn trụ gần cũng là mang theo mục đích tính. Ăn xong cơm chiều, Trường Phong trở lại bọn họ cư trú sân động, đem tiểu hoa bọn họ cũng tưởng dọn chuyện quá khứ cùng Tiểu Khê nói. Tiểu Khê kinh ngạc mở to nàng một đôi manh manh đen nhánh đôi mắt, không thể tin được nhìn Trường Phong, đây là... đây là thật vậy chăng? Trường Phong buồn cười nhìn Tiểu Khê giật mình biểu tình, điểm điểm nàng cái mũi. Ai làm nhà của chúng ta thỏ con như vậy đáng yêu đâu? Mới có nhiều người như vậy tranh nhau cướp muốn cùng nhà của chúng ta làm hàng xóm. Tiểu Khê biết Trường Phong là ở đậu nàng, chỉ manh manh mở to ngập nước đôi mắt. Trường Phong sợ nhất Tiểu Khê như vậy nhìn hắn, lập tức đầu hàng nói, là thật sự, vì tỏ vẻ bọn họ thành tâm. Hôm nay Tiểu Hoa cùng Tiểu Nhã ra giống được toàn thể tới tìm ta, liền vì muốn cùng chúng ta làm hàng xóm. Tiểu Khê sao liền như vậy không tin đâu? liền vì cùng nhà hắn làm hàng xóm, còn toàn thể xuất động chuyện này không có khả năng. Trường phong thấy tiểu khê không tin liền lôi kéo nàng đi tới nhai trên đài, hỏi sau khi trở về liền ôm tiểu đường quả đùa với chơi kinh thương, manh cùng phong bọn họ có phải hay không toàn thể đều tới, còn nói ngày mai sẽ cùng chúng ta cùng đi sơn cốc bên kia nhìn xem, nếu nơi đó thích hợp cư trú liền tưởng cùng nhà của chúng ta làm hàng xóm. Kinh thương nhìn trường phong mặt vô biểu tình sắc mặt, chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ có có chuyện như vậy nhi kỳ thật cũng xác thật có có chuyện như vậy nhi chỉ là trường phong đem mở đầu quần đầu sự tình cấp tình lược. điểm song đầu sau kình thương liền lại cúi đầu đùa với chính mình trong lòng ngực tiểu ra hỏa vui vẻ đến nỗi bên cạnh hai cái kết lữ giống được giống cái có cái gì vấn đề chính mình giải quyết đi đừng làm trở ngại hắn mang ấu tễ trường phong hướng tiểu khê chứng minh rồi chính mình không có lừa nàng quay đầu liền thấy chính mình tâm can bảo bối tiểu đường quả đang bị kình thương đậu cười Khanh khách xuống một khuôn mặt đi qua đi nhẹ nhàng từ kình thương trong lòng ngực đem tiểu gia hỏa ôm ở chính mình khuỵu tay chung, nhìn bị chính mình đoạt lấy tới tiểu đường quả ở chính mình trong lòng ngực mắt thấy liền phải khóc, trường phong đành phải hai tay đặt ở nàng dưới nách qua lại nâng lên cao, lúc này mới lại đem tiểu gia hỏa cho cười, kinh thương thấy trường phong đem tiểu đường quả từ chính mình trong lòng ngực cướp đi cũng không hoàng hốt, hắn liền ngồi ở nơi đó mỉm cười cùng tiểu khê nói chuyện, nói chuyện thanh em muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu, như thế nào quan tâm tiểu khê hắn liền nói như thế nào, không trong chốc lát trường phong lỗ thai liền giật giật. Tự động liền đem tiểu đường quả nhét vào kình thương trong lòng ngực, chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mang theo tiểu khê đi bờ sông tản bộ đi, thuận tiện lại tìm một chút cơm nước xong liền không biết thượng kia chơi tiểu phượng nguyên. 108 tân chỗ ở. Buổi sáng lên trường phong bọn họ liền đi vách núi hạ vội vàng làm thịt nướng đi, tiểu khê liền bắt đầu thu thập đồ vật, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập. Qua một cái tuyết quý bọn họ dư lại đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả tuyết mùa khô bọn họ tiết kiệm được tới gạo cũng bị nàng một tháng tử uống cháo loang ăn xong rồi, trường phong đi lên đem nàng cùng tiểu đường quả mang theo đi xuống, bình thương đệ một khối thịt nướng cấp tiểu khê, phượng nguyên chạy tới ngồi sổm ở tiểu khê bên người, một bên làm thịt nướng, một bên xem nàng trong lòng ngực tiểu đường quả, nhìn tiểu đường quả thò tay muốn bắt trong tay hắn thịt nướng, phượng nguyên cao hứng liền tưởng đem thịt nướng đưa cho tiểu đường quả, lại bị tiểu khê ngăn lại, nàng còn nhỏ đâu, không trưởng nha, hiện tại còn ăn không hết cái này, chờ nàng trưởng thành, phượng nguyên lại đem thịt nướng cho nàng ăn, được không? Nguyên bản bị ngăn cản sau, còn có chút mất mát tiểu phượng nguyên nghe thấy tiểu khê lời nói, vội vàng gật gật đầu lại cao hứng lên, hảo, chờ nàng trưởng thành, ta đem nhất nộn tốt nhất thịt để lại cho nàng ăn. Tiểu khê dùng không có chảo thịt nướng cái tay kia, mỉm cười sờ sờ tiểu phượng nguyên đầu, hảo. Bọn họ mới vừa cơm nước xong, phong cùng mánh liền mang theo sông lớn tới, lần này đi thế nhưng còn có vân giống được, Diệu phụ thú nuôi lớn. Mọi người đều đến đông đủ sau, trường phong tử trong sơn động đem thu thập đồ tốt sách xuống dưới. Liền chuẩn bị xuất phát Tiểu khê đem tiểu đường quả dùng một cái hậu một chút cái bị Xong tầng bố làm bao bị Trừ bỏ múi khẩu bao bên ngoài kín mít Ngồi trên trường phong thú thân bối thượng Bởi vì lần này so tiểu khê cùng trường phong lần đó đi vãn Cho nên đến Sơn Cốc thời điểm đã buổi chiều Bọn họ đi trước chính là trường phong tuyển tốt cái kia Sơn Cốc, Mọi người xem sao đều cảm thấy này Sơn Cốc thực hảo Từ trong Sơn Cốc đi ra chiều nhìn về nơi xa đi Cũng cùng tiểu khê giống nhau cảm thấy nơi này trước mắt càng trống trải Chính là ly đi săn địa phương có chút xa Nhìn chung quanh hoàn cảnh mọi người đều thực vừa lòng Chỉ là núi lớn có chút do dự Rốt cuộc hắn hòa thuận đã không còn tuổi trẻ Mỗi lần đi săn muốn chạy xa như vậy địa phương Đối với chính trực tráng Niên trường phong cùng mánh bọn họ tới nói điểm này Lộ trình không tính cái gì Nhưng đối với trung niên sau bọn họ tới nói Liền hơi chút ngại xa một chút Bất quá hắn thấy phong cùng mánh Cũng rất thích cái này địa phương Hơn nữa giống như đã quyết định muốn dọn lại đây Cùng trường phong bọn họ làm hàng xóm tựa như thuận lợi khi nói ra nói chúng ta tuổi ta lớn hài tử đi lấy chúng ta đi theo là được cho nên tuy rằng núi lớn ngại đi săn địa phương có điểm xa nhưng là cũng không có nói ra dị nghị ngay cả phong cùng anh hỏi hắn cũng chỉ là nói chỉ cần bọn họ cảm thấy hảo vậy hành bọn họ này mấy cái lao đang ở nơi nào đều giống nhau nếu anh cùng phong cũng vừa lòng nơi này làm bọn họ tân cư trú lãnh địa kia sông lớn cũng liền giữ lại cấp tiểu khê bọn họ đào cư trú sân động trường phong rửa sạch ra tới một mảnh sạch sẽ địa phương Làm tiểu khê mang theo phượng nguyên cùng tiểu đường quả ở chỗ này nghỉ ngơi Bởi vì địa phương này chính là trường phong tìm được Đối với nơi này, hắn so sánh với những người khác tới nói muốn quen thuộc một ít Cho nên liền từ hắn mang theo mãnh cùng phong còn có núi lớn Đi bên cạnh vài tòa sơn tìm kiếm thích hợp bọn họ tân cư trú nơi sơn Ở phong cùng mãnh chọn lửa cư trú địa phương thời điểm Trường phong liền cùng bọn họ nói Bọn họ chọn lựa xong trụ địa phương Hắn liền phải thông chi kia mấy nhà tìm kiếm tới thú nhân gia đình Tới bên này tuyển cư chú nơi sân. Hắn xem ở chính mình ra thỏ con cùng hai nhà giống cái trô đến muốn tốt tình cảm thượng, hy vọng anh cùng phong tận lực dùng một lần chọn lựa đến hợp chính mình tâm ý địa phương. Bằng không đến lúc đó kia mấy nhà người tới, coi trọng bị nhà người khác tuyển đi rồi, chính mình lại tưởng hối hận kia cũng là không có khả năng. kia mấy nhà người sẽ tìm tới, chính là vì cùng tiểu khê cái này sẽ vui đi giống cái trụ gần một chút, về sau vạn nhất nhà bọn họ người có chuyện gì mới có thể kịp thời tìm tiểu khê cứu trị. Đây cũng là không có cách nào sự, bởi vì ở cái này thú nhân đại lục sẽ y lý thuật vui y lý quá ít, có thể gặp được một cái y lý thuật tốt vui y càng không dễ dàng, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thú nhân gia đình. Tình nguyện từ bỏ cư trú thật lâu lãnh địa, cũng tưởng cùng tiểu khê trụ đến gần nguyên nhân. Phong cùng mấy bọn họ nghe nói còn có khác thú nhân gia đình muốn tới bên này trụ, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bọn họ hẳn là nghĩ đến có tiểu khê cái này vui y lý ở, về sau nơi này chỉ sợ còn sẽ tìm tới càng nhiều thú nhân gia đình. Này sao lại có thể, trường phong đều làm cho bọn họ ưu tiên lựa chọn cư trú địa, bọn họ hai nhà như thế nào có thể đem ly tiểu khê ra gần nhất lãnh địa nhường cho người khác, kia không phải lãng phí trường phong cùng tiểu khê làm cho bọn họ trước tuyển tâm ý. Cuối cùng phong cùng mánh bọn họ hai nhà lựa chọn cư trú lãnh địa, phân biệt ở tiểu khê nhà bọn họ hai bên trái phải, giống như muốn đem tiểu khê ra cùng mới tới thú nhân gia đình ngăn cách giống nhau. Phong cùng mánh sợ đem ly tiểu khê ra gần nhất vị trí nhường ra tới, bị thú nhân khác gia đình tuyển đi rồi. Sau khi trở về trong nhà hai cái giống cái sẽ sinh khí. Lại nói bên cạnh hai tòa sơn vị trí cũng không tồi, nơi này sơn phần lớn đều có tự nhiên hình thành sơn cốc, hơn nữa bốn phía hoàn cảnh cũng thực không tồi. Bọn họ nếu lựa chọn ly tiểu khê ra xa, nhà mình bạn nữ nếu thật sự vừa giận, cho bọn hắn tìm cái tuổi trẻ tuấn Mỹ huynh đệ trở về, thật là nhiều ngột ngạt nha. Hai người nghĩ đến cái loại này tình cảnh đều không khỏi run run, đồng thời tưởng bọn họ lựa chọn kia tòa sơn cũng khá tốt. Ít nhất không thể so bọn họ hiện tại cư trú địa phương kém. Trường phong bồi bọn họ tuyển hảo địa phương, thời gian đã không còn sớm, ánh nắng chiều đã phủ kín không chung. Bởi vì nơi này không có cư trú địa phương, trừ bỏ sông lớn muốn lưu lại đảo Sơn Động, phong cùng mánh còn có núi lớn đều quyết định suốt đêm quay trở lại. Ở trước khi đi trường phong làm cho bọn họ cấp kia mấy nhà mới tới thú nhân gia đình mang câu nói, nhà bọn họ đã tuyển hảo nơi này làm tân cư trú lãnh địa. kia mấy nhà nếu còn nguyện ý tới nói. Liền đem bọn họ hiện tại cư trú địa phương nói cho bọn họ, làm cho bọn họ tới nơi này lựa chọn địa phương cư chú đi. Mánh ở hồi trình trên đường may mắn cùng phong cùng núi lớn nói, may mắn chúng ta tuyển sớm, còn ở tân cư trú trên lãnh địa để lại hơi thở, nếu không chờ những cái đó thú nhân gia đình chuyển đến, nói không chừng đã bị người được chọn đi rồi. Phong cùng núi lớn tuy rằng không nói chuyện nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút may mắn, đặc biệt là phong trong lòng tưởng nhà hắn tiểu nhã nói rất đúng, có tiểu khê cái này vui y lì ở. Nhà hắn ngại con có lẽ có thể càng thuận lợi sinh hạ tới. Rốt cuộc ở cái này thú nhân thế giới khó sinh giống cái vẫn là rất nhiều, ai cũng không dám bảo đảm chính mình ra liền hết thảy thuận lợi. Tiện đi mánh bọn họ. Trường Phong từ một cái ra thú túi lấy ra dư lại thịt nướng, lại từ cách nơi này không xa một cái rừng cây nhỏ, lộng đã trở lại một bó củi gô dâng lên hỏa, đem dư lại thịt nướng lại một lần nữa nướng một chút, quá một lát liền có thể ăn. Trường Phong nướng thịt nhìn Trang muối ăn ống trúc, bọn họ muối ăn không nhiều lắm. Chờ đến bọn họ giàn xếp xuống dưới, liền phải tưởng điểm biện pháp lộng vài thứ đi đại trợ thượng, nhiều đổi điểm mối ăn trở về mới được. Tiểu khê đem tiểu đường quả đặt ở một cái đặc biệt đại gia thú lóc thượng, làm tiểu phượng nguyên nhìn, nàng đi tới trường phong trước mặt hỏi, thế nào bọn họ tuyển hảo sao? Trường phong duỗi tay đem tiểu khê kéo đến chính mình trước mặt ngồi xuống, ân, tuyển hảo, chính là ở nhà chúng ta tả hữu hai tòa sơn. Kia hai tòa sơn cũng có sơn cốc, chẳng qua đều không có chúng ta sơn cốc này hình dạng hảo. Chỉ cần đem cửa cốc một đổ, bên ngoài giã thu liền vào không được, bên trong liền sẽ biến phi thường an toàn. Bọn họ nếu muốn cư trú trong sân cốc, liền phải đem dư thừa xuất khẩu chuyển đến đại thạch đầu lấp kín, chỉ để lại một cái tiến xuất khẩu như vậy mới được. Bất quá xem bọn họ ý tứ, giống như còn là nguyện ý trụ cao sơn động, nếu là như vậy liền không có tất yếu trụ trong sân cốc, chỉ cần sơn động đủ cao giã thu sẽ không nhảy lên đi, như vậy cũng sẽ thực an toàn, tựa như bọn họ ban đầu trụ sơn động giống nhau. Tiểu Khê đối bọn họ lựa chọn cư trú cái dạng gì sơn động, không có phát biểu ý kiến quyền lợi, cho dù hắn cùng hai nhà giống cái ở chung đều khá tốt, nhưng là nàng nếu là vật rào, vậy muốn nhận người chẳng ghét. Hai người không có lại nói này đó, Tiểu Khê cấp trường phong miêu tả nàng muốn cư trú sơn động là bộ rắn gì, bởi vì bọn họ ra tuyển sơn cốc phía trước có 7-8 mét cao trên núi, không cần sợ tuyết quý qua đi băng tuyết hòa tan sau, có thủy sẽ rót đến trong sơn cốc tới. Hơn nữa tuyết quý. Bọn họ ở tại trong sơn cốc đem cửa cốc môn dùng đại thạch đầu một đổ, cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Cho nên bọn họ cư trú sơn động cũng không cần đào quá cao, ước chừng độ cao 3-4 mễ tả hữu là được, nếu không phải lo lắng tuyết quý đại tuyết sẽ hạ quá dày, tiểu khê sẽ đem sơn động đào càng thấp. Bất quá như vậy cũng khó không đến có được mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh hiện đại người, nàng có thể ở sơn động phía trước dùng gỗ đặc làm thành một thang lầu, như thế nàng trên dưới sơn động liền phương tiện nhiều. Tiểu Khê còn chuẩn bị đem nàng cùng trường phong cư trú sơn động, đào đào thành hai phòng ở, bên trong này gian dựa bên ngoài trên vách đá đảo cái cửa sổ. Dựa vào cửa sổ chỗ bàn thượng một cái giường đất, lại ở giường đất chỗ ngoặc chỗ xây một cái lỗ thông gió, như vậy thiêu hiên mới có thể đi ra ngoài. Đối với giường đất kia mặt vách đá Tiểu Khê chuẩn bị dùng đầu gỗ làm thượng một loạt, giống bà ngoại ra như vậy kiểu cũ tư phương thủ, bởi vì nơi này không có gì công cụ muốn làm cái gì yêu cầu cao độ ra cụ đó là không có khả năng. Ra ngoài làm thượng một cái phóng nổi chén gáo buồn tù bát, bại ở giữa tường đá địa phương, lại xứng với cái bàn băng ghế ngày thường bọn họ ăn cơm thời điểm ở kia, tạm thời tiểu khê liền nghĩ tới nhiều như vậy, về sau yêu cầu cái gì thêm nữa trí. Nếu kình thương cùng tiểu phượng nguyên yêu cầu cùng bọn họ cùng nhau trụ, vậy ở bên cạnh lại đào một cái giống như bọn họ hai phòng ở, để lại cho bọn họ hai người trụ. Lại đào thượng 5 cái rất lớn sơn động chứa đựng đồ vật, như vậy nhà bọn họ cư trú điều kiện liền cơ bản hoàn thành. 109 chuẩn bị. Hôm nay buổi tối cơm nước xong sau, Trường Phong tìm một khối sạch sẽ san bằng địa phương dùng da thú đắp một cái giản dị lều cho nàng cùng tiểu đường quả buổi tối ngủ dùng. Tiểu Khê ở lều trải lên mấy trương da thú lót, lại ở bên cạnh trải lên một khối tiểu kê bị, buổi tối cấp tiểu đường quả ngủ, bởi vì hiện tại là viêm quý buổi tối cũng không lạnh, có mấy thứ này là được. Trừ bỏ Tiểu Khê cùng ấu tể những người khác đều là tìm một cái san bằng địa phương, phô một khối da thú liền ngủ. Trường Phong cũng cầm một khối da thú phô ở bên ngoài, cách lều bồi các nàng mẹ con ngủ, tỉnh ở xa lạ địa phương Tiểu Khê sẽ không thói quen. Bắt đầu Tiểu Khê còn nhỏ thanh cùng Trường Phong nói chuyện, sau lại chậm dãi thanh âm liền nhỏ, cuối cùng truyền đến đều đều tiếng hít thở. Trường Phong nghe thấy Tiểu Khê bình thản tiếng hít thở, biết nàng hẳn là ngủ rồi. Hắn chờ mình, nhất thời có chút ngủ không được liền nhìn về phía không trung tròn tròn ánh trăng, nghĩ sau này sinh hoạt, hiện tại có Tiểu Khê cùng ngãi con đây là hắn toàn bộ. Vô luận về sau hắn làm cái gì đều phải càng thêm chăm chỉ nỗ lực mới được, như vậy mới có thể làm nàng nương hai quá thượng càng tốt sinh hoạt. Hôm nay hắn sẽ làm mánh bọn họ tiện thể nhắn cấp những cái đó mới tới thú nhân gia đình, làm cho bọn họ tới này chung quanh lựa chọn cư trú địa phương, cũng là có chính hắn tư tâm. Bởi vì ở một chỗ cư trú thú nhân quá ít, giá thú cùng hung thú liền sẽ ngẫu nhiên tới cái này địa phương du dãng, nói như vậy tiểu khê bọn họ ra sơn cốc cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu cái này địa phương thú nhân trụ nhiều, Trung quanh liền sẽ tràn ngập thú nhân giống được hơi thở, như vậy địa phương các con vật cơ hồ là sẽ không tới, chúng nó cũng sẽ không nốc chính mình đưa tới cửa tới bị thú nhân bác giữ. Tựa như tiểu hoa ở nhà trụ địa phương, bọn họ hai bên trên núi liền có vài gia thú nhân cư trú, cho nên kia một mảnh mới có thể rất ít có dã thu lui tới, tiểu khê bọn họ giống cái mới dám như vậy tùy ý xuống sườn núi đi ra ngoài ngắt lấy đồ ăn. Hiện tại hắn làm này đó thú nhân tới nơi này cư trú, một là vì đem nơi này trở nên càng an toàn. Nhị cũng là nơi này trừ bỏ săn thú có chút xa bên ngoài, thật là một cái không tồi cư trú lãnh địa, tin tưởng này đó mới tới thú nhân gia đình cũng sẽ vừa lòng. Dựng răng sáng sớm, từng luồng mới mẻ không khí cùng với từng đợt từng đợt kim sắc quan mang, chiếu rọi phiến đại địa này. Trường phong cùng kình thường đã từ nơi xa rừng rậm săn trở về hai chỉ ra thú, đi bờ sông xử lý đi. Tiểu khê tỉnh lại sau đem bao bị cấp tiểu đường quả cái hảo, đi ra sau liền thấy ngủ ở cách đó không xa phường nguyên mặt khác mấy cái giống đực đều không thấy. nàng chiêu sơn chính diện đi qua, liền thấy sông lớn đang ở nàng họa vị trí, cho bọn hắn đảo cư trú sơn động. nhìn sông lớn biến hóa thành một thân cứng rắn giáp sát thú thân, phong lệ như cứng như sắt thép lợi chảo, chảo đào ở trên vách đá mặt, giống như chảo bánh kem giống nhau. hòn đá ở trong tay của hắn trong khoảnh khắc biến thành đá vụn. tiểu khê không có đi lên quấy rầy làm việc sông lớn, bởi vì tiểu đường quả còn đang ngủ nàng không thể rời đi lâu lắm, liền phản trở về. trở lại ra thú đắp đều. Thấy Tiểu Gia Hỏa đã mở mắt, Phượng Nguyên quỳ gối hắn bên cạnh bồi nàng chơi. Phượng Nguyên thấy Tiểu Khê tiến vào liền cao hứng đối nàng nói, ta mới vừa tỉnh lại nghe thấy nàng ở khóc, liền tiến vào bồi nàng chơi. Thấy Tiểu Phượng Nguyên như vậy hiểu chuyện, Tiểu Khê cũng thật cao hứng, ngươi làm thực hảo, hiện tại tỷ tỷ muốn uy Tiểu Gia Hỏa, ngươi đi trước rửa mặt một chút, chờ một lát, ngươi trưởng phong đại ca bọn họ trở về là có thể thịt nướng ăn. Phượng Nguyên biết hiện tại tỷ tỷ phải cho Tiểu Đường quả quýn mãi, liền gật gật đầu đi chuyên chúc chính mình tiểu gia thu túi lấy ra dụng cụ rửa mặt đi suối nguồn bên kia rửa mặt đi chờ tiểu khê uy xong rồi tiểu đường quả rửa mặt xong sau trường phong bọn họ cũng đem con ngồi xử lý sạch sẽ trở về giá thượng hỏa nướng lên bên cạnh dùng cục đá lâm thời xây bếp thượng phóng một cái bình tiểu khê rất xa đã nghe tới rồi cá mùi hương nàng ôm tiểu đường quả đã đi tới lớn như vậy sớm ngươi liền đi trong sông chào cá tuy rằng thiên nhiệt sớm như vậy xuống nước vẫn là phải chú ý chút trường phong cầm trong tay nướng đưa cho cùng lại đây phượng uyên Rối tay ôm qua tiểu khê trong lòng ngực tiểu đường quả cùng nàng chơi vứt cao cao, đầu tiểu gia hỏa khanh khách cười, một bên lại cùng tiểu khê nói, không có việc gì, không lạnh, ngươi uống nhiều điểm canh cá đối với ngươi cùng nhãi con đều hảo. Thịt nướng hảo sau bọn họ gọi tới sông lớn, tiểu đường quả hiện tại đã chuyển rời đến kình thương trong lòng ngực, hơn 2 tháng tiểu gia hỏa hiện tại đã biết nhận người, nàng đặc biệt thích kình thương ôm nàng nơi nơi đi bộ. Lúc này kình thương một bàn tay ôm tiểu đường quả, một bàn tay cầm thịt nướng ăn. Tiểu Gia Hỏa không ngừng tưởng rỗi tay chảo kình thương trong tay cầm thịt nướng, vươn tay lại nhiều lần thất bại, gấp đến độ hai điều cẳng chân ở kình thương trong lòng ngực không ngừng đạo. Tiểu Khê uống lên hai chén canh cá, ăn một khối thịt nướng, ăn no sau liền buông xuống chén đũa, đi qua đi đem tiểu đường quả ôm lấy, làm kình thương hảo hảo ăn cơm. Trường Phong màu lam nhạt con ngươi thanh lãnh lánh nhìn thoáng qua vội vàng ăn thịt nướng kình gương, cái này lao ai cùng chính mình đoạt bảo bồi chú ý hoàng bị hổ, thừa dịp hắn cấp tiểu Khê đoan canh cá thời điểm, từ nhỏ khê trong lòng ngực ôm đi tiểu ra hỏa. Chờ hắn lại muốn ôm trở về thời điểm, bị tiểu khê ngăn cản, nói hắn nếu là đi ôm tiểu đường quả khóc náo lên, đến lúc đó đại gia này đốn cơm sáng đều ăn không ngon. Cho nên chính mình đành phải từ bỏ, ngày này số lượng không nhiều lắm có thể cùng tiểu bảo bối thân cận thời gian. Cơm nước song sau, bởi vì trường phong cùng kình thương bọn họ đều có việc làm, tiểu khê đành phải chính mình tiếp tục mang hài tử, nghe nói qua một thời gian có đại trợ. Trường Phong muốn tìm điểm đồ vật trở về đến lúc đó đổi mối ăn. Tiểu Khê nhớ rõ năm trước Tiểu Hoa nói bờ biển phơi muối thú nhân, rất thích nàng biên sọt, vì thế Trường Phong lúc gần đi Tiểu Khê làm hắn mang một ít cảnh trở về, chờ Tiểu Đường quả ngủ rồi, nàng cũng có thể biên một ít đại điều sọt, dò che ra tới đến lúc đó đi đại chợ thượng đổi đồ vật. Lần này phải là thượng đại chợ Tiểu Khê cũng muốn đi kia nhìn xem, nghị muốn đi đại chợ Tiểu Khê suy nghĩ một chút trừ bỏ sọt, chính mình còn có thể làm ra một ít thứ gì đến lúc đó mang đi đổi muốn vật phẩm. Ngày hôm qua nghe Trường Phong nói từ bọn họ nơi này đến đại chợ, chỉ sợ trên đường phải đi hai ngày thời gian. Đại chợ hai tháng một lần, đại lục này thượng đại bộ phận thú nhân đều là tới nơi này trao đổi yêu cầu vật phẩm. Cũng nhiều năm thanh giống cái, giống được, đi vào đại chợ cho nhau tìm kiếm bạn nữ, cho nên mỗi lần đại chợ đều thực náo nhiệt. Tiểu Khê nghĩ thẩm thủ công nghệ nàng cũng liền sẽ như vậy vài loại, hiện tại có điều kiện làm cũng chỉ có dùng cành làm sọn cùng điều sọn. Từ nhỏ đến lớn nàng chủ yếu học vẫn là y học phương diện đồ vật, muốn hay không đi thượng chợ chi thượng một cái sạp cho người ta nối xương chữa bệnh đâu. Đã có thể trợ giúp người khác giảm bất thống khổ cũng có thể cấp nhà mình sáng tạo vật phẩm thu vào, một công đôi việc sự tình, chờ trường phong trở về hỏi một chút hắn xem ý nghĩ của chính mình được không sao. Tiểu khê đem tiểu đường quả hứng ngủ, đặt ở ra thú lều cái điểm thượng, lấy quá bọc nhỏ bị đem nàng cái hảo, liền nhẹ giọng đêu tới ở một bên chơi phượng nguyên làm hắn hỗ trợ xem một hồi. Tỷ tỷ hiện tại muốn đi truyền núi nơi đó, cắt một ít cỏ dại trở về.